Cứ việc còn xem như có ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn là buông ra trái tim, thiếu nữ tâm sự vào lúc này tìm được rồi thổ lộ đối tượng. Văn công tử ra thế bất phàm, ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, suy nghĩ nhiều giải nói, người khác nói rốt cuộc vẫn là thiện, ngươi thả chính mình đi tiếp cận hắn a. Thương di bảo cười ngâm ngâm, trong mắt mang theo thiện ý trêu đùa. Lênh ánh tuyết nghe vậy trong mắt quang ảm đạm một chút, nhưng là ngày thường ta đều không thấy được, lần này là nghe nói hắn sẽ đến này. mới cầu tỉ tỉ mang ta lại đây thương di bảo trong mắt hiện lên một tia hoài nghi vũ văn triệt ở thương gia nhất quán lui tới như gió liền nàng đều không biết rốt cuộc vũ văn triệt sẽ khi nào tới khi nào đi lệnh ánh tuyết lại là làm sao mà biết được nữ truy nam cách tầng xa thương di bảo học đến đâu dùng đến đó đem lệnh ánh nguyệt mới vừa rồi cùng giảng nói nói cho lệnh ánh tuyết nghe sáng ngời trong ánh mắt ẩn hàm của vũ lệnh ánh tuyết mặt mày lại là hạ xuống Nhưng là hắn thích tỷ tỷ a Thương Di Bảo có trong nháy mắt hoài nghi chính mình nghe lầm lời nói, Vũ Văn Triệt kia phó si tình với nàng bộ Giáng nếu không có nàng trong lòng đã có kiểu hạo nhiên, nếu không có nàng cảm thấy Vũ Văn Triệt thân phận phiền thoái, chỉ dựa vào hắn đối nàng kia phó si tình bộ Giáng đủ để khắc nàng động tâm. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ từ lành anh tuyết trong miệng nghe nói hắn thích người khác. Nhưng lành ánh tuyết như vậy một ngày phúc không dành thế sự thiên chân bộ dáng, liền thích người đều tàng không được tuổi, quả quyết không có khả năng là lừa gạt với nàng. Nghĩ vậy nhi, nàng nói, muội muội là như thế nào biết đến. 097, trước mặt mọi người cha rõ. Lênh ánh tuyết do dự một lát, rốt cuộc là nghe lén tới tin tức, nàng không biết bị lành ánh nguyệt biết sau có thể hay không sinh nàng khí. Như vậy nghĩ, nàng đem đến bên miệng nói nuốt hồi một nửa. Ngày ấy ta nghe được hắn cùng tỷ tỉ, tỉ nói chuyện. Thương Di bảo thấy nàng ấp tha ấp đúng bộ dáng, Không biết nàng rốt cuộc giấu giếm kia bộ phận tin tức. Tư cập chính mình thích tiểu hạo nhiên cũng đối lành anh nguyệt một khối tình si. Nhất thời đối lành anh tuyết có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nàng tiến lên một bước lôi kéo lành anh tuyết tay vô nhẹ nói. muội muội, muốn liền đuổi theo đi. Ngươi không truy nói như thế nào biết được không đến. Lênh anh tuyết trong ánh mắt thượng có chút do dự. Mơ hồ cảm thấy không tốt. nhưng là nghĩ đến có gả cho vũ văn triệt khả năng nàng lại nhịn không được tâm hoa nộ phóng thấy lanh ánh tuyết do dự thương di bảo lại nói tỷ tỷ ngươi thích chứ văn công tử lanh ánh tuyết cẩn thận hồi ức lanh ánh nguyệt đối đại vũ văn triệt thái độ lắc lắc đầu tỷ tỷ không nghĩ gả chồng vậy đúng rồi tỷ tỷ ngươi lại đối hắn vô tình theo đuổi chính mình thích đồ vật không có gì không tốt thương di bảo lại thêm một phen hỏa lại nói ngươi tổng không muốn tương lai gả cho người khác hoặc là nhìn đến văn công tử cưới người khác đi. Lanh ánh tuyết liên tưởng một chút, tức khác trên mặt chỉ còn một mảnh màu đất, trong lòng ngạnh khối tảng đá lớn giống nhau khó chịu, lắc lắc đầu hoàng hốt nói, không, không thể. Thương di bảo thấy rõ nàng đã là thượng câu, không hề lên tiếng, chỉ đợi nàng chính mình tưởng khai. Quả nhiên, Lanh ánh tuyết vẻ mặt một mảnh dãy rua, cuối cùng cắn chặt răng, đối thương di bảo nói, tỷ tỉ, ta nên làm như thế nào? Thương Di bảo trong mắt hiện lên một sợi tinh quang, đó là nàng thân là thương nhân độc hưu sắc bén, nàng nói, ta cùng văn công tử có chút giao tình, chiều nay ta giúp ngươi ước án. Lênh ánh tuyết gặp mặt vui mừng, thật sự có thể chứ. Thương Di bảo mỉm cười gật đầu. Một phen nói chuyện xuống dưới, Thương Di bảo cùng Lênh anh tuyết cũng thành lập không giống bình thường hữu nghị. Lanh Lanh ánh tuyết thay đổi thân quần áo, Thương Di bảo thân là thương hội hội trưởng rốt cuộc đi tới chính đường. đường chung một mảnh náo nhiệt không khí bởi vì thương di bảo biết chính mình trì hoan thời gian cố ý làm hạ nhân trước đem rau trộn cùng điểm tâm trái cây đoan lại đây một mảnh thôi bôi hoán trản ăn uống linh đình thấy thương di bảo đã đến có mắt sắc người nhìn đến lập tức đứng lên hướng thương di bảo nâng chén thương hội trường đến trượng nên phạt một thất đại lao ra thương di bảo cùng lãnh ánh nguyện bực này nữ tử trà trộn ở trong đó yêu cầu không chỉ là dũng khí còn có quyết đoán cùng giao tế năng lực Thương Di bảo đối trước mắt cảnh tượng hiển nhiên tập mại thành thói quen, thản nhiên cười nói, là, phạt một chén rượu. Rốt cuộc niệm nàng là nữ tử, đám kia người nghe được nàng nói như vậy, liền buông tha nàng. Nay Sương, Lanh Ánh Nguyệt vẫn tìm kiếm Lanh anh Tuyết, trong lòng toàn là hối hận, chỉ cảm thấy chính mình không nên ném xuống Lanh anh Tuyết một người ở thương gia lên lỏi. Ngọ yến thời gian đã tới rồi, nàng lại không người trở về xã giao, nếu Lanh Ánh Tuyết ra cái gì sai lầm. Là cái gì đều bổ cứu không trở lại. Nàng đã kêu tiền viện tiêu ra bọn hạ nhân giúp nàng tìm kiếm, nghĩ đến hẳn là còn ở thương gia. Đỗ Nguyệt Thiền không còn, coi nàng hai người như mạng, nàng không dám tưởng tượng nếu lệnh ánh tuyết ra chuyện gì nàng sẽ thế nào. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy thương gia quản gia thương hoa mang theo một đám hạ nhân đi ngang qua, lệnh ánh nguyệt vội ra tiếng ngăn lại hắn, thương quản ra. Thương hoa thấy là lệnh ánh nguyệt, trong lòng biết chậm trễ không được. Vội dừng lại bước chân, lanh cô nương. lanh ánh nguyệt xem hắn một chán hãn, nện bước vội vàng, trong lòng biết tất có việc gấp, liền tỉnh đi khách sáo, nói thẳng, tùy ta mà đến ra muội mới vừa rồi một người rời đi, cho tới bây giờ cũng chưa từng trở về, không biết thương quản gia có không hỗ trợ tìm kiếm. Thương hoa nghe vậy một phép chán, vẻ mặt hổ thẹn nói, lão nô có tội, lãnh nhị cô nương mới vừa rồi ở hồ hoa sen rơi xuống nước, đã bị cứu, cũng không lo ngại. đã tùy tiểu thư nhà ta đi thay quần áo lúc này hẳn là đã đi chính đường lão nô vội vàng tiểu thư phân phó sự nhất thời thế nhưng đã quên thông chi lãnh cô nương lão nô sai lãnh ánh nguyệt sắc mặt khẽ biến nghe được lãnh anh tuyết không có việc gì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra phục thấy quản gia ánh mắt trốn tránh ánh mắt đột nhiên sắc bén như kiếm thẳng chỉ quản gia thương gia gia phó đông đảo ta muội muội như thế nào sẽ rơi xuống nước quản ra vẻ mặt vội vã lại là vì sao thương hoa một lau mặt thượng mồ hôi lạnh chịu không nổi lanh ánh Nguyệt ép hỏi nhất thời do do dự dự lên này này ai lanh cô nương ngươi làm sao khổ khó xử tiểu lão nhân lanh ánh Nguyệt gật đầu thanh lanh hai mắt nhìn thẳng thương hoa ân ta không bước ngươi dứt lời xoay người chiều chính đường đi đến nàng hồng tụ phường mới khai mấy ngày liền lại có người bắt đầu không yên phận cư nhiên dám động nàng ngội muội Thật đương nàng lệnh Ánh Nguyệt là dễ khi dễ. Thương Hoa nhìn nàng bước nhanh mà đi bóng dáng, cấp tại chỗ thẳng dầm chân, cuối cùng thở dài. Làm người nô buộc, hắn lại có thể như thế nào? Lệnh Ánh Nguyệt mang theo vẻ mặt hàn khí bước vào chính đường, mãn đường ổ nào tựa hồ đều bị nàng này một thân hàn khí đóng băng ở, chính đường tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn cái này, Mỹ Diễm Dị thường lại phản phất kết băng Mỹ Nhân. Lệnh Ánh Tuyết là trước hết phản ứng lại đây, nhìn đến Lệnh Ánh Tuyết. Đã chịu ủy tự hồ lập tức tìm được phát tiết khẩu, đột nhiên triều lạnh ánh nguyệt phát lại đây, tỷ tỷ. Lạnh ánh nguyệt vội tiếp được lạnh ánh tuyết, nhìn lạnh ánh tuyết tuy rằng hoa lê dính hạt mưa mặt, nhưng là hành bước gian như cũ vững vàng, lúc này mới đem dẫn theo tâm bông. Xoa lạnh ánh tuyết hãy còn mang hơi ẩm phát, nàng ôn nu trấn an, không có việc gì. tỷ tỉ ở ngươi hảo hảo cùng tỉ tỉ nói, rốt cuộc là như thế nào rơi xuống nước, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Rốt cuộc ai dám đối ta muội muội xuống tay. Thương Di bảo sắc mặt tức khắc có chút nang kham. Rốt cuộc là nàng thương hội, có người ở nàng thương hội thượng tác loạn, không thể chịu đựng, khẳng định muốn tra rõ. Nhưng là lành ánh nguyệt ở ngõ bữa tiệc đem việc này quang minh chính đại nói ra, lại là có vẻ nàng này làm chủ nhân vô năng. huống chi còn tại như vậy nhiều thương hội người trước mặt nói ra. Rốt cuộc nhớ cùng lệnh ánh nguyệt một chút tình nghĩa, nàng treo lên khéo léo cười, tiến lên một bước nói. Lãnh mội mội yên tâm, chuyện này đã ở phân phó người cha rõ, loại này ở ta sẽ thượng tác loạn người, ta tất sẽ không nung chiều. Lãnh ánh nguyệt thật sâu nhìn thương di bảo liếc mắt một cái, gật đầu xem như theo tiếng, đều không phải là là ta không tin được, chẳng qua hồ hoa sen mùa hạ nhiều thủy, có thể thấy được đẩy ta Muội Muội xuống nước người tổn chính là sát hại tính mệnh chi tâm, người đã muốn hại ta, ta tất sẽ không ngồi chờ chết, tiểu đại nhân hôm nay nếu cũng tới nơi này. Giao cùng kiều đại nhân xử trí, tựa hồ càng vì thỏa đáng chút. Tỷ tỷ nghĩ sao? Lệnh ánh nguyệt ánh mắt sáng quắc bước người, tựa hồ thẳng muốn xem tiến thương di bảo trong lòng. Thương di bảo thân là thương hội hội trưởng, đã rất nhiều năm không có người dùng như vậy ánh mắt xem kỹ nàng, trận một đụng phải Lệnh ánh nguyệt như thế, lúc này mới nhớ lại, Lệnh ánh nguyệt là một cái hồng tụ phường khai trương năm ngày, ra vào ngân lượng đã có 2.324 hai người. Này vẫn là lành ánh nguyệt công khai báo cho nàng nghe. 098, Sự án Đương nhiên, này trong đó không thể thiếu sở ly kê 2.000 lượng ngạch độ chính là. Nhưng mà cho dù xóa 2.000, riêng là số lẻ, mỗi ngày cũng có 55 hay nhiều, hơi nhỏ điểm cửa hàng, một năm đều không nhất định có nhiều như vậy. Nàng suy nghĩ càng bay càng xa, một lát trước ở trong phòng bò lành ánh nguyệt trong lòng ngực ôn nhu đến tận đây khác, lại không dư thừa đinh điểm. Sự tình quan tánh mạng, vẫn là bản quan đến đây đi. Sớm đã chú ý lành ánh nguyệt thật lâu sau kiều hạo nhiên nghe lành ánh nguyệt nhắc tới, rốt cuộc đứng dậy. Một chúng thương nhân chấn động, hôm nay tiểu hạo nhiên làm tầm thường trang điểm, rời đi chiều phục ngũ cánh chuồn trang trí, hơn nữa liệu thấp, lại là ai cũng không có chú ý tới. Nghe được lệnh ánh nguyệt nói thời điểm, mọi người còn tưởng rằng chỉ là miệng cưỡng bức, không nghĩ tới kiểu hạo nhiên cư nhiên thật sự ở. Sôi nổi bắt đầu tự mình tỉnh lại vừa mới có hay không nói cái gì không nên lời nói. Thấy kiều hạo nhiên đều đứng dậy, thương di bảo ánh mắt hơi trầm xuống. Việc đã đến nước này, hoàn toàn vượt qua nàng không chế. Cục diện đối nàng tuy không đến mức bất lợi, nhưng là ở kiều hạo nhiên trước mặt lưu lại như vậy ấn tượng. Khác nàng trong lòng đối lành ánh nguyệt rất có phê bình kín đáo. Nhưng là nàng lại chỉ có thể gật đầu nói, kia liền nghe lánh đại nhân đi. Kiều hạo nhiên ánh mắt dừng ở lánh ánh nguyệt trên người. Cùng lệnh ánh nguyệt ánh mắt giao tiếp khi hơi hơi mỉm cười, trong mắt kéo dài tình ý, đau đớn thương di bảo tâm, nàng âm thầm nắm chặt bàn tay, trực tiếp đâm vào lòng bàn tay. Lệnh ánh nguyệt đúng lúc hướng tiểu hạo nhiên gật đầu xem như chào hỏi qua, vốn là tầm thường hành động, dừng ở thương di bảo trong mắt lại thành thị uy. Nàng thầm nghĩ ngươi mới vừa rồi mới đáp ứng ta sẽ không can thiệp ta theo đuổi kiểu hạo nhiên, lúc này rồi lại như vậy ngay trước mặt ta cùng hắn mắt đi mày lại. Chẳng qua nàng này phân tâm tư lành ánh nguyện cùng tiểu Hạo Nhiên lại đều không có chú ý tới. tiểu Hạo Nhiên hỏi kỹ lành anh tuyết rơi xuống nước trước sau tình hình, hơi làm suy tư, liền đem tay vừa nhấc lộ ra hắn quan đơn nói, bản quan tiểu Hạo Nhiên, ngại hoa sen huyện huyện lệnh, hôm nay việc, bản quan tâm nghi ở đây có người cố ý tác loạn, thỉnh chư vị phối hợp một chút bản quan, xử án phía trước, thương phủ cấm xuất nhập. Trong đám người một mảnh ô lên, Ai cũng không nghĩ tới xưa nay bình thường thương hội cư nhiên ở hôm nay ra việc này, cư nhiên nháo đến muốn phong phủ nông nỗi, nhất thời một trận tiếng oán than dậy đất, phần lớn đoán đều là kia phạm tội người, lanh ra tỉ mội toàn dáng người thiên gầy, ở mọi người trong mắt như tiểu bạch thỏ giống nhau tồn tại. Cho dù lanh ánh nguyệt mới vừa rồi ra tiếng sắc bén, nghề hà bề ngoài tương đối có lửa gạt tính, rốt cuộc nhân tâm luôn là thiên hướng thoạt nhìn là kẻ yếu tồn tại. Lệnh Ánh Nguyệt đi theo kiểu Hạo Nhiên phía sau, vô luận như thế nào đều phải điều tra rõ việc này, thương di bảo lại thật là khó xử. Ra loại sự tình này, một phương diện nàng thân là chủ nhân, có đi theo thẳng đến sự tình điều tra do nghĩa vụ, về phương diện khác nàng thân là hội trưởng, ra loại chuyện này cũng cần thiết để lại, yên ổn thương hội những người khác tâm trách nhiệm. Thư tâm, nàng cũng tưởng đi theo Kiều Hạo Nhiên mượn cơ hội thân cận. Một cái giọng nữ vào lúc này truyền đến. Tới tới, đại gia tin được tiểu huyện lệnh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng khách khi a. Thương Di bảo trong lòng một trận cảm kích, dương mắt nhìn lại, lại là Lý gia phu nhân từng thị. Nguyên bản Lý gia năm rồi đều là đại thiếu gia tới, năm nay không biết như thế nào, thay đổi Lao phu nhân. Nhưng là lúc này, Thương Di bảo vô cùng may mắn là Lao phu nhân. Lý gia quan trọng, lão phu nhân bối phận đủ đại, một lời đã ra, mọi người đều phải cho nàng mặt mũi. Lập tức còn lại cùng thương di bảo giao hảo nhân, như là hoàng lão bản, ngụy tiểu thư phụ thân trở, cùng nhau đi theo nào cổ động. phảng phất bị ấn xuống cái gì cơ quan giống nhau, trong khoảnh khắc liền lại náo nhiệt lên. Thương di bảo chiều từng thị đầu đi cảm kích ánh mắt, đổi lấy từng thị cười, nàng liền xoay người rời đi. Cùng thương di bảo làm ra quyết định giống nhau, tiểu Hạo nhiên cũng là từ một chúng thương gia ra phó kiểm tra khởi, mệnh quản gia làm cho bọn họ ấn bài thời gian chẳng hảo. Một đám lấy ra chừng cư không ở hiện trường, trừ cái này ra, còn điều tra bọn họ gốc gỗ hướng đi. Sau một lát, nguyên tưởng rằng như vậy không có gì dùng lành ánh nguyệt kinh ngạc nhìn quản gia từ trong đám người bắt được tới một cái người. Lúc đó, người nọ cả người run như xó si, vẻ mặt đều ý. Tiểu thư, người này nguyên lai like là an bài ở chính đường thượng đồ ăn, trên đường lấy cơ quá móc đi ra ngoài trong chốc lát, hơn nữa liền bọn họ mới vừa rồi theo như lời. Cái thứ nhất kêu có người rơi xuống nước chính là Hán. Thương hoa một năm một mười bẩm. Thương di bảo trên mặt một mảnh băng xương, nàng trong phủ người hầu phần lớn tự mình quá quá nắng mắt, đến nay lại vẫn là sẽ xuất hiện như vậy phản đồ. Ở Kiều Hạo Nhiên trước mặt, lệnh nàng cảm thấy rất là mất mặt, phảng phất chính mình vô năng giống nhau. Có tâm nghiêm trị kia nô buộc, sự tình cũng đã bay lên đến âm thầm nóng nỗi, Kiều Hạo Nhiên không có định luận thời điểm, nàng vô pháp lại làm cái gì. Như vậy nghĩ thời điểm, lại mắt thấy Lênh Ánh Nguyệt tiến lên một bước, Lênh Ánh Nguyệt cùng nàng không thể, bị hại chính là nàng muội muội nàng nguyên là có để ra nghi vấn lý do. Chỉ nghe Lênh Ánh Nguyệt nói, là ai sai xử ngươi làm. Tiêu hạ nhân run lợi hại, trên mặt dọa lại vô nửa điểm huyết sắc, nghe Lênh Ánh Nguyệt như thế hỏi, nha cắn thanh âm cũng phá thành mảnh nhỏ, ta. Không, không kịp biết nói. Tiêu hạo nhiên đúng lúc ra mặt nói, bản quan trước mặt, còn không từ thật đưa tới. Hắn tiền nhiệm tuy rằng không lâu, nhưng là đều có một cổ quan viên độc hữu uy nghiêm, như vậy nói thời điểm, kia hạ nhân lại kinh lại đều, vài lần dương mắt xem hắn. Lanh ánh Nguyệt nói, vị này, là chúng ta hoa sen huyện huyện lệnh, ngươi nếu là từ thật đưa tới sau lưng người, ngươi liền chỉ là cái tòng phạm, ta muội muội không xảy ra chuyện gì, ngươi liền sẽ không phán quá nặng, nếu ngươi khăng khăng thế hắn làm giàu dếm, kia đành phải lao ngươi một người đỉnh cái này tội danh, kiều đại nhân. Giống như vậy sự, giống nhau là phán bao lâu hình. Tiêu hạo nhiên hiểu ý, phối hợp nheo lại mắt nói, có ý định mưu tài hại mệnh giả, phán 80 đại bản, lao hình 10 năm. Gã sai vật cả người mềm lún ngã trên mặt đất, dương mắt nhìn lại, đánh thẳng vào lành ánh nguyệt giống như đến từ địa ngục cơm lành ánh mắt, phảng phất nhiều xem một cái, hồn phách đều sẽ bị rút ra liếc mắt một cái. Hắn rốt cuộc chịu không nổi này phân áp lực, khóc kêu công khai, là lê phu nhân. Lệnh ánh nguyệt khẽ nhất mi nàng lại là không thấy ra lê phu nhân nguyên lai đối nàng lớn như vậy bất mãn tiêu hạo nhiên lại nói đem ngươi cùng lê phu nhân gặp mặt cùng giao dịch quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói tới có một thì có hai lần này hắn mở miệng liền nhanh nhẹn nhiều lê phu nhân nói chỉ cần ta có thể làm lãnh ra hai vị cô nương chi nhất ăn chút áng huy cũng không cần hại bọn họ tánh mạng liền cho ta hai lựa bạc tiều đại nhân nếu là sớm biết rằng ngươi ở chỗ này Ta như thế nào cũng không dám làm này hồ đồ sự a. Tiêu hạo nhiên lắc đầu, vẻ mặt không ủng hộ, loại sự tình này sai ở sự tình bản thân, mà phi bản quan hay không ở đây, ấn ngươi cách nói, bản quan trực tiếp ngồi ở trong nhà không ra khỏi cửa, thiên hạ không phải không có ngươi theo như lời hồ đồ sự. Còn nữa, ngươi đến tận đây khi cũng vẫn chấp mê bất ngộ, lao hình nhưng miễn, bản tử tất đánh không thể nghi ngờ. 099, ám ảnh thật mạnh. kia hạ nhân nghe vậy tức khắc khóc tang một khuôn mặt biết chính mình nói sai rồi lời nói chỉ phải liều mạng dập đầu trong miệng một chú ơi, cầu xin đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân lãnh ánh nguyệt nhíu chặt mày nghe hai người bọn họ ngôn ngữ chợt tiến lên một bước đứng ở kia hạ nhân trước mặt trên cao nhìn xuống nói ngẩng đầu lên tiêu hạo nhiên kinh ngạc nhìn nàng hành động lại không có làm ngắn trở thương di bảo âm thầm nhữ mày vô hán thương gia làm sinh ý là hàng ngày dùng tán thoái đồ vật trong đó quần áo chiếm rất lớn tỷ lệ, nếu lê phu nhân cùng nàng phía sau bố hành ngã xuống, thương gia có hơn một nửa y phô sợ là muốn ra vấn đề, một nghiệm đến tận đây, nàng tức khắc có chút sức đầu mẻ chán. kia hạ nhân nghe vậy thân mình lại là run lên, ở đây người trong hắn nguyên tưởng rằng đáng sợ nhất chính là nhà hắn tiểu thư, hiện tại lại chỉ đáng sợ nhất chính là cái này lánh ra cô nương. Con hảo tự mình đẩy chính là nàng muội muội nếu đẩy chính là nàng bản nhân. nếu nàng tồn tại trở về kia hạ nhân chỉ cảm thấy chính mình muốn xem không đến mặt trời của ngày mai hắn căng ra đầu ngẩng đầu ánh mắt hơi rũ không dám nhìn lành ánh nguyệt cặp kia trong trẻo mắt thương di bảo vây xem sau một lúc lâu thấy nàng như thế rốt cuộc tìm được mở miệng cơ hội nàng do hỏi muội muội chính là có cái gì không khỏe lệnh ánh nguyệt lắc đầu không có chẳng qua ta tổng cảm thấy nơi nào quái quái tiêu hạo nhiên gật đầu ta cũng cảm thấy Ở thương gia thương hội thượng, thác thương gia hạ nhân hại khách cửa không thêm che giấu, này trung thủ đoạn quá mức thấp kém, không giống như là tham dự hội nghị người có thể làm được, hỏi lại hỏi đi. lanh ánh nguyệt gật đầu nói, nhìn ta đôi mắt, đem ngươi mới vừa rồi cùng khai nói lặp lại lần nữa. Kia hạ nhân nhắm mắt lại, vẻ mặt thấy chết không sờn, nhìn lanh ánh nguyệt mắt, chỉ cảm thấy chính mình bí mật ở lanh ánh nguyệt cặp mắt kia hạ không chỗ nào che giấu, hắn cầm lòng không đậu lại rũ xuống ánh mắt nói. Là lê phu nhân cho ta một thỏi bạc. Muốn ta đi hại lãnh nhị tiểu thư. Lênh ánh nguyệt gật đầu, không lại nghe đi xuống, kia hạ nhân ánh mắt liên tiếp trốn tránh, mở miệng nói tuy rằng cùng thượng một lần không có quá lớn sai biệt, lại vẫn là làm lãnh ánh nguyệt nghe ra vấn đề nơi. Nàng lại lần nữa hỏi, kia bạc đâu? Kia hạ nhân là người, không nghĩ thông suốt lãnh ánh nguyệt làm hắn lặp lại một lần chỉ là vì bạc, giữ được chính mình ngông không bị đánh quan trọng, hắn rất là phối hợp nói. Ở ta trong phòng lệnh ánh nguyệt quay đầu lại hướng thương di bảo nói Làm phiền thương tỷ tỷ một chuyến Một giả gọi đến lê phu nhân tới chỗ này Nhị tìm người đem người này thu được bạc lấy lại đây Thương di bảo không cam lòng nhìn kiều hạo nhiên liếc mắt một cái Thấy kiều hạo nhiên không có gì phản ứng Chỉ phải theo tiếng Với kiều hạo nhiên tới nói Đây là hắn chưa bao giờ gặp qua lệnh ánh nguyệt mặt khác một mặt Sắc bén thả cơ chí, Hơn nữa vẫn chưa có thất công bằng Cho nên hắn đối lãnh ánh nguyệt hành vi, chút nào không tăng thêm ngăn trở. Lãnh ánh nguyệt thấy nàng thẳng đến lúc này còn nhớ mong kiều hạo nhiên, nhất thời rất là vô ngữ, chỉ phải bổ nói, tương lai còn dài. Thương Di bảo nha một tiếng, bước nhanh rời đi, lưu lại kiều hạo nhiên vẻ mặt không thể hiểu được. Ánh nguyệt, các ngươi đang nói cái gì? Lãnh ánh nguyệt lộ ra đến tận đây khoảnh khắc cái thứ nhất lời, vẻ mặt thần bị nói, không có gì. Người hầu quỳ trên mặt đất. Gục xuống đầu xem mặt đất, hối hận chính mình lòng tham không đủ, Tiểu hạo nhiên lại là tâm tình rất tốt, không phải trộm ngắm liếc mắt một cái lanh ánh nguyệt, vui sướng vô cùng. Lanh ánh nguyệt chỉ làm không biết, bất động như núi. Một lát, thương di bảo trở về, mang theo Lê Phu Nhân, hai người một đường đi tới, chỉ nghe một chuỗi hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thương hội trường, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoài nghi lão nương hại lãnh ra muội tử. Ngươi không nghĩ tượng lao nương trước kia là làm gì đó, hại nàng yêu cầu như vậy thấp kém thủ đoạn. Đem bên ta thanh tư trở thành người nào? Thương hội trường, ngươi nhưng thật ra cấp câu nói A Lê Phu nhân một đường nổi giận đùng đùng. Buổi sáng lành ánh đầu tháng thấy thời điểm dịu dàng bộ dáng tất cả đều không biết đi đâu nhi Một tay xoay eo, trên cánh tay giải lũi choàng đều rất tới rồi thủ đoạn chỗ, hoàn toàn không màng hình tượng, một hồi mang to. Thương di bảo hiển nhiên bị nàng phiền một đường. thật là không kiên nhẫn quay đầu lại lạnh lùng hướng phương thanh tư nói cơm miệng cũng không thấy nàng như thế nào lạnh lùng sắp bén lê phu Úi nhân co rúm lại hạ cổ quả nhiên ngầm miệng lãnh ánh nguyệt đón nhận tiền đến chỉ đối thương di bảo nói thế nào thương di bảo gật đầu đáp tìm được túi tiền túi là dùng lê ra bố hành độc hưu tóc đen nên bố tính chất tinh mịn rồi lại cực nhẹ rất là nữ hài tử thích mùa đông đặc biệt được hoang lên Lênh ánh nguyệt nhìn về phía Kiều Hạo Nhiên. Không kịp Kiều Hạo Nhiên nói chuyện, Lê Phu Nhân nhìn thương di bảo liếc mắt một cái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Kiều Hạo Nhiên thấy thế nói, có chuyện nói thẳng đó là. Lê Phu Nhân chừng mắt nhìn kia người hầu liếc mắt một cái, nâng cầm lên tựa hồ tự cấp chính mình thêm can đảm, ta nếu yếu hại người, sẽ ngốc đến dùng nhà mình độc hưu bố. Lại nói, này bố bán đi nhiều như vậy. Ta như thế nào biết có thể hay không là người khác cố ý vu hãm? Tiêu hạo nhiên gật đầu, ân, bản quan sẽ tự điều tra rõ. Đâu nhiên, lệnh ánh mượt nói, Lê Phu Nhân tay phải hổ khẩu có cái tiểu hình xăm, nàng đệ ngươi ngân lượng là lúc, ngươi tất nhiên có thể nhìn đến nàng tay phải. Như vậy ta hỏi ngươi, nàng hình xăm là cái gì đồ án? kia người hầu sửng sốt, tiếp theo do dự nói, con bướm. Lê Phu Nhân cho đến lúc này mới hiểu được. lanh ánh nguyệt hỏi cái này vấn đề ý nghĩa ở đâu lập tức phụt một tiếng cười ra tiếng tới lao nương trên tay căn bản liền không có hình xăm tiểu đại nhân lanh cô nương thương hội trường cái này các ngươi nhưng nghe dành mạch đi tiểu hạo nhiên gật đầu đối lê phu nhân nói lao lê phu nhân đem quý hành gần nhất tóc đen ra kho ký lục mượn bản quan một duyệt. lê phu nhân nhặt lên trước ngực một sợi tóc hướng tiểu hạo nhiên vung lên cuối cùng tặng tiểu hạo nhiên một cái mị nhãn tiểu đại nhân Không dám, không dám. Thương Di bảo mày nhăn lại, thầm mắng một câu hồ mị tử, chỉ vì này Lê Phu Nhân, nguyên là Lý Gia đưa cùng Lê Lão Bản ngựa gầy Dương Châu, cái gọi là ngựa gầy, là đại quan quý nhân cố ý dạy dô ra tới, nói là cầm kỳ thư họa mọi thứ không rơi, rốt cuộc là chuyên môn vì nam nhân dạy dỗ, lời nói việc làm đều bị lấy mị hoặc nam nhân là chủ. Nghe hà Lê Lão Bản trong nhà vua nữ quyến, Tức phụ cùng công công ra tới tham dự trường hợp này rốt cuộc sẽ chọc người phê bình, chỉ phải thả cái này kế thê ra tới. Cũng nguyên nhân chính là này, tuy rằng đều là tứ đại thương hội thường trú nhân viên, đại đa số phu nhân các tiểu thư đều không yêu cùng phương thanh tư lui tới. lãnh ánh nguyệt lúc này chỉ ngồi xổm kia người hầu trước mặt, nắm người hầu cầm tả hữu lay động nói, cho ngươi điều đường sống ngươi không đi, bao che tội phạm, tội thêm nhất đẳng, ngươi liền chờ lao đế ngồi xuyến đi. Người hầu mồ hôi lạnh say xưa, như thế nào cũng không nghĩ tới, Lê Phu Nhân dễ dàng như vậy liền cởi tội danh, trong đầu nắm thành một cuộn chỉ rối, vội không ngừng dập đầu xin tha, trong miệng lại không chịu nói một lời. Một trăm, thanh hỏa cùng tóc đen. Lệnh ánh nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn hắn, lấy ra khăn tay xoa xoa chạm qua hắn cái tay kia, cuối cùng ném ở kia người hầu trước mặt. Nhẹ nếu không có gì khăn lụa ở kia người hầu trong mắt, không khắc ngàn cân giao cầu, tuyên án vận mệnh của hắn. Người hầu dọa khớp hàm chỉ run lên, lại vẫn là một tiếng không chịu cổ họng. lãnh ánh nguyệt meo lại mắt tới, không biết vì sao, nhìn đến kia hạ nhân này Phúc thấy chết không sờn bộ dáng, nàng tổng cảm thấy là lạ đến, phảng phất chỗ nào không thích hợp nhỉ? mới vừa rồi kia người hầu là vẻ mặt ta xui xẻo bị các ngươi bắt được, tin không cam lòng tình không muốn nói bộ dáng, hiện tại còn lại là, ta chết đều không nói, trước sau tranh lệch không khỏi quá lớn, phảng phất. bọn họ chú định bắt không được hung phạm giống nhau. Một lát sau, Lê Phu Nhân ôm một quyển quyển sách lại đây, chỉ thấy quyển sách Thượng Thình Lính viết từ 3 tháng đến nay, tóc đen ra hóa ký lục, trong đó, tham dự hội nghị người dùng chu sắc bút vòng ra tới, tiểu hạo nhiên phiên nhìn xem, chỉ thấy gần nhất mua sắm ký lục, cư nhiên là mới vừa rồi, tên là Thanh Hòa người đi mua một khối phương khăn lớn nhỏ tóc đen. Thương Di bảo nhất thời một bộ không thể tin tưởng bộ răng nói, Thanh Hòa, kia không phải mạc lão phu nhân nha hoàn sao tiêu hạo nhiên nhất thời chỉ cảm thấy đầu đại hoa sen trấn tuy nhỏ nên thiếu lại giống nhau cũng chưa thiếu một cái nho nhỏ thương hội bên trong nhiều ít tranh đấu gay gắt lần này nhắc lên tứ đại thường trú chỉ sợ sớm có dự mưu lại cũng chỉ đến cứ gọi đến mạc phu nhân lại đây suy nghĩ một lát sau hắn một khắc danh tùy hắn cùng tiến đến đi gặp không mau đi chính đường giám sát một chút hoàng phu nhân cùng ngụy cô nương hướng đi Hôm nay sợ là không thể thiện hiểu rõ. Không như mà hợp chính là, Lệnh Ánh Nguyệt trong lòng cũng có cái này cảm giác, chính mình tỉ muội phản phất bị những người này cấp lợi dụng tới vặn ngã ai. Một niệm đến tận đây, Lệnh Ánh Nguyệt chọn môi cười, nếu dám lợi dụng nàng Lệnh Ánh Nguyệt, tia nàng như thế nào có thể không hảo hảo quý trọng, cơ hội này nhân cơ hội thượng vị, cũng hảo đối khởi lợi dụng nàng người một mảnh khổ tâm a. Thanh Lệnh con ngươi hiếp lại, Lênh ánh nguyệt tầm mắt xẹt qua thương di bảo cùng phương thanh tư, hai người nhất thời đều là vẻ mặt không thể hiểu được, trong lòng lại đều bắt đầu cầm lòng không đậu phát mao. Một lát sau, mặc phu Úi nhân tới rồi, cái này gần chi thiên mệnh chi năm lao thái thái, vào lúc này, lộ ra nàng nên coi ổn trọng, vẻ mặt chính khí lại đây, ánh mắt nghiêm nghị. Đi vào kiều hạo nhiên lại là đột nhiên đầu gối mềm nũng, quy xuống, thanh âm và tình cảm phong phú khóc hô, kiều đại nhân. lao thân. Hoan A tiện đa liền quy thẳng không dậy nổi, nhất phái cấp tiểu hạo nhiên uy áp diễn xuất, thương di bảo cùng Lê Phu nhân đều là quay mặt đi, vẻ mặt khinh thường, một cái cậy già lên mặt lao thái thái, mặc Phu nhân cũng liền điểm này thủ đoạn, xứng đáng hắn mạc ra rơi đài. Lệnh Ánh Nguyệt không có sai lậu Lê Phu nhân trong mắt một mà hung ác chi sắc, trong lòng càng thêm xác định, cho dù đến đây khắc nông nỗi, chuyện này chỉ sợ còn có rất sâu nội tình, bất quá không sao. Một ngày nào đó. nàng lênh ánh nguyệt sẽ làm những người này biết các nàng làm sai cái gì Tiêu hạo nhiên chỉ phải dỗi tay đi đỡ mạc phu nhân không ngờ mạc phu nhân cư nhiên không dậy nổi Tiêu hạo nhiên trong lòng cũng thật là bất đắc dĩ may mà không hề dùng sức từ mạc phu nhân quỷ năm mươi tới tuổi người chính mình đều không cảm thấy quỷ khó chịu hắn liền không thế nàng thao cái này tâm chỉ quay đầu hỏi mạc phu nhân bên người nha hoàn thanh hòa nói thanh hòa Người hôm nay buổi sáng có từng đi mua quà đi Thanh Hòa. Chọc vây xem Lê Phu Nhân một trận cười thầm. Thanh Hòa tựa hồ là cái tính tình thẹn thùng nha hoàn, thấy tình hình, theo bản năng cúi đầu nhìn mắt Mạc Phu Nhân, Mạc Phu Nhân vẫn quỳ thẳng không dậy nổi tự nhiên vô pháp cho nàng bất luận cái gì ánh mắt ám chỉ, nàng chỉ phải nói, đại nhân, không có. Lê Phu Nhân bĩu môi, liền biết các ngươi sẽ phủ nhận. Dứt lời, chỉ thấy Lê Phu Nhân đem tay vỗ nhẹ, Gian ngoài trên đường lại đây một người Lại là một cái có tám phiết rìa mép nam nhân Lê Phu Nhân nói Vị này là ta lê ra cửa hàng trưởng quài Thanh Hòa Ngươi thả nhìn xem Ngươi hôm nay mua bố khí, Có phải hay không hắn tiếp đãi Sau đó hảo sinh nghĩ kỹ Lại trả lời kiểu đại nhân vấn đề Thanh Hòa ngẩng đầu chung quanh Kiểu Hạo nhiên thương di bảo phương thanh tư Lệnh ánh Nguyệt, Bốn người, tám đôi mắt Cụ là phát ra lênh quang Nàng nhịn không được đe dọa thân mình run lên khóc thành tiếng tới ta ta không biết phu nhân nói ta nếu là nói ra liền phải đánh chết ta mặc phu nhân nghe đến đây rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên giận chừng kia nha đầu chết tiệt kia cuối cùng đối kiều hạo nhiên nói đại nhân này tiểu đề tử nhất định là bị người thu mua tới hãm hại ta ta mặc ra lương hành đáng giá cùng một cái làm son phấn sinh ý người không qua được sao Tiểu hạo nhiên ngồi sổm xuống, xuống đối thanh hòa hòa nha nói Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói ra, bản quan thế ngươi làm chủ. Thanh Hòa ôn tồn, ánh mắt thế nhưng cũng là nhìn về phía Lê Phu Nhân, sau đó nói, đại nhân, nhà ta Phu Nhân thật sự không có làm, là Lê Phu Nhân thu mua ta, làm ta cùng đại nhân ám chỉ là nhà ta Phu Nhân làm. Lệnh ánh nguyệt trên mặt lại vô biểu tình, thầm nghị thật là hảo vừa ra tuần khó bể phân biệt ta. Lê Phu Nhân ôn tồn cũng là sừng sốt, vẻ mặt dữ tợn. Đồ sơn móng tay trưởng móng tay cơ hồ muốn chỉ đến thanh hòa trên mặt, ngươi cái tiện không biết xấu hổ dám hướng lao nương trên người bắt nước bẩn. Tiêu hạo nhiên đã là nghe đủ bọn họ chửi đồng, quyết đoán sai người đem nàng cùng mạc phu nhân cùng nhau lấp kín miệng. Lệnh ánh nguyệt lại vào lúc này, từ thanh hỏa trên người rút ra một phương khăn, nhìn kỹ qua đi giao dư lê phu nhân mang đến trưởng quầy trong tay, ngươi thả nhìn xem, thanh hòa sáng nay mua có phải hay không cái này. Kia trưởng quay ngần người. tiếp nhận khăn cẩn thận phân biệt sau nói hồi lãnh cô nương là đến tận đây mạc phu nhân hiềm nghi tựa hồ lại lần nữa tẩy thoát án tử nhất thời lâm vào dối rắm trạng thái hiềm nghi người ở lê phu nhân cùng mạc phu nhân trung gian lắc lư đúng lúc tại đây đương khẩu ngụy thanh ninh tới chỉ thấy ngụy thanh ninh kéo quanh co khúc hủy váy áo hướng kiều hạo nhiên liêm nhẫm một phút cuối cùng lại hướng thương di bảo cùng lanh ánh nguyệt cười tính làm tiếp đón sau đó phương mở miệng nói Tiểu đại nhân, dân nữ nghe nói này phương thời gian cùng tóc đen có quan hệ, bởi vậy nghĩ đến cùng đại nhân công nhận một chút. Mấy năm trước, dân nữ còn tại kinh thành khi, kinh thành chung có loại vải dệt danh hoa anh đào, màu sắc vì màu thiên thanh, tính chất huyển chuyển nhẹ nhàng mà tinh mịn, cùng lê gia tóc đen rất là giống nhau. Chẳng qua lê gia tóc đen, cũng không thông khí, mà hoa anh đào càng vì thông khí một chút. Dân nữ mấy năm trước, đã từng tặng cho lê phu nhân một con. Lúc sau mới có tóc đen. Mấy tháng trước, Mạc phu nhân luôn nói muốn vì tôn tử chế ý, ý, lại sâu với tính chất vấn đề, dân nữ đem cuối cùng một đám hoa anh đào tặng cho Mạc phu nhân. Không biết dân nữ có không mượn kia túi tiền đánh giá. Tiêu Hạo Nhiên gật đầu đem túi tiền đệ cùng Ngụy Thanh Ninh nói, cảm tạ Ngụy cô nương. Ngụy Thanh Ninh đáp lễ lại, vốn là dân nữ nên làm việc. Dứt lời, nàng đối với ánh mặt trời cẩn thận công nhận, bỗng nhiên một tiếng kinh hô. gỡ xuống chính mình trên người sở mang túi thơm, cùng nhau để cùng Tiêu Hạo Nhiên nói, Tiều Đại Nhân xem, này hai người nhưng có cái gì cộng đồng chỗ? Tiều Hạo Nhiên mày hơi trọn, tiếp nhận tới cẩn thận phân rõ, cuối cùng hiểu rõ, Ngụy cô nương này túi thơm nơi nào tới. 101, khó bề phân biệt. Chỉ thấy hai cái đồ vật đường may cơ hồ không có khác biệt, đặc biệt là thu châm địa phương, đều sẽ nhiều ra tới một vòng tròn tới cố định tuyến đôi. Ngụy thanh ninh nói, Đây là ta tặng mạc phu nhân hoa anh đào khi, mạc phu nhân còn dư ta túi thơm, nói nàng là bên người nàng việc may và tốt nhất nhà hoàn sở làm. Kia túi tiền cũng lại là là hoa anh đào sở chế. Tiêu hạo nhiên mày nhữ lại, lại phiên lê phu nhân mang lại đây sổ sách, đã không còn có mạc gia người mua sắm ký lục, nguyên là lê gia cùng mạc gia quan hệ không tốt, hai nhà đều nghẹn cổ, không mua đối phương đổ vật hồi lâu. Đúng là bởi vậy. mạc phu nhân của y dùng hoa anh đảo mục đích liền rất rõ ràng, giá họa lê phu nhân. nay xương, chứng cứ vô cùng xác thực. tiêu hạo nhiên mệnh bộ khoái đem mạc phu nhân bắt giữ, trong miệng nói, lưu hải lệnh ánh tuyết, y đổ giá họa phương thanh tư. này tội danh ngươi như nhận. mạc phu nhân sắc mặt trắng bệnh, ánh đầy đầu đầu bạc, một mảnh thê lương. sau một lúc lâu không nói, tiêu hạo nhiên thấy rõ nàng là cam chịu, mệnh bộ khoái đem nàng khấu hồi nha môn. Lan lộn đến hiện tại, đã đến buổi trưa, mặt khác, tứ đại thương hội thường chú đi tâm ra, đã trở lại hai nhà, chính đường người trong đều không nốc chỉ coi như không biết, cái cỏ ồn ào tiếp theo thôi bôi hoán chẳng, duy độc trong đám người mạc lão bản đầy mặt sầu thảm. Hắn liền biết, liền hắn kia phu nhân chỉ số thông minh, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Thương Di Bảo một kích bàn tay nói, chư vị, hôm nay tại đây, Di Bảo tuyên bố một tin tức. mặc ra lão phu nhân ý đồ mưu hại lanh anh tuyết giá họa lê phu nhân chứng cứ vô cùng xác thực đã bị quan phủ bắt giữ cùng lúc đó chúng ta năm nay ẩn nút đã lâu cha ra mạc lão bản nhiều lần tự mình tham ô thương hội công khoản lậu thuế lanh vấn đề chứng cứ liền ở trong tay ta đại gia sau đó nhưng lẫn nhau truyền xem hiện tại ta quyết định đem mạc lão bản từ thương hội trung xóa tên bốn thường chú không thể chỗ trống đại gia nhưng có người được chọn đề cử trong đám người một mảnh hỗn loạn âm ỉ này hiển nhiên là chủ mưu đã lâu gồm thâu chứng cứ nếu đều ở còn tham thượng kiện tụng đương hạ nhân đàn trung không còn có một người vì mạc gia nói chuyện cho dù có chút quan hệ đặc biệt tốt cũng đều sợ quán thượng việc này dước lấy một thân hắc ngày thường phong cảnh vô hai mạc gia đến nay ngày hoàn toàn suy tàn lại vô nửa điểm ngày thường người phong từ thương hội xóa tên ý nghĩa hắn về sau lại không thể vận dụng thương hội hết thể tài nguyên Vô luận là nguồn tiêu thụ, vẫn là thương đội, năm sau quan phủ Trinh lương, cũng cùng hắn không quan hệ, thương hội nào đó trình độ thượng chính là quan phủ chuyên dụng thương nhân, mất đi quan lương cùng thương đội này hai cái nguồn tiêu thụ, nhiều nhất một năm, hắn mặc ra lợi nhuận ít nhất muốn giảm xuống một nửa nhiều. Mặc lão bản mặt không có chút máu, từ thương gia ra phó đem hắn giá đi ra ngoài, ném ở cửa, qua đường người chỉ chỉ trò trò, đều là đang nói hắn này ngày thường làm người ương ngạnh. Đều lán lên có báo ứng Hắn lao mắt vần đục Nhìn tươi đẹp không trùng Trong lòng chỉ có một câu Ông trời, ta thật sự sai rồi sao Ta biết sai rồi Người đem con ta còn trở về a Chính nội đường Thương di bảo từ đại gia bị nàng tin tức tạc Một mảnh binh hoang mã loạn Sau một lúc lâu mới nâng lên cánh tay nhẹ áp đến Các vị, có để cử người được chọn sao Trong đám người trước hết ra tiếng chính là Cá tôm chờ thủy sản mễ lao bản Mễ lao bản nói Hội trường, ngươi còn ấn nguyên lai, like, ai kiếm tiền nhiều nhất, ai liền có tư cách làm cái này thường chú được. Năm nay vũ đại, mễ lao bản mỗi ngày có thể vào trướng bạc không dưới 50 lượng. Nếu còn ấn kiếm nhiều nhất cái này tính, hắn đôi bắt lấy thường chú chi vị, nhất định phải được. Đúng vậy, năm rồi không đều là cái dạng này sao? Trong đám người một mảnh phù hợp tiếng động, đều là ngày thường cùng mễ lao bản giao hảo người. Thương di bảo sắc mặt vi diệu. Nhìn mễ lao bản nói, ngươi xác định. Mễ lao bản ngần người, nhất thời không phản ứng lại đây, theo bản năng gật đầu nói, xác định. Thương Di bảo gật đầu, dù sao nàng hội trưởng chi vị ngồi vững vàng, thường chú chỉ cần không liên hợp lại khó xử nàng, liền không có gì đại sự, toại năng mở miệng nói, nếu chúng ý như thế, như vậy năm nay liền lấy bình quân nhập trướng bạc số vi chuẩn, cao giả vì thương hội tân nhiệm thường chú. Mễ lao bản nghe vậy đắc ý nói, ta cá tôn hành, Buồn Nguyệt nhớ mỗi ngày nhập trướng bạc 30 lượng. Trong đám người một trận ồn ào, tựa hồ đều không có nghĩ tới thoạt nhìn không thế nào đáng giá cá tôm, cư nhiên có thể như vậy lợi nhuận. Trong lúc nhất thời yên tĩnh vô hai, không người có thể đoạt mễ lao bản nổi bật. Đột nhiên, một trong trẻo nữ tử thanh em vang lên, ta hồng tụ phường ngày nhập trướng 300 lượng. Phụt! Trong đám người có người cười ra tiếng tới. Nữ hoa hoa, vui đùa cái gì vậy? Không nhận số trở về làm cha ngươi lại dạy ngươi 2 năm. Chính là, vui đùa cái gì vậy, ngày nhập trướng 300 lượng, một năm xuống dưới, ngươi không được nhập trướng 10 vạn lượng bạc trắng A. lệnh ánh nguyệt chỉ quay đầu lại nhìn về phía Thương Di bảo, mọi người thấy thế trong lòng bắt đầu đánh nói thầm, sẽ không thật sự có 300 lượng đi. Ngoan ngoãn, kia lợi nhuận nhiều ít ta. Thương Di bảo nói, Hồng Tụ Phường khai trương 7 ngày, tổng cộng nhập trướng 2.300 dư 2. ,302. Ngày đều nhập trướng là 340 dư hai, Mễ lao bản, ngươi số lẻ đều không bằng nhân ra. Mễ lao bản hai mắt vừa lật, kẽ xỉu trên mặt đất. Như hoa đã lâu sự tình bị lành ánh nguyệt này thất đột nhiên sát ra tới hắc mã đoạt nổi bật đoạt thành quả. Trên lệnh quá lớn, mễ lao bản tiếp nhận không thể. Lần này nhưng không ai chê cười mễ lao bản, cho dù có chuẩn bị tâm lý, tin tức này vẫn là quá mức với mộng ảo. Nghĩ vậy nhi, đám người bắt đầu tranh luận. Hồng tụ phường khai trương bất quá 7 ngày, ai có thể bảo đảm nàng về sau nhập trướng cũng có nhiều như vậy. Chính là, không chừng nàng 2 ngày này là vận khí tốt. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, nàng rốt cuộc là như thế nào nhập trướng nhiều như vậy, ai biết có phải hay không giả trướng. Thương Di bảo nguyên bản còn từ bọn họ làm âm ý, nghe đến đây, rốt cuộc nghe không nổi nữa, đem trong tay trùng trà hướng trên bàn một gác, hướng mới mở miệng người nọ nó nói, như thế nào. Trương Lão Bản đây là tại hoài nghi ta. Trong đám người liền có người bắt đầu chửi thầm cái này Trương Lão Bản cho váng, thương di bảo tuy còn trẻ tuổi lại là nữ tử chi thân, nắm giữ cửa hàng lại cũng có hai năm, uy tín hiển nhiên là thực đủ, xem nàng vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, mọi người biết không phải nói dỡn. này Trương Lão Bản cư nhiên hướng tử lộ thượng đông. Trương Lão Bản lúc này rốt cuộc hậu chi hậu giác chính mình nói sai rồi lời nói, xúc tiến đám người xong xuôi đà điểu. không dám lên tiếng nữa. Lệnh Ánh Nguyệt lúc này mới rốt cuộc mở miệng nói, hay là ngày đều 40 lượng chính là chư vị cực hạ. Không có người dám ứng nàng, nho nhỏ hoa sen chấn, gia tài đạt 100 lượng đều là giàu có, ngày kiếm năm lượng đều là kinh doanh có nói, Lệnh Ánh Nguyệt như vậy mở miệng chính là 300 lượng, bọn họ so không dậy nổi. Bọn họ nếu biết Lệnh Ánh Nguyệt mục tiêu là một năm kiếm trăm vạn, kia không được hủ chết. Ta Lệnh Ánh Nguyệt lấy Hồng tụ phường danh nghĩa, bảo đảm ta hồng tụ phường ở về sau nhật tử, cũng như cũ có thể ngày nhập chướng 40 lượng, chư vị cho rằng, như vậy nhưng có tư cách trở thành thường trú. Thương Di Bảo đều nhịn không được lôi kéo Lệnh Ánh Nguyệt tay háo, Lệnh Ánh Tuyết trong mắt lóe sùng bái quan mang, đây là nàng tỷ tỷ a, như vậy lê gớm. 102, 3 tháng giấy sinh tử. Trong đám người thuần một sắc không tin tiếng hô, Lệnh Ánh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thương Di Bảo, cười nói Thương tỷ tỷ Ta nguyện cùng ngươi ký xuống khế ước, từ ta lành ánh nguyệt đảm nhiệm thương hội thường chú, lấy sau này 3 tháng làm hạn định, nếu ta hồng tụ phường không thể thực hiện ngày nhập trướng quá 40 lượng, thương hội danh ngạch ta chắp tay nhường lại. Thương Di bảo rất là khó xử, lấy nàng cùng lành ánh nguyệt quan hệ, ngượng ngùng không đáp ứng, nhưng này đáp ứng rồi. Hai tức sau, Thương Di bảo vẫn là gật đầu, tình thế không phải do nàng cự tuyệt kính muội muội một ly. Mọi người ổ lên! lệnh ánh nguyệt cũng dám lập hạ như thế kiêu ngạo công văn vẫn là ở mọi người chú mục dưới biết rõ không hoàn thành thương di bảo lại vẫn là đáp ứng rồi làm mọi người nhịn không được hoài nghi có thể hay không là thương di bảo cố ý cấp lệnh ánh nguyệt thiết bộ lệnh ánh nguyệt nhìn chung quanh bốn phía mọi người hoặc cười nhạo hoặc châm chọc không người xem trọng nàng lệnh ánh nguyệt khỏe môi hơi câu chờ một chút nàng sẽ làm này nhóm người biết rốt cuộc cái gì mới là chân chính thương nhân Lại vào lúc này, một người ly tịch dựng lên là hoàng phu nhân. Hoàng phu nhân đến gần lệnh ánh nguyệt, chấp khởi lệnh ánh nguyệt tay nói, ta tin muội muội. Lệnh ánh nguyệt trong mắt hơi thời ấm áp. Nàng lệnh ánh nguyệt nguyên là không thiếu này phân ôn nhu, chỉ là từ trước đến nay dạy hoa trên gấm giả nhiều, đưa than ngày tuyết mới có thể có vẻ đặc biệt đáng quý. Nàng cười nắm lấy hoàng phu nhân tay, tiếp nhận rồi nàng này phân hảo ý, không kịp mọi người có điều phản ứng. ngụy thanh ninh cũng đứng lên đáp thượng hai người tay một câu cũng không nói thu ba lưu chuyển đôi mắt đẹp lại toàn là mềm mại hai người sau lưng hoàng lão bản cùng ngụy lão bản thấy vậy liếc nhau hoàng lão bản là khí quản viêm ngụy lão bản còn lại là tin chính mình nữ nhi ánh mắt rốt cuộc ngụy ra đi đến hiện tại ngụy thanh ninh lấy chủ ý không ở số ít chẳng qua xuất phát từ bảo hộ nữ nhi ý tưởng vẫn luôn không ngoài tuyên hai người đối diện cười Trên mặt không biết là bất đắc dĩ vẫn là cam tâm tình nguyện, đứng dậy. Ta hoàng gia màu xứ hành bất cứ lúc nào đều là lãnh nha đầu hậu thuẫn. Ta ngụy ra thiết phô cũng là. Hai người thanh âm một cái vang dội một cái trong sáng, rơi xuống đất như sấm sét Mọi người sôi nổi ghé mắt, ngươi xem ta ta xem ngươi, nhất thời đều không biết làm sao. Thương hội tứ đại thường chú, hơn nữa lãnh ánh nguyệt bản thân, tam gia đều chạm nàng, hay là lãnh ánh nguyệt thật sự có cái gì đòn sát thủ. Vẫn là sớm có cái gì dưỡng yêu Đúng lúc vào lúc này Lại một người đứng lên Ánh Nguyệt Ta cũng tin ngươi Đám người lần này là thật đánh thật ồ lên Liền cố kỵ đều không được Lênh Ánh Nguyệt nhất thời chỉ cảm thấy thanh âm quen thuộc Nhưng là trong đầu chính là nghĩ không ra là ai Đãi quay đầu lại nhìn lại Nhất thời thế nhưng cũng không có thể tưởng lên Bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng Chẳng qua thon gầy chút Một thân màu xanh lá cẩm y Tuy rằng vẫn là có học đòi văn vẻ chi ngại so với thời trước đầy người trang trí phẩm, đã tốt hơn rất nhiều. Rút đi thời trước tùy tiện, ánh mắt sáng ngời, đáy mắt lại mơ hồ như lửa, đúng là thiếu niên nhất nóng cháy là lúc. Lênh ánh nguyệt mày hơi trọ, nàng không nghĩ tới nàng phía trước kia phiên lời nói thật sự sẽ đối lý nguyên tu sinh ra ảnh hưởng, có khi nguyên là không cần đi tự mình nghiệm chứng bọn họ hay không làm cái gì, chỉ xem hắn ánh mắt liền đã biết, hắn đã là thoát thai hoàng cốt. Lý Lao phu nhân từng thị khô khốc tay khẽ nhúc nhích, làm như tưởng ngăn trở chút cái gì, cuối cùng vẫn là không có động. Nguyên bản thương hội phi thường chú nhân viên, cũng chỉ là cái thấu chàng nhân vật, hàng năm người đều không giống nhau, trừ bỏ cá biệt nhiều năm đều có tư cách, cơ bản đều không có cái gì đại quyền lực, mà ở hoa sen trấn các phương diện đều có tương đương lực ảnh hưởng lý ra lên tiếng sau, phảng phất trọng bàng rơi xuống, lành ánh nguyệt nhất thời nổi bật vô song. Vô luận nàng có thể hay không thành công, chỉ dựa vào nàng bước vào thương giới không đủ nửa tháng, làm nhiều như vậy đầu to đều. Nguyện ý giúp nàng điểm này, người thông minh đều biết, không cần thiết ở ngay lúc này sát nàng nổi bật. Có phong từ ngoài cửa sổ thổi vào, phòng trong hướng gió cũng vào lúc này, bắt đầu có vi diệu chuyển biến. Thương Di Bảo cũng đang cười, tươi cười lại lược hiện cứng đờ, hôm nay sự tình phát triển, không có một kiện là chiếu nàng tâm ý tới, không biết khi nào. Những việc này thoát ly nàng không chế, trở thành thương hội hội trưởng ba năm tới nay, nàng lần đầu tiên có trung lực bất tòng tâm cảm giác, so với mạc phu nhân uy hiếp nàng khi đều trọng, nhưng lành ánh nguyệt chẳng qua là một cái so nàng còn nhỏ so nàng còn không có trải qua mới vào thương trưởng tân nhân A. Lý Nguyên tu hướng lành ánh nguyệt cười, bưng lên chén rượu chiều lành ánh nguyệt đã đi tới, lãnh cô nương, biệt lai vô dạng, lành ánh nguyệt ánh mắt mới lóe. Ở lý nguyên tu trên người lưu chuyển một lát lý nguyên tu vẫn không nhúc nhích từ lanh ánh nguyệt xem sau một lúc lâu lanh ánh nguyệt trong lòng vừa động tiếp nhận chén lính rượu tạ nhị công tử cùng hoàng phu Úi nhân cùng ngụy thanh ninh không giống nhau các nàng thiện ý vô luận như thế nào đều trộn lẫn vải sợi tư tâm lanh ánh nguyệt nhận lấy bọn họ thiện ý đồng thời cũng ý nghĩa thiếu hạ một phần nhân tình lý nguyên tu lại là niên thiếu thuần trẻ tái mộ vô luận hôm nay nàng thu cùng không thu Lý Nguyên Tu đều sẽ không rút về, vô luận nàng ngày sau hay không có điều hồi báo, hắn cũng sẽ không so đo. Lý Nguyên Tu nâng chén hướng Lệnh Ánh Nguyệt cười, lộ ra miệng đầy bạch nha, ánh mắt sáng như chính ngọ dương quang, ngửa đầu uống. Lệnh Ánh Nguyệt cũng là nâng chén uống cạn. Từng thị âm thầm đem Lý Nguyên Tu mắng máu chó phun đầu, thân là người từng trải, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, Lệnh Ánh Nguyệt đối Lý Nguyên Tu không hề tình yêu. không nói được Lý Nguyên Tu hiện tại trả giá đều thành ném đá trên sông. Một khắc xương, lãnh ánh tuyết nghi hoặc nhìn mắt ngàn hạ, tỉ tỉ là tính toán cùng Lý Công Tử Hảo sao. Ngàn hạ tận trời mắt trơn trắng, rốt cuộc không hảo nói thẳng nhà mình chủ tử không tốt, chỉ nói, chính ngươi đi hỏi ngươi tỉ tỉ. Dứt lời quay đầu liền rời đi, sự tình tới rồi tình trạng này, lãnh ánh nguyệt thường chú vị trí là ngồi định rồi, hắn vẫn là tìm hắn dung hoa nói chuyện yêu đương tương đối hảo. Lệnh ánh tuyết nhìn hắn bóng dáng, khi thẳng dậm chân, thầm nghĩ bất quá là nàng tỷ tỷ hạ nhân, dựa vào cái gì đối nàng như vậy kiêu ngạo. Còn có người có ý kiến sao? Lệnh ánh tuyết bị câu này hô lớn gọi hoàn hồn chí, vội nhìn về phía giữa sân, nói chuyện đúng là lý nguyên tu. Có lẽ là mới vừa cùng Lệnh ánh nguyện uống qua rượu, có vẻ xuân phong đắc ý, hắn hướng về phía bốn phía có chút kiêu ngạo hô, không có ý kiến nói, thường chú chi vị chính là ánh nguyện. Lần này trước hết theo tiếng lại là thương di bảo, vô luận về sau như thế nào, lãnh ánh nguyệt nổi bật chính thịnh thời điểm đều không nên cùng chi là địch phản không bằng vì nàng thả khai phương tiện chi môn, chúc mừng lãnh cô nương. Lý Nguyên Tu, Hoàng Phu Úi Nhân cùng ngụy Thanh Ninh ngay sau đó theo tiếng, chúc mừng lãnh cô nương. Mắt thấy sư thái đến tận đây, mọi người cũng đều đứng dậy, trong lúc nhất thời chúc mừng thanh hết đợt này đến đợt khác, sôi nổi chúc mừng lãnh ánh nguyệt. Lanh Ánh Nguyệt mắt gian hơi hiện ý cười, không nhọc nàng mới vừa rồi một phen khua môi múa mép ra. Đến tận đây khác, hồng tụ phường khai trương 10 ngày, phường chủ Lanh Ánh Nguyệt lấy 3 tháng chi thể mới vào thương hội liền bắt lấy tứ đại thường chú chi vị, đem lương hành mạc phu nhân đưa vào nhà tù, một thân thủ đoạn, này hành chi quyết đoán, chuyến lưu với phố lớn ngõ nhỏ, đến Lanh Ánh Nguyệt rời đi hồi lâu lúc sau, thậm chí nhớ nhập huyện trí, Vi hậu thế biết. 103, Đính ước Này sương mãn đường màu khi, cách đó không xa đỉnh hóng gió chung, Dung Hoa đứng ở trong đỉnh, một bộ tân hà sắc tay háo rộng lưu tiên váy, đón gió phấp phới tựa hồ muốn thuận gió mà lên, tiếng gió đưa tới bên kia náo nhiệt, Dung Hoa ngẩng mặt, trói mắt dương quang đánh vào trên mặt, vốn là trắng non da thịt tựa hồ muốn tan dã dưới ánh nắng. Chính hướng bên này đi tới ngàn hạ trong lòng nhảy dự, có trong nháy mắt cảm thấy Dung Hoa liền phải biến mất, vội mở miệng kêu Dung Hoa. Dung Hoa nghe tiếng quay đầu, thấy là ngàn hạ, xinh đẹp cười, trong phút chốc, ngàn hạ chỉ cảm thấy mãn viện hoa thăng phóng, lòng đang ngảy lên, cuộc đời này chứng kiến cảnh đẹp bất quá như vậy. Ân. Dung Hoa thanh âm hơi thấp, bị phong rát, đưa vào ngàn hạ trong thai, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, thẳng vào nội tâm. Ngàn hạ chỉ cảm thấy bên thai một tô, trong nháy mắt này, hắn nhận định người này. Ngươi ngàn hạ sắp sửa mở miệng khi... Lại đột nhiên cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở cổ họng, không biết nói cái gì hảo, Dung Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Ngàn hạ hơi hơi hé miệng, đến gần Dung Hoa, duỗi tay đem Dung Hoa ôm vào trong ngực, túi đầu đem cầm để ở Dung Hoa phát thượng, sau một lúc lâu không nói gì. Dung Hoa chỉ cảm thấy hôm nay ngàn hạ có chút không thích hợp, lại nghĩ không ra chỗ nào không thích hợp, duỗi tay đẩy đẩy ngàn hạ, nhón mũi chân, ở ngàn hạ trên cầm rơi xuống một hôn. Đôi mắt đẹp chất động, doanh doanh lập lẻ thâm tình. Ngàn hạ nhẹ sách một tiếng, đem Dung Hoa chặn ngang bế lên, ngồi vào đỉnh hóng gió chung ghế tròn thượng, Trầm ngâm sau một lúc lâu nói, Dung Hoa. Ngươi có thể tưởng tượng quá, lúc sau. Dung Hoa nghiêng đầu nghi hoặc, không quá minh bạch ngàn hạ muốn nói chính là cái gì, hoặc là nói rõ nhưng là lại lo lắng chính mình sẽ sai ý, cho nên không dám minh bạch. Bất cứ lúc nào đều tựa hồ thành ngực ở chúc ngàn hạ. Chỉ có loại này thời điểm sẽ có chút trần chờ nghĩ đến lành ánh nguyện nói, hắn vẫn là cắn chặt răng mở miệng, chính là, chúng ta về sau. Dung hoa tim đập ở nghe được những lời này nháy mắt đập lỡ một nhịp, nàng không biết cố gắng đỏ hốc mắt, chui đầu vào ngàn hạ trong lòng ngực, từ trong cổ họng bài trừ một câu, ân Nay phân tình yêu à, tới tình lình xảy ra, thành theo lý thường hẳn là, nhưng là nàng vẫn là không quá dám cảm tin tưởng, vẫn luôn đều có điều giữ lại. Thời khác chuẩn bị lui về phía sau. Từ nàng mất đi đại gia tiểu thư thân phận thời khắc đó khởi, nàng cũng đã từ bỏ lợi hại ngộ phu quân ý niệm, vô số tiền nhân nhóm nói cho nàng, thanh lâu nữ tử tình yêu có bao nhiêu không đáng tin cậy, chính là a Nàng hiện tại là được đến đi, hạnh phúc ở nhảy lên, xông thẳng nàng mà đến. Này phân thỏa mãn tới như thế không chân thật, làm nàng thấp thỏm bất an, giống như chấn kinh mai con, lại không dám dễ dàng tin tưởng người. Ngươi không ngại ta thân phận. Nàng thanh âm thậm chí có chút nghẹn. Ngàn hạ đau lòng túi đầu, nâng lên Dung Hoa mặt, nhỏ vụn hôn rơi xuống, hôn tới Dung Hoa nước mắt, ngươi suy nghĩ cái gì a ta ngốc cô nương. Dung Hoa nghe tiếng khóc càng hùng, ta trước kia không phải như thế. Ta cũng từng Dung Hoa nói không có thể nói xong, Ngàn hạ ngậm ở nàng lại nhải môi, lưới linh hoạt như xà hoạt nhập nàng trong miệng, đem nàng sở hữu nói đều nuốt xuống, tựa hồ hắn đã biết hết thảy. dung hoa hãy còn chưa ngừng nước nở theo bản năng ngậm lấy ngàn hạ môi, giống như trẻ con bản năng ngàn hạ trên người đặc có dược thanh hương đem dung hoa cả người vây quanh trong miệng đều là hắn hơi thở tràn trọc khắc ở mỗi một tức khoác miệng cắn nuốt nàng nước bọn đoạt lấy nàng hô hấp thần chí đều theo hôn thâm nhập biến mất không thấy nay một hôn phảng phất thiên trường địa cửu đãi ngàn hạ rốt cuộc vùng ra nàng khi dung hoa quên mất sở hữu không an tâm nhìn ngàn hạ nóng cháy thâm tính mắt hoàn toàn an tâm Ngàn hạ xoa Dung Hoa phát nói, có hay không hứng thú nghe chuyện xưa. Dung Hoa ngẩng đầu nhìn về phía ngàn hạ, sắc mặt hãy còn mang theo hôn sau hồng luận, đỏ bừng môi khẽ nhếch, khắc thường ngon miệng, ân. Người chuyện xưa sao? Ngàn hạ do dự mà gật đầu nói, xem như đi. Vậy nghe. Dung Hoa ôm ngàn hạ vòng eo, tìm cái thoải mái vị trí dựa vào, thon dài mắt phượng hiếp lại, trong mắt đều là thích ý, có cái gì so ở như vậy thoải mái thời tiết. Ngồi ở người yêu trong lòng ngực nghe chuyện xưa tới càng thoải mái đâu. Gió lạnh phơ phất, thổi bay dung hoa trên chán vai phát, thời gian tính hảo, không ngoài như vậy. Hồi lâu phía trước, có cái tiên nhân, cũng không thể nói là tiên nhân, chẳng qua hắn y thuật cực hảo, võ công cũng cao, có có mang thiện tâm, thường khởi tử hồi sinh, dần già, mọi người liền cứ gọi hắn tiên nhân, lấy kỳ tôn sùng. ngàn hạ mở miệng thanh âm, mang theo một chút mờ mịt, Tựa hồ là mở ra cái gì chuyện cũ năm xưa, trong mắt không cấm lộ ra chút nhớ lại chi ý. Tiên nhân ái mộ một nữ tử, nữ tử có tuyệt thế tư dùng, lạ mặt đào hoa, có chứa phú quý chi tướng. Tiên nhân cùng nữ tử quen biết, nguyên là trùng hợp, nữ tử sinh ra thể nhược, hoạn có nhược huyết chi chứng, huyết hy như nước, tuy phú quý lại cũng đoàn bệnh. Tiên nhân bị gọi là tiên nhân, lại cô đơn đối với chính mình ái mộ nữ tử thân hoạn bệnh nan ý, ý để bó tay không biện pháp. Ngày ngày lo lắng. Mấy ngày sau, cư nhiên thật bị tiên nhân cấp nghĩ tới biện pháp. Cốt nhục nhị tương tương sinh, nữ tử nguyên là cốt tủy tinh tế, tủy trung thiếu huyết nguyên. Tiên nhân khổ tư thuộc lự, cuối cùng nghĩ tới dễ tủy biện pháp, đem nữ tử xương đuổi lấy ra, lấy người khác sống tùy thay, tái sinh tân huyết, có thể tục bệnh. Dung Hoa nghe được nơi này, mở to hai mắt nhìn, này chưa từng nghe thấy chứng bệnh cùng không thể tưởng tượng trị liệu phương pháp, đều vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng bắt lấy ngàn hạ ống tay háo, có chút vì tên kia không biết tên nữ tử lo lắng. Ngàn hạ nói tiếp, nữ tử đương nhiên không muốn như thế, nhưng là nàng người nhà hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Nữ tử không hiểu rõ thời điểm, nàng người nhà cùng tiên nhân thương lượng hảo. Nguyên là nữ tử có tiên hoàng di chỉ, muốn vào cung vì thái tử phi, nữ tử gia tộc lúc này nhu cầu cấp bách nàng vào cung vì gia tộc xuất lực. Đại nữ tử tỉnh lại khi, tiên nhân chặt đứt một chân. nữ tử trên đùi cũng nhiều điều vết thương, nữ tử trong lòng sáng tỏ, chỉ phải cùng tiên nhân nói lời cảm tạ, luôn nói đại ân vô lấy hồi báo. Tiên nhân chỉ cười nói, hắn có đặc điều thuốc dán, có thể làm cho nữ tử trên đùi sẹo biến mất. Nữ tử khóc không thành tiếng. Kia sau lại đâu, sau lại nàng gả đi hoàng cung sao? Dung hoa khuôn mặt đại đống, vội vàng truy vấn. Nàn Hạ gật đầu, tự nhiên là gả cho, tiên nhân lại tiên. Rốt cuộc cũng vẫn là phàm nhân, không thắng nổi hoàng gia vinh hoa phú quý. Nữ tử vì thái tử phi, mấy năm sau vì hoàng hậu, dựng có nhị tử. Ngược lại tiên nhân ở núi cao, lại mất đi một chân, tuổi càng lớn càng thêm nhật tử gian nan. Hoàng hậu mấy lần tới đưa hắn người hầu, hắn đều không tiếp. Vừa lúc lúc ấy quốc gia rơi vào chinh chiến bên trong, hoàng hậu cũng lo lắng ấu tử an nguy, đơn giản đem ấu tử đưa lên núi, làm bạn tiên nhân, tùy tiên nhân học nghệ. Cũng hảo cấp tiên nhân dưỡng lão Mấy năm sau, Hoàng hậu trưởng tử bị phong thái tử. Cùng lúc đó, quốc gia chiến bại, thái tử vào chỗ không đủ mấy ngày, liền bị xa đưa Hán Quốc vì hạt nhân. 104, chuyện cũ năm xưa. Hoàng hậu trong lòng nôn nóng, lại không cách nào nhúng tay triều chính, nóng nội dưới, chỉ phải xin giúp đỡ với tiên nhân. Nhưng mà thẳng đến lúc này, Hoàng hậu mới biết được, tiên nhân sớm đã qua đời. Chỉ là sợ hoàng hậu tại đây loại thời khắc mấu chốt phân tâm Cho nên vẫn luôn không có nói cho hoàng hậu Dung hoa một trận thổn thức Tiên nhân một tiếng si tỉnh với hoàng hậu Liền trước khi chết đều như vậy vì hoàng hậu suy nghĩ Đáng tiếc thế sự vô thường tạo hóa trêu người Rốt cuộc không có thể được đến đáp lại Kia lúc sau đâu Thái tử đi làm hạt nhân Ngàn hạ tựa hồ có chút hoàng hốt Nghe tiếng sửng sốt một lát mới vừa rồi hoàn hồn Liễm đi trong mắt cảm xúc Tiên nhân tựa hồ sớm, co đoán trước, trừ bỏ hoàng hậu ấu tử, hắn sau lại lại ở trong núi nhặt được quá một người hài đồng. So ấu tử lớn hơn hai tuổi, tiên nhân xem hắn đáng thương, thu chi vì đồ đệ. Đến tận đây khác, hoàng hậu gặp nạn, hai đồng cũng đã lớn lên thành nhân, lúc này tiếp hoàng hậu cầu cứu tin, niệm cập sư phụ sinh thời thâm tình, trước khi chết đều nhớ mãi không quên, cũng niệm cập sư đệ, hai đồng quyết định tự mình hộ tống thái tử. Không nghĩ hắn nền tảng lập quốc là dã lang tri tâm, hoàng hậu quốc gia đầu hàng xưng thần hiến cùng đều không được, một hai phải đuổi tận giết tuyệt. Kia hài đồng nguyên là công phu cũng không kém, rốt cuộc tuổi nhỏ, chúng kẻ gian quỷ kế, không kịp thấy rõ địch nhân gương mặt, liền bị hạ độc Từ nay về sau cùng thái tử thất lạc, tràn trọc sau một hồi mới biết được, thái tử sớm đã chết đi, tư cập hoàng hậu cùng sư đệ tín nhiệm ánh mắt, hắn không dám lại trở về, không biết ra ở phương nào. Du đang ở trong thiên địa. Dung Hoa thẳng đến nghe đến đó, mới biết được ngàn hạ đang nói cái gì. Hắn trong mắt mở mịt cùng hối hận làm không được giả. Dung Hoa thở dài một tiếng, ôm lấy ngàn hạ, sau một lúc lâu không tiếng động. Kia, cái kia quốc gia đâu? Ngàn hạ chỉ hồi ôm lấy Dung Hoa, ta không có việc gì, cái kia quốc gia như thế nào, đã cùng ta không quan hệ, ta không thể vì sư phụ ta cảm tình buôn ba một tiếng, sống ở hối hận mười mấy năm đã đủ rồi. Về sau nhật tử, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau. Dung hoa, ta cho ngươi chỗ thân, hảo sao? Dung hoa con mắt cười nhạt, đắc, hảo. Cái gì xuân phương cát, cái gì thanh lâu, sao để người nam nhân này một mạt độ ấm? ngàn hạ vui vẻ giống cái hài tử, thất lạc mười mấy năm thiếu niên thời gian, bị kia đoá mạn châu xa hoa đoạt đi thiên chân. Ở cái này thời khác, tựa hồ đều đã được đến cũng đủ bồi thường. hắn bế lên dung hoa. Ở đỉnh hóng do chung xoay tròn, mãn chỉ hoa sen thắng phóng. Dung cô nương, tiểu thư cho mời. Không biết cái nào không có mắt thấy nô buộc đánh gây hai người tình trạng ý thiếp, ngàn hạ quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn cái kia nô buộc liếc mắt một cái, nô buộc vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn tự nhiên là nhìn đến hai cái ôm nhau, chính là tổng không thể không màng nhà mình tiểu thư mệnh lệnh đi. Dung hoa đỏ mặt đẩy ra ngàn hạ, sửa sửa có chút loạn vật áo, hướng kia nô buộc trả lời. Ngươi đi cùng thường tiểu thư nói, ta đây liền đi. Đúng vậy người hầu nghe tiếng như hoạch đại xá, vội vàng lui lại trở về, đem này phương thiên địa một lần nữa để lại cho hai người. Hảo, thương cô nương ước ta hôm nay khởi vũ hạ nay hạ vô hà đúng. Dung hoa trong miệng nói như vậy, ánh mắt lại dính ở ngàn hạ trên người, sau một lúc lâu không bỏ được đứng dậy. Ngàn hạ bật cười, duỗi tay xoa xoa dung hoa phát, hảo, chờ ta cho ngươi chủ thân. có rất nhiều thời gian chẳng đấy. Bất quá, hôm nay không được cho bọn hắn khiêu vũ, về sau, ngươi chỉ có thể nhảy cho ta xem. Dung hoa há mồm muốn nói ngươi người này như thế nào như vậy không nói lý, lại vẫn là nuốt xuống, mặt mày đều là ý cười, sửa lời nói, hảo. ngàn hạ chấp khởi dung hoa tay, hai người cùng nhau bước vào chính sảnh, quả nhiên đã tới rồi báo xong chứng lúc, trong sảnh vũ cơ sôi nổi khởi vũ, lưu xa mãn không phi. quả nhiên là nhất phái phồn hoa thịnh thế. Hai người cầm tay cùng nhau bước vào thời điểm, vẫn là có không ít người chú ý tới, đại bộ phận người ánh mắt đều là khinh thường, trước công chúng cùng một cái kỹ tử như vậy thân cận, thật sự là có thất thể thống. Trong đó cũng không thiếu có ái mộ Dung Hoa lại không có dũng khí người toan vị. Xuyên qua đám người, Dung Hoa hướng ngàn hạ gật đầu, xoay người đi vào hậu trường. Ngàn hạ thấy nàng bóng dáng không thấy. lúc này mới đi trở về lanh ánh nguyệt bên cạnh bàn thấy hắn vẻ mặt xuân phong đắc ý lanh ánh nguyệt nhướng mày như thế nào cảm thấy dung hoa tựa hồ là vành mắt đỏ giống nhau chỉ nói nói thỏa ngàn hạ nhướng mày trong mắt ý cười hoảng như ánh nắng ân hử. thấy hắn còn ngạo kiều thượng lanh ánh nguyệt yên tâm gật đầu có tình nhân quá ít có thể thấy các nàng hạnh phúc sẽ làm nàng cảm thấy trên đời hay là thực sự có chính tình yêu Nàng nhất quán không mừng chính mình đối sự vật cái nhìn có điều bất công, kiếp trước tình yêu thất lợi, nàng vẫn luôn ở cố ý đi bình phục, tổng không thể vạn nhất thuộc về nàng phu quân đã đến thời điểm, nàng bởi vì kiếp trước cái kia cha người lại luôn cuống. Bên này nhàn thoại thời điểm, vũ cơ vũ đạo cũng tiến vào kết thúc, ấn tiết mục đơn, kế tiếp lên sân khấu chính là Dung Hoa, ngàn hạ đem lực chú ý thả lại trong sảnh. Báo tiết mục chính là lão Quản gia. Hôm nay tiểu thư nhà ta cố ý mời Dung Hoa cô nương lấy một vũ tiến đến hạ lần này giữa hè chi hỷ, lão nô hôm nay cũng có thể cùng đại gia cùng nhau nhìn đã mắt. Dứt lời, lão quản gia cười tủm tỉm xuống sân khấu, mọi người đều là chờ mong vì nhiều, rốt cuộc Dung Hoa nổi danh bên ngoài, nghe nói lúc trước Hoa Khôi đại tái, chỉ muốn thượng trang liền chơi cái lệnh một người kỹ dương liều phụ sướng vũ đạo. Dền vang khúc thanh truyền đến, như thanh tuyền, như hạ nguyệt, tại đây hơi hiện oi bước đầu hạ. có vẻ rất là thấm vào ruột gan tựa hồ trong đầu phân loạn đều có thể tùy theo dựng lên trong trước mắt thấy xuân lâm sơ thịnh băng tuyết sở dùng, nhất phái vạn vật sống lại tân xuân khí tượng khắc nhân tâm sinh ý mừng không tự giác còn khỏe môi mọi người hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại chỉ thấy dung hoa một thân hà sắc tay háo rộng lưu tiến váy cầm trong tay một thanh sáo nở nang no đủ môi đỏ dán ở thúy sắc sáo ngọc thượng quả nhiên là dẫn người âu yếm ngàn hạ thầm nghĩ trong lòng Thật là một cái yêu tinh, không chỉ là thổi cái cây sáo đều như vậy liêu nhân, chỉ hận không được đem dung hoa cả người đều bọc trở về giấu đi. Sáo âm reo rát, chọc người say mê, chẳng qua rốt cuộc không kịp ca vũ thú vị thả sang hèn cùng hưởng, một lát sau liền có người không kiên nhẫn nói, không phải nói dung hoa là tới khiêu vũ sao. Làm thổi tới thổi đi có ý tứ gì, không bằng tới cấp lao tử thổi tiêu a. đại gia hỏa nói, có phải hay không a? a ha ha ha ha. phảng phất nước sôi ném vào một viên đá, lần này cùng phong người không có như vậy nhiều, có rất nhiều thật sự sẽ phẩm vị, bị, bị đánh ghê khó chịu, có còn lại là thông minh, biết hôm nay mấy fan công việc xuống dưới, lành ánh nguyệt tất nhiên là không dễ khi dễ, cái này dung hoa nếu cùng lành ánh nguyệt thân thể đi theo nam nhân kia đi như vậy gần, nói không chừng lành ánh nguyệt còn sẽ che chở, hiện tại lành ánh nguyệt nổi bật chính nhập mặt trời giữa trưa, liền thương di bảo lúc này chỉ sợ đều, khó chắn này phong, Cũng không phải là cái gì đắc tội với người hảo thời điểm, không cùng cái này chê cười cũng thế. Dung hoa sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, làm hoa khôi, cùng lung hương nhìn chúng người thừa kế, nàng chưa bao giờ chịu quá loại này vũ nhục lập tức sắc mặt một mảnh lạnh băng, nhìn chúng người nọ ánh mắt lại không còn nữa ngày xưa tựa giận tựa quái. Một trăm linh năm, biến cố. Thương di bảo cũng là trong lòng nhảy dựng, biết rõ cấp ra mặt đáp xuống người nọ. lại vẫn là không muốn xem lành ánh nguyệt quá mức đắc thế chỉ làm không nghe thấy ngàn hạ lại là nháy mắt thay đổi sắc mặt trong tay vốn là muốn gắp đồ ăn chiếc đũa đột nhiên rời tay chỉ hướng mới vừa rồi ra tiếng người vọng tới bóng loáng mộc chế chiếc đũa thế nhưng thẳng hoàn toàn đi vào người nọ trong tay ngàn hạ lạnh lùng cười ngươi là không có nương giáo vẫn là ra cửa ăn cái gì nói chuyện như vậy hôi thối không ngửi được một tiếng thay đổi điều kêu thảm thiết ở hắn dứt lời sau mới chậm chạp vang lên chỉ thấy kia thai to mặt lớn nam nhân bắt lấy bị chiếc đua đâm thủng bàn tay, nhìn ngàn hạ ánh mắt gác độc phảng phất có thể phun ra nọc độc tới, cố kỵ ngàn hạ và cao siêu võ công, giận mà không dám nói gì. Mới vừa rồi còn âm ý đại sảnh ở trong nháy mắt tĩnh châm lạc có thể nghe, mọi người nhìn về phía ngàn hạ cùng lành ánh nguyệt một đám người ánh mắt giống như nhìn về phía hồng thủy manh thú, mới vừa rồi còn có thử lành ánh nguyệt tâm tư người, lúc này cũng đều hoàn toàn nghỉ ngơi ý niệm. thực sự không cần phải để mạng lại thí kia hỏa kẻ điên thương di bảo cũng ở nháy mắt thay đổi sắc mặt nàng không nghĩ tới lành ánh nguyệt một đám người làm việc dám như vậy không cố kỵ nàng cái này chủ nhân mặt mũi sự tình phát triển đến như vậy nàng rốt cuộc vô pháp chấn định đi xuống chỉ phải nói tiêu địch đại phu lại đây nguyên bản hỗn loạn ở thương di bảo xuất khẩu nháy mắt hơi có ức chế phảng phất sáng sớm trước yên lặng ấp ủ tích lũy liền phải bùng nổ giống nhau đúng lúc vào lúc này, reo rắt sao âm lại lần nữa vang lên. nguyên bản bình thản phong cách đột nhiên kịch liệt lên, phảng phất chiến trước khẩn trương chủ bị tiết tấu thanh thoát, trào dâng nhân tâm. trong đám người một mảnh xôn xao, đặc biệt là cái nào bị thương, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, nộ mục dung hoa lại không dám hé răng. đại bộ phận người lại như cũ vui sướng khi người gặp họa, ai làm người này không có mắt? người thiên tính như thế, đa số người đều không thể tránh cho. Thức mau, địch đại phu lại đây, đối với phì nam miệng vết thương nghiên cứu đã lâu, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, hắn này chỉ tay, lao phu vô lực, cứu không trở lại. Phì nam một thân thịt mỡ đều ở run, mau, mau đi kêu khác đại phu lại đây. Địch đại phu do dự một lát, vẫn là mở miệng nói, đồng lao bản, tại hạ nói thật, này chiếc đua ôi vừa lúc cắt đứt huyết mạch cùng huyết quản, rút ra tất máu chạy thành sông, tiếp gân đặc biệt khó khăn, đừng nói lao phu. Mãn thành đại phu không có một cái sẽ loại này trị liệu phương pháp, mà hắn thành đại phu, đồng lao bản chạy tới nơi trong khoảng thời gian này đã đủ bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Ra đây này tay, liền như vậy không cứu. Đồng lao bản không cam lòng nghiến răng, trong ánh mắt tràn đầy cựu hận, nhìn chằm chằm địch đại phu đầy đầu mồ hôi lạnh, địch đại phu gian nan gật đầu. Ai nói? Hỏi qua ta sao? Một đạo lười biếng thanh âm truyền đến. Đồng lao bản giống như rơi xuống nước người bắt được dơm dạ giống nhau, vội hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy ngàn hạ tay run lên, mở ra quạt xếp, làm tú giống nhau phiến hai hạ. Cũng vào lúc này, lênh ánh nguyệt đám người mới nhớ tới, ngàn hạ là sẻ y lì thuật. Đồng lao bản trên mặt biểu tình tức khắc biến ngũ thải ban lan, rốt cuộc là thương nhân, trong lòng hành quyền lợi tệ sau, cắn răng một cái, đi phía trước vọt hai bước, nắm lấy chính mình bị thương tay, vì gối ngàn hạ trước mặt. cầu công tử cứu ta này chỉ tay. Nàn hạ cúi xuống thân, nhìn thẳng đồng lão bản ánh mắt, xem đồng lão bản trong lòng bực bội tiệm vượng, thiếu chút nữa không nhịn xuống lại lần nữa mang ra tiếng, niệm cập chính mình tay, miễn cưỡng nhìn xuống. Nàn hạ lại không hề xem hắn, chỉ kêu, dung hoa, lại đây hết dở. Sáu âm một đốn, dung hoa mặt mang kinh ngạc nhìn hắn, chạm đến nàn hạ nghiêm túc ánh mắt, hiểu ý cười, tiến lên hai bước, nắm đồng lão bản trên tay ch Đột nhiên rút ra tới, tùy theo mang ra tới còn có bắn tóe máu tươi cùng đồng lao bản phảng phất heo kêu giống nhau đau tiếng hô, thân thể đau đớn làm hắn sắc mặt trắng bệnh, thao ngươi cái kỹ nữ đồng lão bản lời nói đến nơi này, lý trí mới rốt cuộc nấu lại, vội thu hồi lời nói, chỉ thấy Dung Hoa cười ngâm ngâm nhìn hắn nói, đồng lão bản, đây là ngươi cầu người thái độ. Dung cô nương, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha ta này tiện tay đi. Là ta lão đồng quản không được miệng, mơ ước ngươi sắc đẹp đồng lão bản bài trừ cái tươi cười. Dung hoa che miệng ngáp một cái, thật không thú vị, cùng loại người này so đo, quả thực kéo túi người phân. Dứt lời xoay người, hà sắc làn váy dương ra một đóa hoa tới, liền trở về trong sảnh. Ngàn hạ lúc này mới rốt cuộc ra tay, đem đồng lão bản trên tay huyết vị điểm thượng, huyết lưu nháy mắt ngừng. Ngàn hạ nói, ta đỉnh đầu không có ngân châm, ngươi thả tùy ta ra tới một chút. đồng lão bảng túi đầu không lưng đi theo đi ra ngoài trong sảnh nhẹ nhẹ vết máu thương hội tới rồi tình trạng này nên đi đi ngang qua sân khấu cũng đi qua hiện trường một mảnh loạn thương di bảo đau đầu xoa ngạch, chỉ phải tuyên bố thương hội tan cuộc gọi tới người hầu đem vết máu rửa sạch sạch sẽ nàng người chiều lệnh ánh nguyệt đã đi tới nàng cảm thấy nàng cần thiết đi cảnh cáo lệnh ánh nguyệt một chút lệnh ánh nguyệt hôm nay quá mức cường thế cùng kiêu ngạo lệnh ánh nguyệt mị mắt nhìn thương di bảo lại đây Trong lòng biết nàng vì cái gì mà đến, đảo cũng không sợ, giơ tay đem trên bàn bầu rượu cầm lấy, rót rượu hai ly, đệ với thương di bảo, đa tạ tỷ tỷ hôm nay vì ta mở miệng. Thương di bảo nghe nàng như thế, phản không hảo nói cái gì nữa lời nói nặng, chỉ tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ở lãnh ánh nguyệt đối diện rơi xuống ngồi. Lãnh muội muội sau này có tính toán gì không? Thương di bảo nghĩ nghĩ vẫn là từ một cái không quá mẫn cảm để tài nói đến. nàng lúc này có điểm không quá xin hỏi lệnh ánh nguyệt hay không mơ ước nàng hội trưởng chi vị lệnh ánh nguyệt nghe vậy cười lên tiếng thương di bảo trong lòng tức giận càng sâu muội muội vì sao bật cười lệnh ánh nguyệt nói lời này sợ là ta hỏi tỷ tỷ mới đúng tỷ tỷ đã ở hội trưởng vị trí ngồi mấy năm chẳng lẽ liền không có nghĩ tới càng nhiều xa hơn thương di bảo trầm mặc không nói đem ánh mắt hướng tính ngoại rơi đi thanh âm mang theo chút trầm trọng muội muội ứng biết ta nghĩ muôn cái gì lệnh ánh nguyệt kinh ngạc ngưng cười thương nhân làm lâu rồi đều dễ dàng sinh lòng tham nàng không nghĩ tới thương di bảo sẽ cho ra nàng một cái như vậy trả lời lệnh ánh nguyệt khó hiểu hỏi chẳng lẽ một người nam nhân là có thể lệnh ngươi từ bỏ sở hữu thương di bảo mày nhữ lại đều thành ta liền có thể thủ gia nghiệp này quá cả đời càng chớ nói ta phía dưới còn có cái đệ đệ dứt lời chỗ chính mình lại trong lòng cả kinh Lời này như thế quen hai, mấy năm gian vẫn luôn xuất từ nàng quanh mình các loại thân thích trong miệng, nàng vẫn luôn kháng cự, không nghĩ tới hôm nay sẽ từ chính mình trong miệng nói ra, nói cho người khác nghe, không biết là ở tìm lấy cớ, vẫn là sớm đã quên mất ước nguyện ban đầu, nàng thậm chí tại đây khắc bắt đầu hoài nghi, chính mình đối tiểu hạo nhiên cảm tình rốt cuộc là xuất phát từ ái, vẫn là mặt khác cái gì. Lênh ánh nguyệt nhướng mày! Trong lòng đối thương di bảo mong đợi ở nghe được nàng những lời này nháy mắt tất cả tan đi, trong lòng duy dư một tiếng thở dài. Rốt cuộc vẫn là cực hạn với khuê phòng chung cổ đại nữ tử, bất kham thế nhân ánh mắt nguyên là chuyện thường. Là nàng kỳ vọng quá cao. 106, Mai Phục mầm thai họa Nói chuyện đến tận đây, Lãnh ánh nguyệt thâm giác không có nói đi xuống dục vọng rồi, hồi tưởng lập nghiệp trung đỗ nguyệt thiền, nàng nhịn không được cảm khái chính mình may mắn. Đỗ Nguyệt Thiền chưa từng có đối nàng nhân sinh làm ra cái gì can thiệp, cho dù không ủng hộ, lại sẽ không trở thành nàng lực cản. Mơ hồ cảm thấy bên người thiếu chút cái gì, quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện không thấy lanh ánh tuyết, trong lòng hiện lên một tia dị dạng cảm giác, lại mau không kịp nàng bắt giữ liền biến mất không thấy, nàng đột nhiên nhìn về phía thương di bảo, ánh tuyết đâu. Thương di bảo thoạt nhìn tựa hồ rất là mờ mịt, quay đầu gọi lại bên người trải qua một cái người hầu. lệnh ra nhị tiểu thư đâu Người hầu gãi gãi tóc có điểm mơ hồ Là nói cái kia xuyên tiểu thư quần áo khách nhân Nàng mới vừa đi hậu viện Nói là nhìn xem quần áo làng không lệnh ánh nguyệt mày hơi triển Tiêu kiện quần áo lệnh anh tuyết là thích đến không được Cái này cách nói cũng giống nàng Lường trước vừa mới phát sinh như vậy Nhiều chuyện hẳn là không đến mức như thế nào Chẳng qua Rốt cuộc cô nương lớn không khỏi người sao Nói đều không nói một tiếng liền đi không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất, Lệnh ánh nguyệt vẫn là cùng thương di bảo nói, nàng quần áo ở đâu, ta đi tìm xem nàng. Thương di bảo nói, ta vừa lúc phải đi về, cùng muội muội cùng đi đi. Lệnh ánh nguyệt gật đầu đồng ý, trong lòng âm thầm hạ quyết định về sau tới trường hợp này vẫn là không mang theo Lệnh Anh tuyết hảo, thương trường thượng có chút chiến tranh, tuy rằng không thấy đao kiếm, lại so với đao kiếm thương tổn lớn hơn nữa, Anh tuyết vẫn là quá tiểu, yêu cầu tôi luyện. Như vậy cân nhắc, Lệnh ánh nguyệt cùng thương di bảo hướng cửa đi đến, lại đụng phải nên diện mà đến tiểu hạo nhiên. Tiêu hạo nhiên nói, ta bên này mới vừa thẩm xong mạc ra lẩu thuế án tử, liền nghe nói bên này lại đã xảy ra chuyện, thế nào, các ngươi không có việc gì đi. Hắn có chút nôn nóng nhìn Lệnh ánh nguyệt, trong ánh mắt đều là lo lắng, đánh ra quá nàng sắc mặt vô dị, lúc này mới yên lòng, nhẹ nhàng thở ra. Thương di bảo đem hắn tiểu tâm tư xem rõ ràng, trong lòng toàn là chua sót. đang muốn mở miệng lại bị bên cạnh thanh âm đánh gãy không có việc gì không có việc gì lao kiều đại nhân lại chạy một chuyến lại là lại chạy tới đồng lão bản trên tay quấn quanh trắng tinh băng gạc vẻ mặt nịnh nọt ý cười tiêu hạo nhiên nhìn đồng lão bản trên tay băng gạc trong ánh mắt đều là xem kỹ ngươi này tay là chuyện như thế nào đồng lão bản giật mình quay đầu lại xem cùng hắn cùng nhau tới ngàn hạ ngàn hạ vẻ mặt vô tội xem ta làm gì Tiểu đại nhân hỏi người đâu? Đồng lao bản nơi này mới nói, không có việc gì, là tiểu nhân vừa mới uống rượu, đánh vỡ chén rượu, hoa thương, không đáng ngại, không phải đại thương. Tiêu hạo nhiên hổ nghi ánh mắt ở ngàn hạ không hề sơ hở trên mặt mấy vòng, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này đi theo lành ánh nguyệt bên người nam nhân không phải cái gì người tốt. Hiện tại đồng lao bản lại rõ ràng một bộ bị hiếp bức bộ dáng, hắn trực giác bên trong có miêu nị. Nhưng là nếu đương sự đều nói không có việc gì, hắn cũng không hảo cha đi xuống, rốt cuộc làm quan pha án không thể bằng cảm giác. Thương Di Bảo ánh mắt ở kiều hạo nhiên trên người dạo qua một vòng, dừng ở lệnh ánh nguyệt trên người, hướng lệnh ánh nguyệt lộ ra một cái xin lỗi biểu tình. Lệnh ánh nguyệt bất đắc dĩ nhìn nàng, đảo cũng hiểu biết, để sát vào thương Di Bảo bên thai nói, cố lên. Dứt lời, hướng kiều hạo nhiên nói, kiều đại nhân, ra muội một người chạy, ta không thế nào yên tâm. Đi tìm xem xem, ngươi cùng thương hội trưởng trước Liêu, có rảnh lại nói. Không kịp Tiêu Hạo Nhiên phản ứng, lệnh Ánh Nguyệt đi theo Thương Di Bảo bên người nha hoàng đi rồi, Tiêu Hạo Nhiên cánh tay khẽ nhúc nhích, tưởng nói ta cùng ngươi cùng nhau, phía sau Thương Di Bảo lập tức cùng lại đây nói, "Tiểu đại nhân, hôm nay phiền với ngươi." Tiêu Hạo Nhiên nhìn Lãnh Ánh Nguyệt đi xa bóng dáng, buông tay rất là không cam lòng, chỉ phải quay đầu lại nhìn về phía Thương Di Bảo, lộ ra ngày thường ở nha môn biểu tình nói. Nói chi vậy, đều là tại hạ thuộc buồn phận việc, thương cô nương nói quá lời. Thương di bảo khó nén thất vọng chi sắc, tựa hồ chỉ có ở nhìn đến lanh ánh nguyệt khi, hắn mới có thể mất khống chế, trừ cái này ra, hắn chính là cái xưng chức huyện lệnh, thoạt nhìn thân thiết di người, lại nơi trốn đều là xa cách, nàng trong lòng thở dài một tiếng, chỉ nói Kiều đại nhân nói vậy còn không có tới kịp văn cơm trưa, không chê nói, ở ta trong phủ ăn đi. cũng coi như là ta vì hôm nay phiền toái xin lỗi. tiêu hạo nhiên nguyên tưởng cự tuyệt, không nghĩ bụng không biết cố gắng một tiếng thầm thì, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng hơi hiện quân bách, bên tai đều đỏ một chút, chỉ phải theo tiếng, kia tại hạ liền từ chối thì bất kính. Thương Di bảo trong lòng khói mù ở nhìn đến bộ dáng này của hắn thời điểm tất cả tan đi, có lẽ là đắm chìm ở tình yêu chung, nhìn đến người yêu một cái gương mặt tươi cười, đều sẽ cảm thấy thiên đều là tình, ngày đều là ấm áp, Lúc này nguyên bản đã qua ăn cơm thời gian, nhưng là thương di bảo vì hôm nay thương hội, đã sớm hạ lệnh nhiều bị nguyên liệu nấu ăn để ngừa vặn nhất, bởi vậy bất quá một lát, sắc hương vị đều đầy đủ bốn đạo thức ăn liền thượng tề, bất đồng với giữa chưa phô trường xa hoa lại không đình no, lúc này tịnh là cơm nhà. Nghe nói tiểu đại nhân ra là hoa lê thôn, nghĩ đến tiểu đại nhân tiền nhiệm gần một quý, cũng chưa có thể hồi đi ra. đây là ta cố ý phân phó bọn họ lấy năm nay tân hoa lê chế hoa lê bánh đại nhân nếm thử xem có phải hay không trong nhà cái kia hương vị tiêu hạo nhiên ngơ ngẩn nhìn thương di bảo đẩy lại đây ngạch hoa lê bánh mâm tinh tế màu trắng điểm tâm trung gian hỗn loạn màu vàng nhạt cánh hoa vô luận là bán tương vẫn là mùi hương đều là thượng giai đúng là hắn quê quán hoa lê thôn độc hưu hoa lê bánh hắn ánh mắt phức tạp nhìn thương di bảo thương cô nương có tâm thương di bảo cười khai nhìn Tiêu hạo nhiên lấy một khối phong trong miệng cắn một ngụm, hỏi, thế nào? Thơm ngọt vị nhập hầu, tinh tế mà ôn nhu, nhiều phân suy nghĩ lý thú tinh tế, lại so với nhà thiếu một phần thô ráp ngọt lành, Tiêu hạo nhiên buông điểm tâm, nhìn thương di bảo chờ mong ánh mắt, lại không hảo nói thẳng, chỉ nói, ăn rất ngon. Thương di bảo mắt gian ý cười vượng nhiễm mở ra, bình đặng mặt mày đều bởi vì cái này mang theo điểm hạnh phúc ý cười sáng lên, hơn nữa lành ánh nguyện cho nàng tượng trang. Nguyên lai năm phần tư xác, sinh sôi nhắc tới bảy phần, chỉ có ngươi thích, liền hảo. sáng quắc ánh mắt dừng ở kiều hạo nhiên trên người, hắn trải qua lệnh ánh nguyệt một phen cảm tình biến cố. Hắn đối với như vậy ánh mắt tuy rằng không phải đặc biệt lý giải, lại mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp, không dám nhìn thương di bảo, hắn chỉ phải túi đầu ăn cơm. Thương di bảo nhìn hắn ăn cơm, động tác mang theo sợi văn nhã, tốc độ lại một chút không chậm. có ngọn mãn chén cơm chỉ chốc lát sau liền đi xuống sông rồi. Gọi tới người hầu lại thịnh một chén, nàng do dự mà, vẫn là đã mở miệng. tiểu đại nhân trong lòng, cái dạng gì nữ tử, phương là lương thê. tiêu hạo nhiên chính hướng trong miệng lùa cơm, nghe vậy dừng lại động tác, trong đầu hiện ra lành ánh nguyệt thành lành mị giữa mặt, trên mặt phiêu khởi một đóa mây đỏ, châm trước lời nói nói, lương thê, cho là có thể cùng hạo nhiên quá cả đời, cầm tay cả đời. nhất sinh nhất thế nhất song nhân 107 một mảnh trúc diệp nói lời này khi hắn mãn đầu góc đều là lành ánh nguyệt cười tự tin tiêu ngạo phi dương mang theo giống nhau nữ tử sở không có quyết đoán mỹ làm nhân tâm nhảy ra tốc thương di bảo lấy hết can đảm nhìn thẳng tiêu hạo nhiên nói kia tiểu công tử xem ta như thế nào tiêu hạo nhiên phụt một tiếng đem trong miệng cơm tất cả phun ra nhìn thương di bảo hồng thấu mặt Nói chuyện đều không như vậy nhanh nhẹn, thương thương cô nương. Người nói dỡ đi. Thương Di bảo cũng là lặng yên không một tiếng động đỏ mặt, tiếp theo lại đỏ hốc mắt, nhà nàng chung không người tâm hướng về nàng, thế cho nên cô nương tâm sự như vậy trực tiếp trong lòng người trước mặt nói tới, trong lòng ủy khuất càng sâu, nàng nói, ta biết ta tuổi lớn, tướng mạo lại không lắm hảo, kiều công tử trướng mắt mắt. tiêu hạo nhiên lại là lần đầu tiên nhìn đến có cô nương ra ở chính mình trước mặt khóc ra tới. lập tức cấp rối loạn tay chân, không biết nên như thế nào trấn an, Hoàng Giải thích nói, "Ta, ta không có cái kêu ý tứ, nữ tử nguyên là trọng phẩm đức nhiều hơn tướng mạo, ngươi bản năng mặt khác nữ tử bất đồng, ngoài mềm trong cứng, tháng qua mỹ mạo nữ tử mấy lần. Không cần để ý. Ngươi thật cho là như vậy?" Thương Di bảo hàm chứa nước mắt dương mắt xem Tiểu Hạo Nhiên. Tiểu Hạo Nhiên chỉnh trọng gật đầu, "Thật sự như thế." Thương Di bảo cười khai Nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống, không được nghẹn, chỉ cảm thấy bởi vì tiểu hạo nhiên nói như vậy, phía trước chịu sở hữu ủy khuất đều không phải nhận không. Tiểu hạo nhiên tay cũng không biết hướng chỗ nào phóng, đem trên bản thương di bảo khăn đưa qua đi, ôn nu hông nói, ngươi, ngươi đừng khóc. Thương di bảo tiếp được khăn, tượng trưng tính lau đi nước mắt, nhìn tiểu hạo nhiên hồng tấu mặt, lại lần nữa hỏi, tiểu công tử, ta là nghiêm túc. Ngươi, ngươi xem ta. Ta rốt cuộc vẫn là cái cô nương ra, lần đầu tiên buột miệng thốt ra, lúc này lại hậu chi hậu giác thẻ thùng. Tiểu hạo nhiên liễm đi trên mặt quân bách, quay mặt đi không dám nhìn thương di bảo, do dự mà mở miệng nói, thương cô nương, người, ngươi thực hảo, chính là kiểu mộ không muốn tùy tiện cười ai, nếu này nữ tử phi kiểu mộ ý chung người, ngày sau kiểu mộ hối hận, hại người hại mình. Có phụ cô nương tình nghĩa, kiểu mộ, thương di bảo trên mặt huyết sắc diệt hết. miễn cưỡng lộ ra cái cười tới, lại so với khóc còn khó coi, tự dước lấy nụ, nàng thương di bảo chưa bao giờ có để ý quá chính mình dung mạo không xuất chúng, nhưng giờ phút này nghĩ đến lành ánh nguyệt kia trương diễm lệ mặt, nàng hảo không căm lòng. Là bởi vì ta lớn lên không bằng lãnh cô nương đẹp, vẫn là ta là tràn ngập hơi tiền vị thương gia nữ. Thương di bảo lý trí cơ hồ không thừa, biết rõ không hề ý nghĩa, lại vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. đều không phải là là tướng mạo cùng gia thế kiều hạo nhiên buông chết đũa cảm thấy nữ nhân quả thực đều là một đám không nói lý duy độc lệnh ánh nguyệt cùng những người này bất đồng lệnh ánh nguyệt so với hắn còn bình tĩnh thương cô nương hôm nay khoản đãi tiểu mộ ghi nhớ trong lòng ngươi khả năng yêu cầu bình tĩnh một lát ta đi trước dứt lời hắn cũng không quay đầu lại tông cửa sông ra cơ hồ là dùng trốn tư thế rời đi phòng này thương di bảo hốc mắt hàm chứa nước mắt Ánh mắt người theo đuổi kiều hạo nhiên thân ảnh, biết hoàn toàn nhìn không thấy. Nhìn trên bàn cơm thừa canh cạn, thương di bảo cắn môi, trong lòng đã yêu lại hỉ. Nàng yêu nam nhi a, như vậy đối đại hôn sự, nàng yêu nam nhi a, như thế nào không yêu nàng đâu. Thiếu nữ yêu sầu bao vây lấy nàng, liền tân ve kêu to đều là mang theo u buồn. Nếu thương di bảo tắt lại đây tờ giấy, lệnh anh tuyết vội vàng đối với cửa người hầu công đạo nơi đi, một mình một người chạy tới yên lặng dừng trúc. triển khai tờ giấy lại lần nữa xác nhận thời gian cùng địa điểm chính xác lúc sau lành anh tuyết sửa sang lại chính mình cũng không loạn đầu tóc cùng quần áo y đồ bình phục cấp tốc nhảy lên tâm gió thổi cỏ lay nàng đều có chút khẩn trương trong lòng mặc đếm đồng hồ nước vợt tựa hồ một trận gió thổi tới giơ lên lành anh tuyết góc váy tóc đen bay múa lành ánh nguyệt một tiếng thở nhẹ vội ôm lấy đầu tránh cho tóc bị thổi loạn phiêu lại đột nhiên nghe nói một tiếng cười khẽ thanh âm trầm thấp mà có tư tính cùng lanh ánh tuyết trong đầu ký ức giống nhau nàng tức khắc sửng sốt vội xoay người nhìn lại quả nhiên thấy vũ văn triệt đứng ở phía sau nhìn đến nàng mặt ngáy mắt vũ văn triệt trong mắt bay nhanh lược quá một tia cái gì không kịp lanh ánh nguyệt đi bắt giữ liền lại chìm vào đáy mắt tiếp theo vũ văn triệt tựa hồ là đột nhiên thả lỏng thân mình sau này một dựa ỉ ở một cây thúy trúc thượng khoe môi treo lên quằn coi ôn nhuận ý cười như thế nào là ngươi Lanh ánh tuyết tức khắc khẩn trương lên, nói năng lộn xộn nói, ta, thương cô nương nàng, chúng ta. Vũ Văn Triệt thấy nàng như thế, trong lòng hiểu rõ, khó trách hôm nay thương di bảo sẽ chủ động lưu tin, hắn đối này đó tiểu cô nương tâm tư cùng hành động lại quen thuộc bất quá, chuyện vừa chuyển nói, ngươi hôm nay nguyên lai like cái kia váy khá xinh đẹp. Hắn ngữ khí rất là bình đạm, lại sẽ không làm người cảm thấy có lệ, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn là thiệt tình ở khen ngợi. Lệnh ánh tuyết trên mặt nóng lên, nhị tiêm đều biến hừng luận, liều mạng nắm váy rác, lại vẫn là đánh bạo ngẩng đầu nhìn thẳng Vũ Văn Triệt, trong ánh mắt đều là triệt thành ái mộ chi ý, thanh nếu rồi môi, ơi, thật vậy chăng? Có lẽ là xem nhiều kinh thành rụt rẻ ưu nhã có phong độ tiểu thư khuê tú, chợt thấy lệnh ánh tuyết như vậy hơi có chút nông gia nữ phong tình lớn mật bộ dáng, đảo làm Vũ Văn Triệt thật là hiếm lạ, bị lừa gạt khó chịu tan đi, thậm chí có tâm tình đầu đầu nữ tử này. Hắn bỗng nhiên phụ cận một bước, nâng lên khớp xương rõ ràng bàn tay to, mơn trớn lành anh Tuyết Phát Đỉnh. Lệnh ánh nguyệt tim đập ở Vũ Văn Triệt tới gần trong nháy mắt đập lỡ một nhịp, cơ hồ hoài nghi Vũ Văn Triệt kế tiếp sẽ cùng trưởng tỷ giống nhau, xoa xoa chính mình Phát Đỉnh. Gần như tham luyến hô hấp Vũ Văn Triệt trên người hơi thở, lành ánh Tuyết đại não một cuộn chỉ rối, thậm chí phân không rõ chính mình đang làm những gì. Nhưng mà, ngay sau đó Vũ Văn Triệt từ nàng phát đỉnh tháo xuống một quả xanh biếc lá cây, không biết bị chỗ nào tới gió thổi rừng ở Lệnh anh Tuyết phát thượng bị Vũ Văn Triệt bắt lấy. Lệnh Ánh Tuyết tức khắc ở trong lòng ám tự trách mình tưởng quá nhiều, gục đầu xuống nhìn chằm chằm chính mình dày, liều mạng muốn tìm đề tài giảm bớt lúc này xấu hổ không khí, lại không biết nên nói cái gì đó. Nghe nói này Phương Nữ tử đều sẽ thổi diệp chạm canh gác, không biết tại hạ nhưng có nhị phúc nghe cô nương một khúc. Lệnh Ánh Tuyết ngẩng đầu. đâm gần vũ văn triệt ngôi sao sáng lạn con người ngây ngốc gật đầu từ vũ văn triệt trong tay tiếp nhận lá cây kia lá cây vẫn mang theo vũ văn triệt lòng bàn tay độ ấm đặt ở bên môi khi lệnh ánh tuyết trong lòng cảm thấy thẹn cảm bạo trướng phảng phất là cùng vũ văn triệt tứ chi đụng vào tiếp theo lại bị chính mình não bổ ra tới đổ vật dọa một cái diệp chạm canh gác khởi âm trực tiếp thổi cái pha âm vũ văn triệt ỉ ở cây trúc thượng nhìn cùng trong thâm cung vòng lên tứ phòng thiên bất đồng không trùng Lúc đó ánh mặt trời vừa lúc, trước mặt thiếu nữ một bộ hắn nhìn không có một ngàn cũng có tám trăm hoài xuân dạng, may mà lành anh tuyết cùng những cái đó nữ tử bất đồng, làm hắn không như vậy không thú vị. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 108, ta chờ ngươi. Diệp chạm canh gác sắc bén mà tuyển chuyển thanh âm xuyên qua màng thai mang đến không giống nhau cảm thụ, không bằng trong cung tinh tế cầm kỹ cao siêu, lại có khác một phen rượu thú. Bế mắt nghe một lát, hắn mặt mang chút ôn nhuận như Xuân Phong ý cười, thật sự là nhẹ nhàng công tử. Lênh ánh tuyết nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, nhất thời không trà, lại thổi sai rồi một cái âm. Phong ở thổi quét, trong không khí mang theo hạ thời tiết nóng, ve minh thanh thanh, có thiếu nữ ở thổi diệp chạm canh gác, có công tử ở nghe, thật sự mị có thể vẽ trong tranh giống nhau. Đông dưng, Vũ Văn Triệt mở hai trong mắt, quay đầu lại nhìn về phía phía sau, mấy bước ở ngoài. bị Lanh Ánh Tuyết tiếng còi đưa tới Lanh Ánh Nguyệt chính hướng bên này đi tới sắc mặt nôn nóng không hề ngày xưa bình tĩnh nhìn đến Lanh Ánh Tuyết bình yên vô sự nháy mắt thị lực cực hảo Vũ Văn Triệt rõ ràng nhìn đến Lanh Ánh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếng bước chân rốt cuộc đánh gãy đắm chìm ở khúc chung Lanh Ánh Tuyết mở mắt ra nhìn đến chính mình Trường Tỷ nàng theo bản năng trột dạ đem lá cây hướng phía sau tàng giống như làm chuyện xấu tiểu Hải Tử chỉ cảm thấy như vậy hành động thực xin lỗi Trường Tỷ Dũ mắt không dám nhìn Lanh Ánh Nguyệt, nhẹ giọng kêu, tỷ tỷ. Lanh Ánh Nguyệt không tỏ ý kiến ứng thanh, ánh mắt ở hai người trên người qua lại đảo quanh. Tiếp theo nhìn về phía Vũ Văn Triệt, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Nàng đem Lanh Ánh Tuyết coi như thân nhân, chợt thấy đến Vũ Văn Triệt như vậy tới gần nhà mình muội muội, theo bản năng nổi lên phòng bị chi tâm, lo lắng Vũ Văn Triệt đối Lanh Ánh Tuyết làm chút cái gì. Lanh Ánh Nguyệt hoàn toàn không có ý thức được. Lúc này không phải Vũ Văn Triệt tưởng đối lành anh tuyết làm cái gì, mà là lành anh tuyết đối Vũ Văn Triệt có mang mơ ước chi tâm. Vũ Văn Triệt tránh mà không đáp nói, ngươi lại vì sao không tiếp thu ta hảo ý. Lệnh ánh nguyệt nhướng mày, cảm thấy người này quả thực không thể hiểu được, ta vì sao phải không duyên cớ vô cớ tiếp thu một cái người xa lạ hảo ý. Người xa lạ. Vũ Văn Triệt đem này ba chữ niệm một lần, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ không vui, chỉ nói. Nguyên lai like ở ngươi trong mắt chúng ta vẫn là người xa lạ. Lệnh ánh nguyệt như mày, không rõ vì cái gì Vũ Văn Triệt một đại nam nhân luôn có nhiều như vậy méo mó chít chít thời điểm. Nàng nói, công tử mấy lần tam phiên xuất hiện, rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Muốn làm cái gì? Vũ Văn Triệt trong lòng quả thực phải vì vấn đề này gieo hò. Liên tiếp mấy ngày, Lệnh ánh nguyệt mặt phiêu phù ở hắn trong đầu, vớt đi không được, hắn rõ ràng biết, hắn không thể cưới Lệnh ánh nguyệt. Hắn thái tử phi chi vị sớm có nhân duyên, hắn tùy hứng cơ hội chỉ có một lần, chỉ có thể để lại cho thiên mệnh chi nhân, chính là hắn tâm vẫn là không chịu không chế bị Lanh ánh nguyệt bắt loạn. Cho dù lãnh ánh nguyệt cái gì cũng chưa làm, chỉ là tên này, đều tựa hồ mang theo cùng nàng dung mạo giống nhau, bức người diễm lệ, xâm lược tính rất nặng. Hắn áp xuống quay cuồng suy nghĩ, mở miệng nói, chỉ cần ngươi không né, ta, loại này cơ hồ là cầu người ngữ khí. Làm Vũ Văn Triệt rất là không khỏe, hắn theo bản năng cao mày. Lệnh ánh Nguyệt kéo Lệnh ánh tuyết tay, hướng Vũ Văn Triệt ném xuống một câu, không thể hiểu được. Định rời đi. Nàng chỉ cảm thấy Vũ Văn Triệt như vậy dây dưa, đối nàng không hề ý nghĩa, không nghĩ ở trên người hắn lãng phí thời gian. Ngươi giam cùng ta đánh đố sao? Vũ Văn Triệt nhìn Lệnh ánh Nguyệt bóng dáng cao giọng nói. Lệnh ánh Nguyệt dừng lại bước chân, ma xui quỷ khiến quay đầu lại, cái gì đánh cuộc? Đem hồng tụ phường chạy đến toàn bộ lương quốc, ta ở kinh thành chờ ngươi. Vũ Văn Triệt cao giọng nói, hắn không biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nhưng là hắn muốn nhìn đến lành ánh nguyệt có thể ở chính mình bên người. Lãnh ánh nguyệt khơi mào khoe môi, lộ ra một cái có chút khinh thường biểu tình, ngươi chờ ta. Vì ngươi, Vũ Văn Triệt ánh mắt tiệm thâm rốt cuộc là sống trong nhung lụa hoàng tử, lành ánh nguyệt như vậy không chút nào nể tình, kích khởi chính là hắn hứng thú. Nhưng là đồng thời cũng còn có tức giận. Vậy ngươi liền chờ, ta hồng tụ phường khai biến tam quốc đi. lệnh ánh nguyệt cười rất là tự nhiên, phảng phất lời nói là đêm nay uống cháo đi như vậy sự tình đơn giản, trong mắt đều là tự tin quan mang. Giống như như vậy sự đối nàng tới nói bất quá như vậy giống nhau. Vũ Văn Triệt sắc mặt hơi hoán, có lẽ đúng là lệnh ánh nguyệt như vậy tự tin ngôn ngữ, mới làm hắn nhớ mãi không quên. Làm như hứa hẹn, Vũ Văn Triệt nói. ta chờ ngươi. Lệnh Ánh Nguyệt cũng không để ý hắn chịu cái gì điên, lôi kéo Lệnh anh Tuyết tay rời đi nơi này. Lệnh Ánh Tuyết quay đầu lại nhìn Vũ Văn Triệt liếc mắt một cái. Vũ Văn Triệt đang nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, khuôn mặt Tuấn Tu ở Dương Quan rơi tại hắn trên mặt, vì hắn độ một tầng vòng sáng. Lệnh Ánh Tuyết dùng ánh mắt miêu tả hắn dung nhan, thật sâu minh khắc ở trong lòng. Thương Hội đã sớm tuyên bố kết thúc, đến lúc này, người đều đã tán không sai biệt lắm. lệnh ánh nguyệt hai người cùng thương di bảo nói một tiếng liền cũng đều rời đi trong lúc nhất thời thương phủ tan đi ban ngày ồn ào náo động trở về yên tĩnh bất quá này đó lại đều cùng lánh ra người không quan hệ về nhà sau lệnh ánh nguyệt cùng đỗ nguyệt thiền nói hôm nay sự đỗ nguyệt thiền nghĩ lại mà sợ lôi kéo lệnh ánh tuyết tay chính là một đồn nói lệnh ánh tuyết chỉ đường gió thoảng bên hai có thể nhìn đến vũ văn triệt nàng so ăn đến mật đều ngọn kẻ hèn một đốn lại nhải Càng không nói chơi lãnh ánh nguyệt cô đơn bỏ bớt đi Vũ Văn Triệt kia đoạn chưa nói Vũ Văn Triệt cho tới nay Ở nàng trong mắt đều là đánh bỏ thêm dấu chấm hỏi nhân vật Mục đích không rõ thân phận không rõ Tạm thời không tồn tại uy hiếp tính Có thể làm lơ Nhưng là không thể bỏ qua nhân vật Nàng không nghĩ làm Đỗ nguyệt thiền vì nàng lo lắng lãnh ánh tuyết tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới Hơn nữa lúc sau hoàng lao bản lại tìm lại đây lệnh ánh nguyệt liền không có lại đi dò hỏi lệnh Ánh tuyết vì sao sẽ cùng vũ văn triệt ở bên nhau chuyện này như vậy không giải quyết được gì ngay cả nhất tinh tế tỉ mỉ ngàn hạ hôm nay đều bởi vì cùng dung hoa nị ở bên nhau trở về trượm không biết chuyện này bởi vậy to như vậy người một nhà lệnh Ánh tuyết có thể một mình thủ nàng mối tình đầu tiểu bí mật nay sương lệnh ánh nguyệt tự mình vì hoàng lão bản phao trà hoa cười nói thương hội từ biệt bất quá nửa canh giờ hoàng lao bản liền lại phóng hồng tụ phường trước dung ánh nguyệt cảm tạ hoàng lao bản mới vừa rồi viện thủ chi tình hoàng lao bản tiếp nhận trà tiểu nhấp một ngụm nhạc mặt mày không thấy lãnh lao bản nơi nào lời nói ngươi cùng ta phu nhân lẫn nhau nói tỉ muội nói lời này khách khi a là là ánh nguyệt nói chuyện không chu toàn hoàng lao bản này tới có gì chỉ giáo lãnh ánh nguyệt bất đồng hắn tranh chấp cái này thẳng hỏi trung tâm ta thứ tới việc làm sự Đúng là lãnh lao bản hôm nay vị trí lý sự tình kế tiếp. Nhắc tới chính sự, hoàng lão bản buông tràn, thu liêm trên mặt ý cười, vẻ mặt nghiêm túc, lành ánh nguyệt thấy vậy nhưng mày, cũng không biết rốt cuộc ra bao lớn chuyện này, cư nhiên có thể làm hoàng lão bản nghiêm túc lên. Mặc ra gia đại nghiệp đại, lần này rơi đài, nguyên bản hợp tác quan hệ đều không muốn dính cái này nước đục mắt thấy thụ đảo khỉ mạ cả cả tán, trong nhà ruộng tốt tất cả sung công. Dư lại bó lớn người làm thuê không trôi để đi Lúc này lại là nhàn hạ Mắt thấy liền phải nháo sự Hoàng lão bản nói ở đây Không chỉ có thở dài Một bộ thâm vì thế bối rối bộ dáng S đầu phát càng tân e Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S 109 Quang Minh chính đại làm tiền lệnh ánh nguyệt tâm niệm vừa động Trên mặt chỉ làm không rõ Loại chuyện này Không nên tìm tiểu đại nhân cùng thương tỷ tỷ sao Như thế nào đến thành Hoàng Lão Bản lại đây tìm ta? Hoàng Lão Bản nhìn lãnh ánh nguyệt này phúc giả ngu thản nhiên bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ nói, ngươi nha đầu này có bao nhiêu ý đồ xấu, ta không sai biệt lắm là sớm nhất một đám cùng ngươi hợp tác người, ta còn có thể không rõ ràng lắm. Ở trước mặt ta tàng cái gì vụ? lãnh ánh nguyệt bị hắn chọc thủng cũng không giận, chỉ đề ra ấm trà giúp Hoàng Lão Bản tục trà, trong miệng nói, đoán nhưng thật ra một hồi sự. Này không phải còn phải hoàng lão bản kim hé miệng, chứng thực một chút sao. Hoàng lão bản bị lệnh ánh nguyệt thuận mau thuận thoải mái, cũng không cùng nàng so đo này đó, quả nhiên nói, ta cùng thương hội trưởng, bao gồm mặt khác. Thương chú có thể muốn nhiều như vậy người làm thuê thương hộ, đều đã có chính mình quen dùng người làm thuê, rốt cuộc chúng ta này đó ngành sản xuất, người làm thuê kinh nghiệm rất quan trọng. Lệnh ánh nguyệt cười như không cười, ta hoàng lão bản liếc mắt một cái. Chỉ xem hoàng lão bản nhịn không được cầm lấy chén trà làm bộ uống trà tới che giấu không được tự nhiên. Sau đó các ngươi liền nghĩ đến ta. lệnh ánh nguyệt khơi mà hôm nay cố ý miêu yên mi, nhu chung mang theo không thể xem nhẹ tồn tại cảm. Hoàng lão bản căng ra đầu nói tiếp, này không phải nghĩ, lệnh lao bản ngươi về sau cũng là phải làm đại người, tổng không thể liền bên người ba hai người dùng, hơn nữa ngươi kia không phải mới phát ngành sản xuất sao. Dù sao đều phải bồi dưỡng một nhóm người đi lên, mặc ra nhất quán đại nhân khắc nghiệt, nếu lãnh lao bản ngươi vào lúc này ra mặt, hơi thêm kỳ hảo, những người này nhất định có thể mang ơn đội nghĩa, trung tâm lấy đãi. Lãnh ánh nguyệt chỉ lấy cười mắt thấy hắn, hoàng lao bản rất xem khởi ta hồng tụ phường này nửa mẫu đất ta. Hoàng lao bản cũng cùng lãnh ánh nguyệt đối với ha hả ngây ngô cười, trong lòng âm thầm nói thầm, một cái mười mấy tuổi cô đương, như thế nào như vậy đam mưu túc trí. Cho hắn lớn như vậy áp lực Hắn lao hoàng một phen tuổi Dễ dàng sao hắn Lênh ánh nguyệt tùy nói trên mặt không hiện Trong lòng lại cũng ở phòng trường Nàng bất mãn chính là Thương di bảo cùng hoàng lao bản đem nơi này Sự hướng trên người nàng đẩy Nhưng là cẩn thận phân tích xuống dưới Cũng lại là yêu cầu nhiều một chút nhân thủ Trước mắt trong tiệm chỉ có đỗ nguyệt thiền Lênh ánh tuyết Long duyên Xem như cố định sức lao động Nhưng là long duyên tướng mạo hung ác Không nên lộ diện Trong tiệm hơi chút vội một chút, đô nguyệt thiền hai người căn bản là lo. Liệu không hết quá nhiều việc, càng miễn bản còn có cái gì mua sắm nguyên vật liệu, chế tác chờ thêm trình. Nhân thủ, thật đúng là nhu cầu cấp bách. Nghĩ vậy nhi, Lệnh ánh nguyệt nhìn về phía hoàng Lão bàn nói, khiến cho ta hồng tụ phường tới bối này bút cục diện dối rắm Nhân thủ làm muốn, bất quá, dễ dàng nhả ra, để cho người khác cảm thấy nàng Lệnh ánh nguyệt là như vậy ngoan người, sao có thể. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói một chút ngươi người này. Hoàng Lão Bản nghe lệnh Ánh Nguyệt này ngữ khí, liền biết nàng tưởng xảo trá làm tiền, nhưng là không làm sao được. Hiện tại thật đúng là không có so lệnh Ánh Nguyệt càng vì chọn người thích hợp. Hoàng Lão Bản ngươi nửa ngày, vẫn là nản lòng buông tay, cuối cùng không nhịn xuống, cảm khái nói: Ngươi này tiểu nha đầu, ai phục ngươi rồi? Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Lệnh Ánh Nguyệt cười nheo lại đôi mắt. giống như tham được gì đó hồ ly giống nhau giả hoạt động lòng người nhìn nàng bộ dáng này hoàng lão bản nhất thời cái gì tính tình cũng chưa tiếp theo lại nghe lành anh nguyệt nói mỗi một cái từ mạc ra liều đến ta nơi này công nhân tiền công muốn nhị bắt ra các ngươi ra nhị hoàng lão bản một hơi không đi lên khí mánh rót một chén nước xuống bụng nhìn lánh ánh ngày giảm buổi một câu cũng nói không nên lời lệnh ánh nguyệt như cũ cười tủm tỉm, hai thành mà thôi thành giao không thành Hoàng Lão bản nhìn chăm chú nàng thật lâu sau, vô đùi nói, hải, ta đang ra cách nơi này bị ngươi khí sao, chuyện này lại vốn di không phải ta. Ngươi hành đi, ta đi theo hội trưởng chuyển đạt một chút ngươi ý tứ, quay đầu lại có tin nói cho ngươi. Lệnh ánh nguyệt gật đầu đồng ý, Hoàng Lão bản không dám đồng ý, nguyên là tình lý bên trong, thương hội chung một đám cáo giả, nếu là đã biết là Hoàng Lão bản một người đồng ý, sợ không được nhéo không bỏ. làm hoàng lão bản một người đem nhị thành đô ra. Chẳng qua, hiện giờ thế cục, nàng một cái vào bản không lâu người đều có thể xem ra, trừ bỏ nàng cái này đánh vỡ cục diện người ở ngoài, không ai thu kia phê người làm thuê. Điều kiện này, thương di bảo đáp ứng định rồi. Hoàng lão bản vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Ngày này cơm chiều qua đi, lệnh ánh nguyệt lại là đem mọi người đều kêu lên, bắt đầu rồi hồng tụ phường khai trương tới nay, lần đầu tiên hội nghị. Tham dự nhân viên có 6 người, nhiều một cái dung hoa. Như cũng là lành ánh nguyệt mở miệng là chủ, những người khác đặt câu hỏi. Trước mắt mới thôi, bắt lấy thương hội thường chú chi vị, có trợ giúp hồng tụ phường hậu kỳ phát triển, bao gồm nhân mạch, danh dự đội chờ nhìn không thấy lại xác thật tồn tại vấn đề. Nhưng là một phần phúc lợi, cùng với mà đến liền có tệ, trước mắt mới thôi, không có người sẽ là chúng ta vinh viễn bằng hữu. Sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập hồng tụ phường, nhưng là chân chính có thể tin được, chỉ có chúng ta hôm nay này 6 người. Về sau ta tính toán đem sự tình phân một chút công, từ Long Duyên chủ yếu quản chế làm, cửa hàng kinh doanh cùng tuyên truyền, giao cho ánh tuyết cùng dung hoa. Đánh gãy một chút, thế hoa hoa hỏi một chút tuyên truyền là cái gì? Phúc, lãnh ánh tuyết thực không hình tượng đem nước trà phun ra tới. Từ liên hệ tâm ý tới nay, Ngàn hạ cùng dung hoa phảng phất liên thể anh giống nhau, không có một khắc là tách ra, ngay cả cái này hội nghị thượng, đều là tay trong tay không bỏ được tùng. Nghe được hoa hoa cái này xưng hô, ngay cả lành anh Nguyệt nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, Long Duyên càng là quay mặt qua chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng. Rốt cuộc là đối nguyệt thiền tuổi lớn, thấy nhiều, không trách này đối tiểu tình nhân dính nhớp tư thái, mở miệng rời đi đề tài, đúng vậy Nguyệt Nhi, ngươi nói cái này tuyên truyền. Rốt cuộc là cái gì? Lệnh ánh Nguyệt Tấn xuống tưởng đem ngàn hạ quăng ra ngoài xúc động, ngược lại nhìn về phía đô Nguyệt Thiền, nhắm mắt là ngơ, lúc này mới giải thích nói, tuyên truyền, tuyên bố cùng truyền bá, chính là đem chúng ta Mỹ dung sản phẩm, làm càng nhiều người biết cùng hiểu biết, do đó nguyện ý ra tiền đi bán quá trình. Ánh tuyết thận trọng, phụ trách cửa hàng xuất nhập trướng cùng bán, dung hoa tướng mạo chiếm ưu thế, làm người càng nguyện ý đi nghe, thả lực tương tác đủ. Càng dễ dàng làm người tin tưởng, phụ trách tuyên truyền giải hoa nói. Dựa vào cái gì làm nhà của chúng ta hoa hoa bán đứng sát tướng. Ngàn hạ bất bình. Dung hoa vội lôi kéo hắn ống tay hào ý bảo hắn thu liễm. lanh ánh nguyệt thâm cảm thấy, chính mình có phải hay không có điểm quá túng ngàn hạ, làm cho hắn luôn như vậy không biết chính mình buồn phận. Trên mặt lộ ra một cái ôn nhu vô cùng tươi cười, thanh âm cũng là ôn nhu tích ra thủy tới. kia dung hoa chuộc thân tiền, ngươi tới. Ngàn hạ tức khắc không nói, một độ ngoan bảo bảo bộ dáng ngồi thẳng thân mình, nhìn lành ánh nguyệt ánh mắt lập lòe sùng bái quang. Lành ánh nguyệt gợi lên khỏe môi, nhìn dung hoa nói, về sau ngươi nhớ kỹ, chuộc thân lúc sau, chúng ta chính là ngươi nhà mẹ đẻ người. ngàn hạ nếu là khi dễ ngươi, tìm ta chính là. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 110, bước đầu khuyết trương. Dứt lời chuyển hướng ngàn hạ nói, đồng dạng. Dung hoa chuộc thân lúc sau, là người của ta, ngươi lại như vậy tiêu ngạo đi xuống, ta liền đem nàng phái đến hoa sen sơn hái thuốc đi. Nàn hạ một tiếng không dám cổ họng, thấy hắn như vậy, Lệnh ánh nguyệt vừa lòng ngồi trở về, tiếp theo nàng mới vừa rồi hội nghị. Nàn hạ làm ta phó thủ, các ngươi có cái gì yêu cầu lo liệu không hết quá nhiều việc, sẽ không, trực tiếp đều hắn là được. Lệnh ánh tuyết che miệng lại cười trộm ra tiếng, nàn hạ lần này cũng không dám nữa nói bậy. sợ lành ánh nguyệt khí phía trên thật sự không cho dung hoa chuộc thân phải biết rằng dung hoa làm một cái đầu bảng chính là ngày tiến một hai khởi bước trăm lượng mới thôi dung hoa lại đang độ tuổi xuân chuộc thân giới chi cao có thể nghĩ đặc biệt là lệnh ánh nguyệt cửa hàng vẫn là phát triển chung nguyên không thể rút ra nhiều như vậy ngân lượng một cái vô ý thực dễ dàng liền tài chính quay vòng bất quá tới ngàn hạ trong lòng cũng biết đây là khó xử lệnh ánh nguyệt nhưng là lành ánh nguyệt ở biết hắn tính toán khi Lại là chỉ nói câu, hảo hảo đãi nàng. Được chủ tử như thế, thật là chính mình mở mắt chính là thời điểm. Chẳng qua, Dung Hoa, Dung Hoa là hắn mệnh trung tiếp hắn xá không dưới. Kế tiếp 3 tháng, chúng ta đến hướng tới ngày gần 40 lượng mục tiêu nỗ lực, căn cứ ta phòng trường, đem tuyên truyền lực độ tăng lớn, tính thượng hoa sen trong trấn, có mua sắm năng lực tiểu thư các phu nhân, hoàn toàn được không, thậm chí rất là đơn giản, các ngươi không cần loạn. Ơn nắm phân phối hảo hảo làm chính là mấy người đồng thời hẳn là ngay cả Đỗ Nguyệt Thiền đều ở lơ đạm chi gian đem Lanh Ánh Nguyệt làm nàng người tâm phúc. Theo tiếng lúc sau Đỗ Nguyệt Thiền mới phát giác không thích hợp chỉ vào chính mình nói ta đây đâu. Lanh Ánh Nguyệt cười dối tay đem Đỗ Nguyệt Thiền tán xuống dưới da đầu đường hồi sau đầu ôn thanh nói nương trước kia là Ánh Nguyệt vô năng làm ngươi ăn nhiều đau khổ về sau ngài chỉ lo hưởng phúc là được. ta sẽ chiếu cố hảo của các ngươi. Đỗ Nguyệt Thiền lặng lẽ đỏ hốc mắt, sợ nữ nhi đau lòng, lại vội nhịn trở về, chỉ nói, lúc này đúng là các ngươi vội khí thế ngất trời thời điểm, nương còn trẻ. Biết Đỗ Nguyệt Thiền sợ là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, lệnh ánh nguyệt liền nói, kia, nương ngươi liền nhìn, ánh tuyết trong tiệm nếu là lo liệu không hết, ngài liền giúp nàng một phen. Cũng thành, nghe được chính mình có phần xứng ngạch chuyện này làm, Đỗ Nguyệt Thiền cười mị mắt. mị Hôm nay nguyên là 15, ánh trăng tròn tròn một vòng, treo ở bầu trời, Đỗ nguyệt thiền chỉ cảm thấy, trước làm đời đều chưa từng quá như vậy hạnh phúc quá, duy độc đáng tiếc chính là, nên chấp nàng tay bồi hắn cùng nhau xem ánh trăng người không ở. Nương Xem Đỗ nguyệt thiền thần sắc không quá thích hợp nhì, Lanh ánh tuyết gọi một tiếng, Lanh ánh nguyệt đám người cũng đi theo lo lắng nhìn nàng. Nương không có việc gì. Nương chính là, cao hứng. là cao hứng đấu nguyệt thiền lúc này mới phát giác chính mình không biết khi nào rơi xuống nước mắt vội nâng tay áo lao đi rất tốt nhật tử nhìn ta này vừa khóc sáng sớm hôm sau hạ mênh mông mưa nhỏ hoàng lão bản liền phái người tới kêu Lanh ánh nguyệt nói là sự tình nói thỏa tiêu nàng đi nha môn ký tên làm nghiệm chứng lệnh ánh nguyệt nghe tiếng đồng ý nghe được nha môn theo bản năng có chút bài xích hiện giờ kiều hạo nhiên kia phó ái muội không rõ bộ dáng hơn nữa thương di bảo đối kiều hạo nhiên tâm tư hôm nay hành trình ngẫm lại đều cảm thấy đầu đại thay quần áo nhẹ lệnh ánh nguyệt bước lên đi nha môn lộ nàng không nghĩ đi sớm cùng kiều hạo nhiên một chỗ bởi vậy cố ý thả chấm bước chân lệnh ra tòa nhà ly nha môn rốt cuộc không xa bất quá một lát nha môn trước mặt sư tử bằng đá đã gần ngay trước mắt nhìn đến là lệnh ánh nguyệt cửa bộ khoái sớm đã nhận chín nàng mặt thông báo cũng không thông báo trực tiếp thả lệnh ánh nguyệt tiến vào Tiến vào lúc sau, lanh Ánh Nguyệt mới phát hiện không thích hợp, Nguyên Lai lược hiện quảng khu nha nha môn, hôm nay trong viện cư nhiên vây quanh rất nhiều người, nam nữ đều có, tuổi phần lớn là 15 đến 30 chi gian. Thấy lanh Ánh Nguyệt xem qua đi, Bộ khoái giải thích nói, này đó đều là Nguyên Lai mạc ra làm ruộng người làm thuê, này không đều một khối ăn vại trong nha môn, muốn Kiều Đại Nhân cấp cái cách nói, Kiều Đại Nhân xem bên ngoài hạ vũ, liền đem bọn họ đều kêu tiến vào trốn tránh. Linh Ánh Nguyệt không tỏ ý kiến gật đầu, mơ hồ tính ra một chút, không sai biệt lắm có hai ba mươi cá nhân, cùng nàng lường trước hiệu số không lớn, vừa vặn đủ dùng. Này xương, bộ khoái mang theo Linh Ánh Nguyệt chuyển nhập hậu viện, Thương Di Bảo cùng tiểu Hạo Nhiên đang chờ Linh Ánh Nguyệt tới, thấy Linh Ánh Nguyệt lại đây, Thương Di Bảo vội vàng mở miệng nói, muội muội tính toán cho bọn hắn ra nhiều ít tiền tiêu vặt. Linh Ánh Nguyệt nhướng mày, đắc, mỗi ngày hai mươi lăm tiền. Thương Di Bảo mày nhử lại. hiện giờ vô luận chỗ nào cái ngành sản xuất quán khai đều là mỗi ngày 20 mươi văn cô đơn lệnh ánh nguyệt muốn lệ cái này ngoại Lệnh ánh nguyệt nói tấn nhị bắt tính ta mỗi ngày khai 20 mươi văn các ngươi bổ khuyết thêm 5 văn thương di bảo hay còn ở suy tư mặc ra lần này tới nhiều là đưa ở bởi vậy giảm thừa bất quá hơn 20 người mỗi tháng nàng yêu cầu vì này nhóm người nhiều khai ra 30 mươi quan tiền không kịp nàng cấp ra hồi phục tiều hạo nhiên đồng ý có thể Thương Di bảo nhăn lại mi nhìn về phía Tiểu Hạo Nhiên, lại nghe Tiểu Hạo Nhiên nói, mỗi tháng 30 quan tiền, bất quá một thạch mẹ thôi, mặc ra lậu thuế khoản đều đủ để bổ thượng. Không kịp Thương Di bảo cùng hắn tế cái cọ, cái này ước định là nhiều ít năm hữu hiệu, Tiểu Hạo Nhiên từ trên bàn cầm lấy một trồng giấy, đây là khởi thảo tốt khế ước, ngươi thả nhìn xem, có hay không chỗ nào không đúng. Thương Di bảo thấy vậy, chỉ phải đem lời nói nuốt xuống. thầm nghị thôi bất quá là một thạch mẹ thôi, nàng thương gia vẫn là phó khởi. lanh ánh nguyệt chỉ làm không biết thương di bảo bất mãn, tiếp nhận giấy nhìn kỳ biến, tuyệt bút vung lên, ghi chú hạ tên của mình, lúc sau đó là thương di bảo cùng tiểu hạo nhiên ký tên, cuối cùng đắp lên hoa sen trấn huyện quan ấn. này phân khế ước thư đến tận đây liền tính thành. tiêu hạo nhiên đem thêm tốt khế ước chia làm tam phân, ba người phân biệt bảo quản, liền đối với lanh ánh nguyệt nói, Ngươi vừa mới lại đây thời điểm, hẳn là nhìn đến trong viện những người đó đi, đi thôi, ta bồi ngươi đi đưa bọn họ mang về, ngươi nhìn xem như thế nào an bài. Thương Di bảo nhìn hắn ân cần bộ dáng, âm thầm cắn răng, rồi lại không thể nề hà, chỉ phải đổi kịp. Kia nhóm người có lẽ là lúc trước làm ruộng loại nhiều, bị mạc ra áp bức thảm, thoạt nhìn một đám vẻ hòa hiểu xỉu. Duy độc ở ai nhìn đến tiểu hạo nhiên lại đây thời điểm, mới có thể sống lại một chút. Một đám nhìn Kiều Hạo Nhiên, khe khẽ nói nhỏ trâu đầu ghé thai, trong ánh mắt đều là chưa tán lo lắng. Bọn họ biết, chính mình về sau ăn cơm còn muốn rửa Kiều Hạo Nhiên ăn bài. Lanh ánh nguyệt thấy vậy, âm thầm gật đầu, có thể, còn biết căn cứ sinh tồn mà đi, này nhóm người liền không tính không cứu, không hướng nàng giúp bọn hắn mỗi ngày nhiều khai ra năm văn tiền tới. tiểu Hạo Nhiên rỗi tay vỗ tay hai lần, ý bảo đám người an tính lại, nói tiếp, chư vị các hương thân. Trải qua ta cùng với thương hội trưởng thương nghị, đã vì các ngươi tìm hảo sau này nơi đi, vị này chính là lãnh cô nương, hồng tụ phường lão bản. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 111, gia tăng nhân thủ. Đông đảo đứa ở nghe được huyện lệnh nói, đều đem ánh mắt tụ tập đến lành ánh nguyệt trên người, chờ mong này tương lai lão bản nói một câu cụ thể là một ít cái gì công tác, giá lại như thế nào. cảm nhận được mọi người nóng rực ánh mắt, lệnh Ánh Nguyệt trong lòng có chút cao hứng, cảm thấy chính mình ký xuống khế ước thực giá trị. nay đó đứa ở tuy rằng ăn mặc khó coi nghèo túng, nhưng nhìn kia bà vai cánh tay cẳng chân thượng cơ bắp, là có thể biết bọn họ là quen làm việc. lệnh Ánh Nguyệt tinh tế đánh giá xong những người này, mới mở miệng nói: ta là Hồng Tụ Phường lão bảng, các ngươi tụ tập đến Nha Môn, chính là muốn tìm được một phần công tác, ta Hồng Tụ Phường cũng nguyện ý trợ giúp đại gia. cho đại gia một phần công tác, mỗi ngày tiền lương 25 tiền. Nghe được lời này, đông đảo công nhân liền bắt đầu ở ngầm thảo luận lên, có người vẫn luôn ở tán đồng gật đầu, có người vui vẻ cười, so với lệnh ánh nguyệt vừa mới tiến vào khi tử khí chầm chầm, lúc này nha môn cuối cùng có vài phần không khí sôi động. Lệnh ánh nguyệt đấy lòng thực vừa lòng những người này phản ứng, nàng cũng là cố ý đang nói hoàn công tiền về sau dừng lại, làm này đó công nhân trước cao hứng một hồi. Sau đó chính mình lại nói yêu cầu, như vậy có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Chờ mọi người trên mặt đều mang lên tươi cười, qua kia cổ phá lệ hưng phấn thời kỳ về sau, lành ánh nguyệt mới chậm rãi mở miệng tiếp theo nói chuyện. Nhưng lại như vậy cao giá tiền công, ta hồng tụ phường yêu cầu cũng muốn cao một ít, ta sẽ đem các ngươi những người này tiến hành huấn luyện, khả năng các ngươi chi rằng có người là đồng hương, có người là bạn tốt, nhưng các ngươi huấn luyện về sau. Khả năng phụ trách công tác lại không giống nhau. Nghe được Lãnh Ánh Nguyệt cư nhiên nói lên chính mình trước nay không nghe nói qua danh từ, còn phải trải qua cái gì huấn luyện, công nhân nhóm đều có chút khó hiểu. Một cái lá gan hơi đại chút công nhân, có chút kích động hỏi Lãnh Ánh Nguyệt, "Lãnh cô nương, cái gì là huấn luyện a?" Huấn luyện chính là, ta sẽ giáo các ngươi một ít về son phấn tri thức, các ngươi thông qua học tập đạt được kỹ năng về sau, mới có thể công tác. Tóm lại, Ta muốn chính là có thể chịu khổ nhọc, có tiến tới tâm người. Các ngươi nếu là không nghĩ đi hồng tụ phường công tác, hoặc là làm không được ta nói này đó yêu cầu, hiện tại liền có thể đi ra cửa tìm khắc công tác. Này đó công nhân đều là bởi vì mất đi công tác mới đến Nha môn nháo sự, tự nhiên sẽ không đi ra cửa. Hơn nữa vị này lãnh cô nương khai ra tiền công so địa phương khác đều phải cao, tuy rằng nàng yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng đối với mất đi quá công tác người, Cho dù bọn họ trong lòng nghi hoặc Cũng sẽ không bạch bạch lãng phí lần này cơ hội lãnh ánh nguyệt nhìn này đó công nhân biểu tình Biết chính mình ở bọn họ trong lòng đã thành lập khởi uy tín Nàng từ bên cạnh trên bàn sách cầm lấy một chồng khế đức Hợp mọi người nói Hiện tại nguyện ý đi ta hồng tụ phường công tác Liền tới này ký xuống này phân khế đức Huyện lệnh liền ở bên cạnh Các ngươi cứ việc kiên tâm Ở đây hai mươi mấy người đều tiến đến ký kết khế đức Cứ như vậy Lanh Ánh Nguyệt đạt được cũng đủ nhân thủ. Thấy mọi người thiêm xong khế ước về sau, một bộ không biết kế tiếp nên đang làm gì bộ dáng, Lanh Ánh Nguyệt cười khúc khích. Rồi sau đó hợp mọi người nói, các ngươi về trước ra đi, ngày mai sáng sớm đến huyện Thành Bắc Giao Hoa sen chân núi tập hợp. Chờ Lanh Ánh Nguyệt phân phó xong, công nhân nhóm biết ngày mai liền có thể khởi công, trong lòng đều rất là cao hứng, tốt 5 tốt 3 về nhà đi. Rốt cuộc vội xong những việc này. Thời gian cũng tới rồi chính ngọ thời tiết, Lãnh Ánh Nguyệt thu thập hảo khế ước, chuẩn bị hồi Hồng tụ phương đi. Bên cạnh tiều Hạo Nhiên lại mở miệng giữ lại nói, "Lãnh cô nương hôm nay vất vả, ký xuống này đó đưa ở, giúp trong huyện giải quyết một đại thai hoang ngầm, tại Hạ Tưởng Thỉnh Lãnh, cô nương ăn cơm." Không biết Lãnh cô nương có không đáp ứng. Lãnh Ánh Nguyệt vốn định cự tuyệt hắn mời, rồi lại nhìn đến bên cạnh Thương Di bảo đang ở trộm nhìn chăm chú vào Kiều Hạo Nhiên. Nàng tâm sinh một kế, Mở miệng nói, vậy làm phiền huyện lệnh tiêu pha, bất quá việc này cũng không phải là một mình ta công lao, thương tiểu thư chính là già không ít lực đâu. tiêu hạo nhiên từ ngày ấy cự tuyệt quá thương di bảo về sau, hai người hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn là xử lý đứa ở sự tình mới thấy, hai người chi gian một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, tránh cho không ít xấu hổ. Nhưng lúc này đứa ở việc đã xử lý xong. Lại đột nhiên bị Lệnh Ánh Nguyệt đề cập muốn mang lên Thương Di Bảo cùng đi ăn cơm, này ba người chi gian bầu không khí, trung quy là vạn phần xấu hổ lên. Lệnh Ánh Nguyệt tuy là cổ vũ quá Thương Di Bảo theo đuổi huyện lệnh, nhưng nàng cũng không biết ngày ấy Thương Di Bảo đã thổ lộ quá còn thất bại, nàng cho rằng hai người chi gian cách một tầng xa không có đâm thủng, muốn tác hợp hai người. Chi huyện, ta nói có phải hay không có đạo lý? Này cơm có phải hay không cũng đến thỉnh Thương Tiểu Thư cùng nhau ăn đâu? nay kiều hạo nhiên cũng không nguyện ý lại đối mặt thương di bảo nhưng lệnh ánh nguyệt nói đích xác thật cũng là có vài phần đạo lý nếu không có thương di bảo sự tình sẽ không nhanh như vậy giải quyết hảo nghĩ như vậy kiều hạo nhiên chỉ phải trả lời lãnh cô nương nói chính là có đạo lý nói xong liền đi hướng thương di bảo đối nàng nói tiểu mỗ làm huyện lệnh hôm nay đến thương tiểu thư cùng lãnh cô nương trợ giúp trong lòng cảm kích tưởng thỉnh nhị vị cùng nhau ăn đốn cơm xoàng Không biết thương tiểu thư có không hánh diện. Thương Di Bảo nhìn chính mình ái mộ nam nhân, từng bước một đi đến chính mình trước mặt, như là đạp mùa xuân mới sinh cỏ xanh chậm rãi mà đến mai còn, đâm cho nàng ngực có chút phát ngứa cũng có chút đau. Hảo. Thương Di Bảo không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì cùng hắn hảo hảo ở chung cơ hội, mặc dù nàng biết, người này trong lòng không có chính mình, chính là tình yêu giống như là mùa hè vũ, không nói đạo lý. Ba người đồng loạt ra nha môn. Hướng trường vượng phố đi đến, đi vào một chỗ tiểu lầu, ở lầu hai một chỗ xương phòng ngồi xuống. Còn không có bắt đầu gọi món ăn, Lệnh ánh nguyệt từ cửa sổ thấy sở ly liền ở dưới lầu trên đường, liền đối với Tiểu hạo nhiên cùng thương di bảo nói, ta thấy một cái người quen, tìm hắn, có chút việc, này cơm các ngươi ăn đi, ta đi trước. Không chờ hai người bọn họ giữ lại, Lệnh ánh nguyệt liền vội vàng chạy ra tiểu lầu. Nàng hướng sở ly rời đi phương hướng tìm hắn. Nhưng chỉ là một cái xuống lầu công phu, sở ly đã không thấy tâm hơi. Đang lúc Lanh ánh nguyệt có chút mất mát, tưởng hồi hồng tụ phường là lúc, phía sau xuất hiện một cái quen thuộc thanh âm, ngươi là ở tìm ta sao. Lãnh ánh nguyệt quay đầu lại, phát hiện người tới thế nhưng là vũ văn triệt. Nàng không nghĩ phản ứng người này, cũng không có trả lời hắn nói, lo chính mình đi phía trước đi đến, trở về hồng tụ phường. Mà tiểu lầu bên trong bị ném xuống hai người. Lâm vào một loại vạn phần kỳ quái bầu không khí bên trong Thương Di bảo muốn mở miệng nói cái gì đó Nhưng Tiểu Hạo Nhiên không có một chút muốn phản ứng nàng ý tứ Thương Di bảo chỉ cảm thấy như là có một hơi chắn ở ngực Nàng ngâng trung trà lên hơi chút dính ướt môi Muốn cùng Tiểu Hạo Nhiên trò chuyện Đánh vỡ lành ánh nguyệt rời đi sau cục diện bế tắc Hạo Tiểu công tử Ta Chúng ta có thể hay không làm bằng hữu Thương Di bảo thực hối hận ngày ấy xúc động Tạo thành hôm nay như vậy xấu hổ cục diện, nàng chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, ít nhất có thể bảo trì nguyên lai quan hệ. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 112. Thành lập nhà xưởng. tiêu hạo nhiên nghe được Thương Di Bảo nói, cho rằng nàng nguyện ý từ bỏ những cái đó đối chính mình mạc danh ái mộ chi tình, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là này hoa sen huyện chi huyện, mà Thương Di Bảo là hoa sen huyện thương hội hội trưởng Nếu muốn làm hoa sen huyện càng tốt phát triển, bọn họ hai người khẳng định sẽ có rất nhiều gặp mặt thời điểm. Hiện tại thương di bảo đưa ra phải làm bằng hữu, đó là không thể tốt hơn sự tình. Hảo, ta đáp ứng thương tiểu thư. Tiêu Hạo nhiên rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hai người nhìn nhau cười, này bữa cơm ăn xong, hai người chi gian không khí không hề như vậy xấu hổ, nhưng cũng không có tử chức như vậy tự tại. Mà đường cái phía trên, lênh ánh Nguyệt rời khỏi sau. vũ văn triệt bên người xuất hiện một người thân xuyên bố y ỉa nam tử hắn ở vũ văn triệt bên thai thấp giọng nói hồi bẩm thái tử ta chờ đã ở hoa sen huyện tra tìm hồi lâu nhưng như cũ không có sở ly rơi xuống vũ văn triệt cũng không sinh khí chỉ là nhẹ lay động trong tay quạt xếp ngữ khí lạnh băng nói lại tìm hắn nhất định tại đây đúng vậy này nam tử lĩnh mệnh sau lại ẩn vào đám người bên trong thực mau liền biến mất không thấy Vũ Văn Triệt nhìn lành ánh nguyệt rời đi phương hướng, khỏe miệng mang theo một kia chính hắn cũng chưa từng phát hiện sủng địch, cười nói, như thế nào vẫn là cái này tính tình. Lúc này Lanh ánh nguyệt đã về tới hồng tụ phương bên trong, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, phía trước ở tiểu lầu nhìn đến sở ly đến tột cùng có phải hay không chính mình xem hoa mắt. Bất quá người nọ lớn lên như thế đẹp, chính mình hẳn là sẽ không nhìn lầm rồi. Lanh ánh nguyệt còn nghĩ tìm được sở ly, mời hắn tham gia chính mình Mỹ dung nhà xưởng khởi công điền lễ. Lênh ánh nguyệt không nghĩ chỉ thủ này một cái mỡ tiểu điếm, nàng tưởng chính là đem hồng tụ phường làm thành toàn quốc nổi tiếng nhãn hiệu, bằng vào trước mắt vài người khẳng định là không đủ, cho nên nàng mới như thế sảng khoái đáp ứng tiếp thu những cái đó nháo sự đưa ở. Mỹ dung nhà xưởng mở, sớm tại phát hiện hoa sen sơn là khối bảo địa là lúc, lênh ánh nguyệt liền có ý tưởng. Chỉ là lúc ấy trong tay tài chính không đủ. Nhưng hiện tại trong tay có hơn 2.000 lửa bạc, lại bất động công, còn lại khi nào? Sáng sớm ngày thứ hai, Lanh ánh nguyệt liền tới tới rồi hoa sen chân núi. không nghĩ tới nàng tới là lúc, đã có rất nhiều công nhân sớm đã ở nơi đó chờ. Nàng trong lòng lấm áp, cảm khái chính mình vận khí thực hảo, gặp được đứa ở cơ bản không có lười biếng. Nghĩ đến cũng là, có thể bị nhìn trúng tuyển vì đứa ở, tự nhiên cũng là những cái đó tay chân lanh lẹ, làm việc nghiêm túc người. Nếu các vị đều đã tới, chúng ta đây liền bắt đầu công tác gan bài đi. Lệnh Ánh Nguyệt lấy ra một phần bản vẽ, giao cho đứa ở giỏi về tu sửa phòng ở Lý Quế. Hắn là hoa sen huyện người, vẫn luôn phụ trách phòng ốc công tác. Có thể từ đông đảo đứa ở phát hiện bọn họ bất đồng người am hiểu cái gì, là bởi vì Lệnh Ánh Nguyệt ở ký khế ước ngày đó, ở mỗi người ký khế ước khi, đều hỏi qua bọn họ am hiểu sự tình, ghi lại ở khế ước thượng. Đem bản vẽ giao cho Lý Quế lúc sau, lệnh Ánh Nguyệt lại tinh tế giảng giải này bản vẽ thượng nhà xưởng rốt cuộc nên như thế nào tu sửa. Này Lý Quế cũng là một cái cực kỳ thông minh người giỏi tay nghề, nghe lệnh Ánh Nguyệt nói xong liền đã hiểu nên như thế nào kiến tạo. Hắn có chút kích động, liên tục khen nói, lệnh cô nương cái này nhà xưởng kiến tạo phương pháp, Lý Quế đời này vẫn là lần đầu tiên thấy, này trong đó ảo diệu nhiều, thật là làm người bội phục ca Nghe được Lý Quế khen, Lanh ánh nguyệt trong lòng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kiêu ngạo. Này nhà xưởng bản vẽ là thế kỷ 21 nhà xưởng đơn giản hóa đồ mà thôi. Mấy ngàn năm văn minh tích lũy, đã chịu những người này bội phục không tính là cái gì. Nếu ngươi đã đã hiểu, kia kiến tạo nhà xưởng sự tình cứ giao cho ngươi phụ trách. Ngươi tiền công sẽ căn cứ nhà xưởng kiến tạo hoàn công tốc độ cùng với nhà xưởng tốt xấu trình độ trướng. Ta là cái hào phóng lão bản, ngươi cứ việc làm việc đi thôi. Tục nói. nếu muốn con ngựa chạy phải làm con ngựa ăn cỏ lanh ánh nguyệt ở lý quế phía trước treo chướng tiền công cà rốt nàng sẽ không sợ này nhà xưởng kiến tạo không tốt quả nhiên lý quế nghe được lanh ánh nguyệt đáp ứng nếu làm hảo liền sẽ chướng tiền công hắn trong lòng nhạc nở hoa phải biết rằng chướng tiền công cung cấp tiền thưởng là không giống nhau người trước chính là trưởng kỳ ổn định thu vào hắn liên tục túi đầu cấp lanh ánh nguyệt nói lời cảm tạ lanh ánh nguyệt xem hắn này đó biểu hiện biết này nhà xưởng sự tình đã có tin tức yên lòng nàng lại nhìn này hai mươi mấy người nữa ở những cái đó làm không được việc nặng nữ nhân liền phân phó các nàng phụ trách này nhà xưởng xây dựng trong lúc thức ăn liền như vậy bận rộn một ngày lại một ngày qua đi hồng tụ phương mỹ dung nhà xưởng chậm rãi thành hình trong lúc này lãnh ánh nguyệt cũng không có nhàn rỗi vì càng mau càng tốt mở ra chính mình sản phẩm thị trường lệnh ánh nguyệt muốn thông qua tiêu cục vận chuyển chính mình sản phẩm đến mặt khác huyện đi nhưng trước mắt hồng tụ phường sản phẩm đóng gói phần lớn là từ hoàng dịch kinh cung cấp gốm màu tuy rằng hoa lệ lại đẹp nhưng đi qua tiêu cục vận chuyển tổn hại khả năng tính cực đại lệnh ánh nguyệt trái lo phải nghĩ đều không có nghĩ đến thích hợp chủ ý càng nghĩ càng là phiền lòng nàng quyết định đi trường vượng phố đi dạo có lẽ từ những cái đó tiểu thương người bán rong kia có thể học được điểm đồ vật bán hoa lạc bán hoa lạc lại mới mẻ lại đẹp đi hoa u. Đi ngang qua dạo ngang qua đường bỏ lỡ, bổ tiệm có nhất thời thượng nhất thoải mái quần áo u. Lênh ánh nguyệt một đường đi tới, rực rỡ muôn màu thương phẩm đáp ứng không xuể, tuy rằng tại đây trên đường đi qua rất nhiều lần, cũng dạo quá, nhưng ôm học tập tâm tình tới, nàng vẫn là lần đầu tiên. Đi đến một cái niết tượng đất tiểu quán trước mặt, lênh ánh nguyệt nhìn kia rất sống động tượng đất, trong lòng yêu thích, cầm lấy nhìn nhìn, lại phát hiện này tượng đất nhẹ thực. nàng trong lòng kinh ngạc hỏi cái này bán tượng đất đại nương đại nương ngươi này tượng đất như thế nào như vậy nhẹ nhàng đại nương đánh giá lệnh ánh nguyệt liếc mắt một cái thấy nàng quần áo hoa lệ hẳn là trướng mắt bán tượng đất điểm này sinh ý không phải tới lựa lựa chính mình này làm tượng đất tay nghề người, người liền trả lời nàng bởi vì ta này tượng đất nột là giống ruột người giống ruột người lệnh ánh nguyện tinh tế cân nhắc đại nương lời này trong lòng có chút nghi vấn tượng đất vốn là vô tâm Tự nhiên có thể xương thượng là giống ruột người. Nhưng này giống ruột người cùng tượng đất thực nhẹ lại có quan hệ gì đâu. Lệnh ánh nguyệt vẫn là không có cân nhắc đấu, lại thoáng nhìn bên cạnh bán gáo đại gia đang ở cẩn thận bổ ra một cái hồ lô. Lệnh ánh nguyệt lập tức liền minh bạch đại nương nói là có ý tứ gì. Đa tạ đại nương giải thích nghĩ hoặc, ta thấy đại nương tay nghề cực hảo, nhưng sinh ý lại không như vậy hảo, tưởng cấp đại nương một cái kiến nghị. Ngươi một cái tiểu cô nương còn hiểu đến chế tác tượng đất. Đừng tới này nói mạnh miệng. Bán tượng đất đại nương không quá tin tưởng lành ánh nguyệt có thể cho ra cái gì hảo ý thấy. Thấy nàng căn bản không có mua chính mình tượng đất ý tứ, chỉ nghĩ nàng nhanh lên rời đi, đường chống đỡ chính mình sinh ý. Lãnh ánh nguyệt cũng không sinh khí, mà là cười đối đại nương nói, đại nương ngươi xem đối diện, này bán dù người lại có cái nào bán chính là giấy trắng dù đâu. Nàng nói xong liền rời đi bán tượng đất tiểu quán, đại nương tổng cảm thấy cô nương này nói có chuyện, nhưng lại cân nhắc không ra nàng rốt cuộc có ý tứ gì, vẻ mặt hoang mang. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 113. Thành lập nhà xưởng. Tiêu hạo nhiên nghe được thương di bảo nói, cho rằng nàng nguyện ý từ bỏ những cái đó đối chính mình mạc danh ái mộ chi tình, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là này hoa sen huyện chi huyện.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 chẳng lẽ ngươi liền đã hiểu kia nha đầu ý tứ. Lý Lao Nhân nhìn Tôn Đại Nương thẹn quá thành giận bộ dáng, ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, rồi sau đó lại làm cái buồn cười mặt quỷ, trả lời nói, đó là, ta Lý Lao Nhân đương nhiên biết, kia nha đầu chính là cho ngươi Tôn Đại Nương tặng cái phát tài biện pháp. Ta này tượng đất còn có thể phát tài. Ngươi nhưng đừng hù ta. Tôn Đại Nương cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lý Lao Nhân nói. Nhưng nàng lại rất muốn biết, Cái kia cô nương đi phía trước nói lên đối diện dù rốt cuộc là có ý tứ gì. Tôn Đại Nương cuối cùng quyết định tin tưởng này Lý Lao Nhân, rốt cuộc hắn tuổi trẻ thời điểm cũng từng vào Nam ra Bắc, có lẽ thật sự biết cũng không nhất định. Vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi biết nàng nói chính là có ý tứ gì, ngươi liền nói cho ta sao. Tôn Đại Nương tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng bà thím trung niên vẫn còn phong vận, Lý Lao Nhân liền ăn nàng này một bộ. Nàng này ngọt ngào làm lũng gần nhất. Lý Lao Nhân lập tức liền nhịn không được, đảo cây đậu giống nhau đem hắn đoán được đều nói cho Tôn Đại Nương, kia cô nương ý tứ nhà, là nói ngươi có thể cấp này tượng đất tô màu, hoa áo trên phục nhiều mấy cái tạo hình, không phải bán càng tốt sao. Đúng rồi, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Cứ như vậy, tượng đất khẳng định có thể càng được hoan nên đâu. Tôn Đại Nương nghĩ đến đây, nhìn sạp thượng này đó xám xịn tượng đất, như thế nào đều nhìn không thuần mắt. Nàng chạy nhanh bắt đầu thu hồi sạp, chuẩn bị đi mua thuốc màu, cấp tượng đất thay hình đổi dạng. Đừng nóng vội đi nha, ta lại dạy ngươi nhất chiều, thấy đối diện quần áo cửa hàng không, đi vào đi xem, những cái đó nhất lưu hành kiểu dáng, lại. Lý Lao Nhân này nhắc tới kỳ, Tôn Đại Nương chỉ cảm thấy bế tắc giải khai, này thủ nửa đời người tay nghề, vô cùng có khả năng sẽ ở chính mình trong tay phát dương quang đại, như vậy tưởng tượng, nàng chỉ cảm thấy nhiệt tình mười phần. Cấp lý lao nhân vứt cái mị nhãn, liền lắc mông đi vào trang phục cửa hàng, cấp tiểu tượng đất học trộm quần áo kiểu dáng đi. Lênh ánh nguyệt sớm đã đi xa, nàng sẽ không đi so đo chính mình một câu cấp tay nghề người mang đến bao lớn tài phú, cũng sẽ không đi xác định chính mình những lời này có phải hay không ảnh hưởng toàn bộ ngành sản xuất. Nếu ta đã đem bao bị sự tình ủy thác cho Hoàng Dịch Kinh, kia gốm sứ vận chuyển vấn đề không phải ta vấn đề, mà là hắn hẳn là suy tính vấn đề mới đúng. Lệnh ánh nguyệt vừa đi một bên suy tư, cuối cùng minh bạch chính mình đi suy xét gốm sứ vận chuyển vấn đề là không cần phải. Ta hẳn là đem sản phẩm cùng đóng gói tách ra vận chuyển, chờ tới rồi tiêu thụ mà về sau tại tiến hành lô hàng, cứ như vậy đã có thể tránh cho vận chuyển thượng tổn hại, cũng không cần gánh vác gốm sứ vận chuyển khi đủ loại nguy hiểm. Lệnh ánh nguyệt tưởng nhập thần, nàng biết phương pháp này có rất nhiều ưu thế, nhưng cũng tồn tại tệ đoan, nếu hoàng dịch kinh xuất hiện vấn đề. Chính mình sinh ý liền sẽ đã chịu rất nhiều kiềm chế. Nghĩ lại tưởng tượng, Hồng Tụ Phường mới khai mấy ngày, Mỹ Dung nhà xưởng cũng cũng không có thành lập lên, chờ đến hàng hóa sung túc là lúc lại suy xét mở rộng thị trường, trong lúc này sự tình có lẽ còn có thể có càng nhiều chuyển cơ. Như thế nghĩ, Lanh Ánh Nguyệt không hề sốt ruột giải quyết đóng gói vấn đề, liền về tới Hồng Tụ Phường. Trải qua giai đoạn trước đông đảo tuyên truyền hoạt động, lúc này Hồng Tụ Phường sinh ý thập phần rực rỡ. Sản phẩm tiêu thụ thực mau, Lãnh Ánh Nguyệt mới vừa trở lại Hồng Tụ Phường, liền gặp được một cái đại khách hàng. Người này thai to mặt lớn, vẻ mặt hiền lành, ngón tay cái thượng mang theo một cái phỉ thúy giới tử, trên cổ mơ hồ lộ ra một cái cực dài vết sẹo. Lãnh Ánh Nguyệt tinh tế đánh giá người này một phen, chỉ cảm thấy người này cũng không đơn giản. Nhìn thấy Lãnh Ánh Nguyệt tiến vào, người này vội vàng đứng dậy nhiệt tình rào rạt chào hỏi, Lãnh cô nương cuối cùng là đã trở lại. chờ ngươi đã lâu xin lỗi ra cửa xử lý một chút sự tình không biết nên như thế nào xưng hô ngài Lệnh ánh nguyệt hướng này khách nhân không không lưng tỏ vẻ chính mình xin lỗi kẻ hèn họ dư lệnh tiểu thư có thể xưng ta một tiếng lao dư cũng có thể kêu ta dư lão bản Lệnh ánh nguyệt nghe thấy cái này dòng họ trong lòng có chút kinh ngạc nàng biết có cái dư họ gia tộc là mấy trăm năm làm buôn bán sinh ý trải rộng tam quốc nghe nói còn đem hàng hóa mua được vực ngoại nghe đồn bên trong này gia tộc phú khả địch quốc chỉ là không biết cái này dư lão bản cùng cái này gia tộc có hay không liên hệ bất quá chính mình biết cái này gia tộc cũng là từ một quyển giã sử thượng nhìn đến đến nỗi cái này gia tộc hay không thật sự tồn tại không ai có thể xác định Lệnh ánh nguyệt nghĩ vậy một tầng đối đãi này dư lão bản cẩn thận rất nhiều không biết dư lão bản lần này tiên đến là vì chuyện gì Lãnh cô nương là cái người thông minh, ta lão dư phu nhân từ này hồng tụ phường mua một ít ngọc diện đào hoa cao trở về, hiệu quả thực hảo. Cho nên nghe được lời này, lãnh ánh nguyệt cười cười, rồi sau đó nghiêm túc nhìn vị này dư lão bản nói, dư lão bản vẫn là không cần út út mở mở, nếu ngươi chỉ là tưởng cấp phu nhân lại mua điểm ngọc diện đào hoa cao, cần gì phải tại đây chờ ta trở về, trực tiếp mua không phải được rồi. Dư lão bản ngẩng đầu lên cười ha ha lên. Linh Ánh Nguyệt lại thấy người này trên cổ vết sẹo nếu vẫn luôn kéo dài tới rồi xương quai sinh dưới, nàng phỏng đoán người này chắc chắn trải qua quá cựu tử nhất sinh hoàn cảnh, trong lòng có chút tò mò người này trải qua. Chờ cười đủ rồi về sau, dư lão bản mới chậm gì gì đối Linh Ánh Nguyệt nói: Ta lão dư là một người làm buôn bán, nhìn chúng ngươi này ngọc diện đào hoa cao phương thuốc, ngươi khai cái giới. Nghe được lời này, Linh Ánh Nguyệt cũng cười ha ha lên. Nàng trong mắt tràn ngập trào phúng, đối này dư lão bản nói, dư lão bản như thế nào còn ở nói giỡn, ngươi cảm thấy ta sẽ xuẩn đến vì ăn cơm bán đi bắt cơm sao. Dư lão bản lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá khởi lành ánh nguyệt tới, hắn đưa ra này đó yêu cầu đều chỉ là vì thử lệnh ánh nguyệt, có thể tùy ý bán đi chính mình bí phương người, là không có tư cách cùng chính mình làm buôn bán. Nếu lành ánh nguyệt đã thông qua chính mình thiết lập tầng tầng khảo hạch, dư lão bản mới thu liễm khởi trên mặt giả cười nghiêm túc nói lên chính sự đầu tiên ta lão dư phải cho lãnh cô nương xin lỗi mỗi người thường nói thương nhân xảo trá nhưng không nói thành tin làm sao có thể làm tốt thương nhân ta dư ra lịch đại từ thương đoạt người bí phương việc là làm không được điểm này lãnh cô nương có thể yên tâm lãnh ánh nguyệt nghe được lời này trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu như này dư lão bản thật là cái kia gia tộc người hắn muốn đoạt chính mình bí phương chính mình cũng sẽ có chút phiền phức. Dư lão bản lại nói tiếp, ta lần này tiến đến là tưởng cùng Lãnh cô nương thêm cái khế ước, ta Dư gia có trải rộng thiên hạ tiêu cục, xác thật cũng là nhìn chúng ngươi này ngọc diện đào hoa cao tiền cảnh, tưởng từ ngươi này nhập hàng, bán hướng nơi khác. Thẳng đến lúc này, Lãnh Ánh Nguyệt mới chân chính minh bạch này Dư lão bản rốt cuộc là đang làm gì, hắn xuất hiện vừa lúc giải quyết chính mình vẫn luôn suy tính sản phẩm mở rộng vấn đề. Chỉ là muốn cùng này dư lão bản ký kết khế ước Còn cần thiết thương định một ít quy tắc chi tiết mới được S đầu phát càng tân e Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S 115, vườn vui chi gian Lênh ánh nguyệt bưng lên trên bàn chén trà Uống lên một cái miệng nhỏ Nàng trong lòng minh bạch kế tiếp cần phải có cũng đủ lợi thế Cùng dư lão bản đàm phán Lấy này đạt được càng nhiều lợi nhuận Hai người cứ như vậy tới tới lui lui thương nghị nhiều lần cuối cùng gõ định rồi khế ước chi tiết dư lão bản cảm thấy mỹ mãn rời đi mà lãnh ánh nguyệt ký như vậy một cái trường kỳ khách hàng trong lòng cũng thật cao hứng hồng tụ phường ở chậm rãi đi vào chính quy dư lão bản cảm tạ ngươi tín nhiệm chờ mong chúng ta càng nhiều hợp tác lãnh ánh nguyệt đem dư lão bản đưa ra ngoài cửa hai người thông qua lần này giao lưu không chỉ có trở thành thương nghiệp thượng đồng bọn cũng trở thành bằng hữu tiễn đi dư lão bản về sau Lênh Ánh Nguyệt trong lòng cảm khái còn hảo tự mình đã bắt đầu thành lập Mỹ dung nhà xưởng, bằng không rất có khả năng tiếp không dưới dư láo bản đơn đặt hàng. lãnh Ánh Nguyệt ở hoa sen huyện sinh ý làm hô mưa gọi gió hết sức, đào hoa trong thôn nên đón một kiện đại hỷ sự, lãnh văn bân cao trung về tới quê nhà, hắn hiện tại là cử nhân láo gia. Nhìn thấy trưởng tử trở về, lãnh gia người đều phi thường cao hứng, trần tú Nga biết đại nhi tử trở về về sau, phát hiện thê nữ tất cả đều mất tích không thấy. nhất định sẽ hỏi các nàng hành tung, cho nên nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Quả nhiên, lãnh văn bân về nhà về sau bái kiến quá cha mẹ, liền vội vội vàng vàng về tới chính mình trong phòng. Trong ngoài tìm một vòng, lại phát hiện phòng không có một bóng người, trên bàn sách tích đầy cho bụi. Lãnh văn bân trong lòng đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm, lại mở ra tủ quần áo, lại phát hiện các nàng ba người quần áo đều còn ở, hắn trong lòng nghĩ hoặc. không biết vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này lúc này trần tú nga đi tới hắn cửa phòng nàng mắt hàm chứa nước mắt nhìn đến lanh văn bân như vậy vô thố đứng ở ngăn tủ trước mặt có chút nghẹn ngào mở miệng nói văn bân nương thực xin lỗi ngươi lanh văn bân quay đầu thấy chính mình mẫu thân tay vịn cửa nước mắt lưng tròng bộ dáng hắn trong lòng dự cảm càng vì nùng liệt luôn luôn rất là hiếu thuận hắn vội vàng tới cửa đỡ trần tú nga ngồi vào ghế trên lại cầm lấy trên bàn ấm trà. Tưởng cho nàng đổ nước, nhưng cầm lấy ấm trà kia một khắc, trong tay kia chống chân ấm trà nhắc nhở hắn, chính mình thê tử không thấy. Ngày xưa Nguyệt Thiền Tổng hội tại đây hồ thêm tràn đầy nước trà, nhìn đến chính mình vào cửa liền sẽ đảo thượng nước trà, rồi sau đó bưng cho chính mình, có đôi khi hai người còn sẽ nương này uống nước cơ hội ôn tồn một hồi. Hắn nhớ tới chính mình nắm lên thê tử tay, uống xong kia một ly trà thủy tình cảnh, lại nhìn này che kín cho bụi có vẻ trống rỗng phòng. không khỏi một trận hoảng hốt nương nay đến tột cùng là chuyện như thế nào Nguyệt thiên đi nơi nào ta hai cái nữ nhi lại đi đâu trần tú nga nắm lanh văn bân tay trên má nàng nước mắt chưa khô trong ánh mắt lại mang theo hận ý nghiến răng nghiến lợi nói nhi à người cái kia tức phụ không phải cái thứ tốt nàng mang theo ngươi kia hai cái nữ nhi đi theo một cái làm buồn bán chạy lanh văn bân nghe được lời này bước chân có chút lảo đảo bị cực đại kích thích Lại là có chút đứng không yên. Trần Tú Nga nhìn hắn cái dạng này, có chút hoảng hốt, vội vàng đứng lên nâng chính mình nhi tử ngồi xuống. Ta không tin Nguyệt Thiền sẽ là loại người này, chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có quá chút nào không ổn hành động. Nương, ta không tin, ta thật sự không tin, thê tử của ta sao có thể bỏ ta mà đi. Như thế nào không có khả năng, con của ta, chi nhân chi diện bất chi tâm. Này Đỗ Nguyệt Thiền ở ngươi vào kinh đi thi trong khoảng thời gian này đối với ngươi cha cùng con mẹ ngươi thái độ chính là càng ngày càng kém, nàng đi rồi cũng hảo, nương lại cho ngươi cưới cái hảo tức phụ. Nghe được Trần Tú Nga thế nhưng muốn cho chính mình lại tìm một cái tức phụ, Lãnh Văn Bân chỉ cảm thấy hết thể trở nên rất là châm trọc lên. Hắn căn bản không muốn tin tưởng chính mình thê tử sẽ đi theo làm buôn bán rời đi đào hoa thôn, nhưng hắn càng không muốn hoài nghi chính mình mẹ ruột sẽ lừa gạt chính mình. Cao trung cử nhân mà về, vốn là nhân sinh đại hỷ. Trở về lại phát hiện thê nữ rời nhà, lại là nhân sinh to lớn bi. Này nhất bi nhất hỷ tới như thế đột nhiên, thêm chi lãnh văn bân vẫn luôn vùi đầu khổ độc, thân thể suy nhược, cứ như vậy, hắn Nga bệnh. nay bệnh tới hung mãnh, lãnh văn bân ngày ngày đêm đêm hôn mê, hắn khi thì tin tưởng Trần Tú Nga nói cho hắn nói, khi thì không tin. Mà Trần Nguyệt Nga mỗi một lần cấp lãnh văn bân uy dược, đều sẽ nói cho hắn. Đỗ Nguyệt Thiền chính là đi theo một cái làm buôn bán chạy. Một ngày một ngày nhắc mãi, Lệnh Văn Bân bệnh hảo về sau, lại cũng không có lại nghĩ muốn đi ra cửa tìm Đỗ Nguyệt Thiền, hắn trong lòng đã tin Trần Nguyệt Nga nói. đương hắn bắt đầu tiếp thu Đỗ Nguyệt Thiền là đi theo một người thương nhân chạy sự thật này về sau, Lệnh Văn Bân tựa như thay đổi một người giống nhau, thân thể từ từ gầy ốm lên, không hề giống như trước có như vậy nhiều tươi cười, một ngày đến cùng nói không được tam câu nói. Sở hữu thời gian đều đặt ở sách vợ thượng. Hôm nay giữa trưa một đại gia người ăn cơm xong về sau lãnh văn bân lay mấy khẩu cơm lại trở về chi gian phòng Nhìn hắn cô đơn bóng dáng Cùng hắn vừa mới trở lại đào hoa thôn khi khí phách hăng hái bộ dáng hình thành tiên minh đối lập Nhìn chính mình nhi tử bộ dáng này lãnh cây vạn thuế có chút đau lòng liền oán trách Trần Tú Nga Lúc ấy nếu là không có đem các nàng mẹ con ba người đuổi ra đi lãnh văn bân cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại dáng vẻ này. Trần Tú Nga lại không tán đồng lánh cây vạn tuế ý tưởng, nàng cười nhạo một tiếng, trả lời nói, ta nhi tử ta còn không biết, chờ có tân tức phụ, ngươi xem hắn là cao hứng vẫn là thương tâm. Hùng chi đỗ nguyệt Tiền như vậy lưu trữ làm gì, nhi tử đều sinh không ra, đặc biệt là cái kia lãnh ánh nguyệt, còn không có trong sạch gà không ra, chính là cái bổi tiền hóa. Nghe được Trần Tú Nga những lời này, Lãnh cây vạn tuế cũng trầm mặc, hán nghị thầm kia mẹ con ba người bị đuổi ra đi cũng chẳng trách chính mình, muốn trách cũng chỉ có thể quái đô nguyện tiền, ai làm nàng so ra kém nhị phòng liễu Bạch phượng, không có thể sinh đứa con trai đâu. Nghĩ như vậy, Lãnh cây vạn tuế liền thúc giục khởi Trần Tú Nga chạy nhanh cấp đại nhi tử tìm cái vợ kế. ăn cơm xong về sau, Trần Tú Nga liền đi trước bà mối trong nhà. Lúc này lãnh văn bân thân phận đã cùng bất đồng, tuy là muốn tìm vợ kế, Nhưng Trần Tú Nga cảm thấy chính mình đại nhi tử vẫn là có thể xứng đôi hoa cúc đại khuê nữ, nhưng cái đó quả phụ nàng cũng không muốn Bà mối biết này lãnh ra đối tức phụ quán là hà khắc giống nhau nhân ra chính là làm không ra đem con dâu quan đến sau núi đi loại chuyện này. Nàng vui cười mở miệng nói, ta này làm ai mối bà cũng làm vài thập niên, đều nói ra ai ngâu thiên thành, Tú Nga tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta danh dự là có bảo đảm. Chỉ là ta nghe nói. Này Đỗ Nguyệt Thiền cũng không phải là đi theo cái gì làm buồn bán chạy, mà là bà mối nhìn Trần Tú Nga cười cười, ngon cái cùng ngón trỏ tả hữu cọ sát, ý tứ là trừ bỏ này làm mai mối tiền thưởng bên ngoài, còn có này phong khẩu phí cũng là không tránh được. Trần Tú Nga tại đây đào hoa trong thôn nhiều năm như vậy, bà mối là có ý tứ gì nàng đương nhiên có thể hiểu, kỳ thật Trần Tú Nga trong lòng cũng không cảm thấy chính mình là cái cái gì mà ở tức phụ hư bà bà. Chính mình đối con dâu liễu bạc phượng không phải thực hảo. Chỉ cần có thể tìm tân tức phụ có thể cho chính mình sinh tôn tử, chính mình đối nàng tự nhiên sẽ thức tốt. Nhưng trước mắt càng vì chuyện quan trọng tự nhiên là đừng làm bà mối nói ra những cái đó chuyện cũ, Trần Tú Nga chỉ phải không tình nguyện nhiều ra một phần bạc. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 116. Nguy cơ cùng thương cơ. Bà mối cầm Trần Tú Nga tiền. tự nhiên là muốn tận tâm tận lực làm việc nàng bắt đầu ở đào hoa thôn quanh thân vì lãnh văn bân tìm kiếm thích hợp vợ kế Ngày nay sáng sớm bà mối liền tới tới rồi thôn bên diêu viên ngoại trong nhà diêu viên ngoại trong nhà có một nữ nhi tuổi không nhỏ còn không có gả đi ra ngoài bà mối tìm được diêu viên ngoại dùng sức khích lệ lãnh văn bân làm người quan trọng nhất chính là lãnh văn bân thi đậu cử nhân thân phận. diêu viên ngoại nghe xong bà mối nói thập phần vừa lòng việc hôn nhân này Hắn chỉ có như vậy một cái bảo bối nữ nhi của cải lại phong phú, đáp ứng của hồi môn tự nhiên phong phú vô cùng. Đang lúc đào hoa trong thôn lánh ra vội vàng cấp lãnh văn bân cưới vợ hết sức ở Hoa Sen huyện thành nội mẹ con ba người nên đón một lần thương cơ. Lãnh Ánh Nguyệt kiểm kê chính mình sổ sách càng tinh càng cảm thấy vui vẻ. Nhìn Lãnh Ánh Nguyệt cười như thế vui vẻ, đấu Nguyệt Thiền cũng đi theo cười, rồi sau đó hỏi có phải hay không kiếm lời rất nhiều nha? Xem ngươi. đều không khép miệng được. Nghe được mẫu thân trêu chọc, Lanh Ánh Nguyệt đắc ý gật gật đầu, trả lời nói, kia cũng không phải là, nhưng đừng xem thường này hồng tụ phường, chúng ta hiện tại mỗi ngày có thể kiếm 60 lượng bắt đầu. Như vậy nhiều nha. Đỗ Nguyệt Thiền cùng Lanh Ánh Tuyết cùng kêu lên cảm thán nói, nhìn thấy các nàng hai cái kia phó giật mình bộ dáng, Lanh Ánh Nguyệt vui vẻ cười, chỉ cảm thấy giờ này khắc này có được chính là nhân gian này tốt đẹp nhất hạnh phúc đi. Tỷ tỷ, chúng ta đây hôm nay đi tiểu lầu ăn cơm được không lanh ánh tuyết đột nhiên chui vào lanh ánh nguyệt trong lòng ngực, đối với nàng làm lũng nghĩ có thể đi tiểu lầu ăn cơm nàng kỳ thật còn cất giấu một chút tiểu tâm tư đi tiểu lầu liền có cơ hội gặp gỡ vũ văn triệt không chờ lanh ánh nguyệt nói chuyện đỗ nguyệt thiền liền nhẹ nhàng méo lanh anh tuyết lỗ thai giả vờ tức giận nói như thế nào này liền ghét bỏ ta làm đồ ăn không thể ăn lanh ánh tuyết liên tục nói không dám lại lấy đôi mắt nhỏ liếc chính mình kia khỏe miệng rõ ràng mang theo cười nhưng chính là không tới giải cứu chính mình tỉ tỉ. Lệnh Ánh Nguyệt thấy bọn họ mẹ con hai làm ở mỹ, đáy lòng vì Đỗ Nguyệt Thiền thay đổi cảm thấy thực vui mừng cũng thực tự hào. Mẫu thân từ rời đi đào hoa thôn về sau, tại đây Hồng Tụ phường bận rộn, nàng trở nên càng ngày càng vui vẻ, cả người đều nét mặt tỏa sáng lên. Lúc ấy ở đào hoa trong thôn. chỉ sợ ngẫu thân liền tưởng cũng không dám tưởng mỗi ngày có thể kiếm 60 lượng, lại có thể như thế vui vẻ nhật từ đi. Nương, nếu không chúng ta đêm nay liền đi tiểu lầu đi, coi như kiếm tiền người một nhà đi vui vẻ vui vẻ. Lanh Ánh Nguyệt hướng Đỗ Nguyệt thiền đề nghị, rồi sau đó lại bổ sung nói, bất quá hôm nay dư lão bản muốn tới lấy hóa, phải đợi dư lão bản người tới bắt xong hóa mới có thể đi. Lanh Ánh Tuyết nghe được tỷ tỷ nói, cao hứng nhảy dựng lên. Nàng biết mẫu thân căn bản sẽ không cự tuyệt tỉ tỉ đề nghị, cũng không hề ở đại sảnh bên trong lưu lại, lập tức về phòng đi trang điểm trải chuốt thay quần áo đi. Mà đỗ nguyệt thiền sắc như lanh ánh tuyết sở liệu tưởng như vậy, cũng không có cự tuyệt lanh ánh nguyệt nói, cười gật gật đầu. Chỉ là nàng kia khỏe miệng ý cười lại không có vừa rồi đùa giỡn là lúc như vậy tùy ý. Lanh ánh nguyệt nhìn mẫu thân rõ ràng chuyển biến cảm xúc, trong lòng có chút ảo não. Chính mình vừa mới nhắc tới người một nhà. Mẫu thân khẳng định nghĩ tới phụ thân, từ chính mình trong trí nhớ có thể biết, bọn họ hai cái là có thật cảm tình, nhưng mẫu thân vì này đoạn thật cảm tình bị nhiều ít khổ, cũng là phụ thân vô pháp tưởng tượng. Cũng không biết hiện tại phụ thân có hay không trở lại đào hoa thôn, sau khi trở về lại sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. lanh ánh nguyệt chỉ là hơi nghĩ nghĩ, rồi sau đó liền quyết định hết thể tùy duyên, giặc tới thì đánh, nước lên ngâng nền có thể. Bởi vì hôm nay là dư lão bản tiến đến lấy hóa nhật tử, một dương ngọc diện đào hoa cao liền đặt ở quầy bên cạnh, mà ở mỗi một lọ ngọc diện đào hoa cao bên cạnh đều đóng gói bình nhỏ nước hoa làm tạng phẩm. Dư lão bản tuy rằng chỉ nghĩ muốn ngọc diện đào hoa cao, lại cũng không có nói không thể hơn nữa tạng phẩm, húng chi hơn nữa này đó tạng phẩm sẽ chỉ làm khách nhân càng vui vẻ, bán càng tốt. Cho nên lênh ánh nguyệt liền nương dư lão bản tay, thuận tiện mở rộng chính mình mặt khác sản phẩm. nàng tin tưởng qua không bao lâu dư lão bản liền sẽ cùng chính mình thêm đệ nhị phân khế ước chính là hôm nay đợi hồi lâu lại còn không thấy dư lão bản phái người tiến đến lãnh ánh nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc thằng đến hồng tụ phường sắp đóng cửa là lúc mới có một cái tiêu cục người vội vàng tiến đến lãnh cô nương dư lão bản phái ta lại đây cùng lãnh tiểu thư nói một tiếng hôm nay hàng hóa yêu cầu lùi lại tới bắt còn thỉnh ngài thứ lỗi úc đây là vì sao Có phải hay không dư lão bản gặp cái gì phiền thoái? Nếu như có chuyện gì ta có thể giúp được, ngươi cứ việc để. Tiêu cục người nghe được lãnh ánh nguyệt như thế sảng khoái nói muốn hỗ trợ, nhớ tới dư lão bản lúc này đang ở tiêu cục bên trong khuôn mặt lũ sầu đầy mặt bộ dáng, có lẽ trước mắt lãnh tiểu thư thật sự có thể hỗ trợ cũng không nhất định. Nghĩ vậy một chút, người này liền ngượng ngùng cười cười, đối lãnh ánh nguyệt nói, kỳ thật cụ thể sự tình gì ta cũng không rõ ràng lắm. nhưng là dư lão bản xác thật là gặp một ít khó khăn, lanh tiểu thư nếu là phương tiện liền cùng ta cùng tiến đến tiêu cục trông thấy dư lão bản, lanh ánh nguyệt nghe được lời này quyết đoán khép lại sổ sách đi theo người này liền đi tiêu cục, chờ nàng tới tiêu cục là lúc lại phát hiện hoa sen chấn đại đa số thương nhân đều tại nơi đây, lanh ánh nguyệt không nghĩ tới dư lão bản thế lực phạm vi lớn như vậy, nếu mỗi cái tiến đến người đều là giống chính mình giống nhau tự nguyện tiến đến. Liền này mãn viện tử người, đủ có thể thấy dư lão bản nhân phẩm. Dư lão bản nhìn thấy nhiều người như vậy tiến đến, trong mắt có một tia ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền có vẻ bình tĩnh thong dong lên, hắn khuôn mặt có chút tiểu tụy nhưng ánh mắt rất là kiên định. Rồi sau đó mở miệng nói, phi thường các vị đồng nghiệp có thể tiến đến to lớn tương trợ, ta lão dư gặp một chút nho nhỏ phiền thoái, có một con vận hướng ngược ngoại quý báo đồ sứ bởi vì ngoài ý muốn bị khấu lưu ở biên quan. quan binh yêu cầu ta ra gấp 3 giá mới chuẩn ta qua quan. Nha! Gấp 3! Này đó làm quan như thế nào không đi đoạt lấy tiền? Phía dưới đông đảo thương nhân bắt đầu nghị luận sôi nổi, có người kinh ngạc có người án giận, lệnh ánh nguyệt lại mặc không lên tiếng, chỉ còn chờ dư lão bản tiếp theo nói tiếp. Chờ mọi người an tĩnh lại, dư lão bản mới tiếp theo nói, ta vẫn luôn ở thấu này số tiền, tuy rằng đối ta dư ra mà nói. này số tiền chỉ là chín châu mất sợi lông nhưng ta lão dư cũng không tưởng vận dụng gia tộc lực lượng, huống chi chỉ cần kia đồ sứ vẫn luôn đặt ở biên quan, sớm muộn gì ta sẽ lấy về tới. Chỉ là hiện giờ thiên hạ thế cục cũng không rõ ràng, ta lão dư trong lòng có chút lo lắng, liền chuẩn bị thuyên chuyển lưu động tài chính, đi trước đem kia bút đồ sứ vận xuất quan ngoại. Các vị cứ việc yên tâm, tháng sau là có thể cứ theo lẽ thường nhập hàng. Nghe đến đó. Lênh ánh nguyệt lúc này mới rốt cuộc nghe minh bạch, này dư lão bản cũng không phải thật sự thiếu tiền, chỉ là hắn tiền tất cả đều đầu đi ra ngoài đổi thành hàng hóa, lần này vì vận ra biên quan kia thất đồ sứ, mới ngừng một tháng nhập hàng, lấy này giữ lại cũng đủ bạc đi lãnh đồ sứ. Nghĩ như vậy, lênh ánh nguyệt lại tinh tế đánh giá khởi này dư lão bản lên, chỉ sợ người này ra tài đủ để mua nửa cái hoa sen chấn, mà kia thất đồ sứ giá trị, vận xuất quan về sau. Tuyệt đối muốn nhiều hơn hắn hiện tại muốn thấu bạc, bằng không hắn sẽ không cố sức lại đi vận đồ sứ xuất quan. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 117. Xa hoa đánh cuộc. Nghe xong dư lão bản nói, ở đây đông đảo tiểu thương đều yên lòng, rốt cuộc này dư lão bản cùng đại gia làm nhiều năm sinh ý. Hắn nếu là sau này không từ chính mình trong tiệm lấy hóa, tất nhiên là muốn giảm rất nhiều tiền thu. nếu dư lão bản đáp ứng tháng sau liền khôi phục bình thường nhập hàng ta đây chờ liền không ở này làm phiền hào thuyết hào thuyết các vị đi thông thả đông đảo tiểu thương đều cùng dư lão bản nhất nhất từ biệt chỉ chốc lát trong viện cũng chỉ dư lại dư lão bản chính mình thuộc hạ cùng lanh ánh nguyệt một người thẳng đến tiểu thương nhóm cùng dư lão bản từ biệt là lúc lanh ánh nguyệt mới hiểu được những người khác tiến đến mục đích cùng chính mình cũng không tương đồng bọn họ lo lắng chỉ là chính mình đích lợi Mà Lệnh Ánh Nguyệt là căn cứ muốn giúp Dư lão bản tâm tư tiến đến, tự nhiên không thể cùng mặt khác tiểu thương cùng rời đi. Lệnh cô nương cứ việc yên tâm, ta lão dư là giảng tín dụng, ta minh bạch lần này vi phạm khế ước hành vi là mọi người đều có chút lo lắng. Lệnh cô nương, từ từ, Dư lão bản hiểu lầm, ta lưu lại cũng không phải lo lắng Hồng tụ phường sinh ý, chỉ là nghe được Dư lão bản gặp phiền thoái, nghĩ đến nhìn xem ta có hay không cái gì có thể giúp ngươi. nghe được lệnh ánh nguyệt lời này dư lão bản có chút kích động cùng không tin rồi sau đó cười ha ha lên không nghĩ tới này nho nhỏ hoa sen huyện thế nhưng là cái ngọa hổ tàng long nơi nếu lanh cô nương trượng nghĩa ta lão dư cũng không tàng tư nói thật cho ngươi biết cũng không sao chỉ cần này phê đồ sứ có thể vận đi ra ngoài chính là cái này số dư lão bản một bên nói một bên đắc ý so cái chữ thập lanh ánh nguyệt nhìn đến cái này số trong lòng kinh ngạc Nàng đại khái đã suy đoán đến này phê đổ sứ giá trị xa xỉ, nhưng không nghĩ tới này tranh lệch giá có thể như thế chi cao. Lược thêm suy tư về sau, lãnh ánh nguyệt liền minh bạch này phê đổ sứ chỉ sợ là đã bán hướng vực ngoại, chỉ có ở một cái hoàn toàn chỗ chống thị trường mới có khả năng bán ra như thế giá cao. Vậy chúc mừng dư lão bản. Xem ra dư lão bản cũng hoàn toàn không yêu cầu ta trợ giúp, ta đây cũng cáo lui. Lệnh ánh nguyệt tuy rằng cũng đối này phê đồ sứ động tâm tư chính là này dù sao cũng là dư lão bản sinh ý nàng nếu chủ động mở miệng muốn đầu tư đi vào rằng không hảo chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói xong lời này Lệnh ánh nguyệt liền chuẩn bị rời đi dư lão bản tiêu cục nàng xoay người trong nháy mắt dư lão bản lại gọi lại nàng từ từ lãnh cô nương chẳng lẽ liền không đối này phê đồ sứ động tâm lại là nhân tâm như vậy rời đi Lệnh Ánh Nguyệt cũng không có quay đầu lại, chỉ là đứng yên, rồi sau đó chậm rãi trả lời nói, gấp 10 lần trên lệnh giá, ta lại như thế nào sẽ không động tâm. Nàng quay đầu tới, một đôi tạo sắc con ngươi chuyên chú nhìn Dư Lão Bản, lại thở dài một hơi mới tiếp theo nói, chính là chính như Dư Lão Bản lời nói, thương nhân muốn giảng thành tin, ta nếu là lúc này chủ động nhắc tới muốn đầu tư cấp này bút đồ sứ, không phải tương đương dậu đổ bìm leo. Dư Lão Bản tán thưởng gật gật đầu. Trong lòng rất là vừa lòng lành ánh nguyệt là người, hắn hướng tới lành ánh nguyệt thiện ý cười cười, đồng dạng chuyên chú nhìn nàng, phát ra mời. Như vậy, nếu ta mời lãnh cô nương đầu tư này phê đồ sứ đâu? Ngươi lại có dám hay không gia nhập? Phải biết rằng trước mắt này bút đồ sứ còn giam ở biên quan, mặc dù là vận xuất quan còn muốn bán đi, đổi về hàng hóa tiền tài còn cần lại quá một lần quan. nay không phải một cái ngắn ngủi quá trình, cũng không thể bảo đảm không phát sinh ngoài ý muốn. nếu chuẩn bị kéo lệnh ánh nguyệt nhập bọn dư lão bản đem trước mắt sở hữu tình huống đều tinh tế công đạo xuống dưới lệnh ánh nguyệt sớm đã suy đoán đến này đó tình hình chỉ là dư lão bản công đạo về sau trong đầu có càng rõ ràng hiểu biết nàng nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy việc này là một cái thương cơ liên quyết định đánh cuộc một phen đánh cuộc dư lão bản là người đánh cuộc thực lực của hắn đánh cuộc chính mình số phận dư lão bản nói ta đều minh bạch nhưng không thể gánh vác nguy hiểm lại như thế nào kiếm được tiền tài. Ngươi cứ việc mở miệng, chỉ cần ta lấy ra tới nhất định to lớn tương trợ. Nghe được lanh ánh nguyệt ngữ khí như vậy chắc chắn, dư lão bản trong lòng cảm động, kỳ thật hắn căn bản không thiếu lanh ánh nguyệt này phân tiền, nhưng là mạc danh hắn chính là thực thưởng thức lanh ánh nguyệt người này, muốn làm nàng gia nhập đến đây sự chung, mang nàng kiếm này số tiền. Vẫn là lanh cô nương nói nói xem, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền đi. Tóm lại, ta lão dư sẽ dựa theo ngươi đầu tư tỷ lệ cho người chia làm. Nghe dư lão bản này ngữ khí, Lệnh Ánh Nguyệt trong lòng kinh ngạc có, hắn dám nói như vậy, chẳng phải là ý nghĩa hắn căn bản không kém tiền. Kia chính mình lần này tiến đến chẳng phải là thành. Nhưng nàng thực mau liền không hề bối rối chính mình, nếu dư lão bản đã quyết định mang chính mình gia nhập đến đây sự bên trong, thản nhiên tiếp thu có thể. Cảm ơn dư lão bản để mắt ta Lệnh Ánh Nguyệt. ta có thể lấy ra 2.000 lượng bạc đầu tư đến đây phê đổ xứ bên trong. Lệnh Ánh Nguyệt này 2.000 lượng một lấy ra tới, Hồng Tụ Phường khoản thượng tư bản cũng chỉ dư lại 500 lượng, mà này 500 lượng còn cần phụ trách mỹ dung nhà xưởng xây dựng, cũng may Hồng Tụ Phường còn ở mỗi ngày tiến chướng Nhưng mặc kệ như thế nào tính, đối với Lệnh Ánh Nguyệt mà nói, dùng một lần lấy ra 2.000 lượng là một lần xa hoa đánh cuộc. Lệnh cô nương đủ sàng khoái. Đêm nay ta tiêu cục người liền sẽ đem bạc vận hướng quan ngoại, không biết. lãnh ánh nguyệt đem tùy thân mang theo ngân phiếu đưa cho dư lá bản, đổi về tới một tờ khế ước. Khế đức thượng tràn ngập nàng nhập cổ sau đủ loại hạn chế, mấu chốt nhất viết ở cuối cùng, hết thảy thuận lợi sau, này hai ngàn lượng liền sẽ biến thành một vạn năm ngàn lượng. Nhìn này trương giá trị một vạn năm ngàn lượng khế đức, muốn nói lành ánh nguyệt trong lòng không có dao động, định là lời nói dối. Nhưng vô luận nội tâm có bao nhiêu gọn sóng, nàng đều tàng hảo không ngoài lộ chỉ mỉm cười. Dư Lão bản nhìn lành ánh nguyệt, hồi tưởng khởi từ nàng đi vào nàng muốn chạy lại đến nàng nhập cổ sơ đủ loại biểu hiện, hắn trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Mà hắn quyết định này, mặc dù là đổi lại ngày sau đã bị hiện thực thiên truy bách luyện lành ánh nguyệt, cũng sẽ vì này kích động. Dư Lão bản cũng không có chuẩn bị hiện tại liền nói cho lành ánh nguyệt chính mình trong lòng quyết định. chỉ là nhận lấy lệnh ánh nguyệt ngân phiếu lại thiêm hảo khế ước, đưa lệnh ánh nguyệt ra tiêu cục. Sắc trời cũng không còn sớm, lệnh cô nương có cần hay không ta phái người đưa ngươi hồi hồng tụ phường. Không cần, ta chính mình trở về thì tốt rồi. Lệnh ánh nguyệt cự tuyệt dư lão bản trợ giúp, tuy rằng lúc này chỉ có một tia ánh chiều tà, nhưng từ tiêu cục hồi hồng tụ phường cũng không xa. Hùng chi lệnh ánh nguyệt trong lòng cũng không có cảm thấy chính mình chỉ là cái nhược nữ tử, yêu cầu bảo hộ. ta đây liền không tiễn dư lão bản cùng lệnh ánh nguyệt ở tiêu cục cửa tư biệt rồi sau đó nhìn lệnh ánh nguyệt rời đi thẳng đến nàng tiêu sái lại lộ ra kiên nghị bóng dáng biến mất ở chính mình trong tầm mắt dư lão bản mới xoay người trở lại tiêu cục chuẩn bị đêm nay đi trước biên quan sự tình lệnh ánh nguyệt còn không có trở lại hồng tụ phường ánh trăng đã đùng đi ở về nhà trên đường nhìn không có ngọn đèn dầu trường vượng góc đường thông minh rơi rụng trên mặt đất ánh trăng Lênh ánh nguyệt đột nhiên ý thức được, đi vào này dị thế lúc sau, chính mình vẫn luôn vội vàng sinh tồn vội vàng sinh hoạt, kỳ thật chưa từng có quá ngắm trăng nhàn tình nhạ trí. Nàng đột nhiên liền không nghĩ sốt ruột lên đường về nhà, ánh trăng tốt như vậy, tẩy một chút ta đẩy người hơi tiền cùng duyên hoa đi. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 118, Hồng tây Dù Đang lúc lánh ánh nguyệt đứng ở đường cái phía trên ngẩng đầu nhìn không chung là lúc, Hồng tụ phương nội lại nên đón một lần dị thường kịch liệt tranh chấp. Lệnh ánh tuyết khóc đến tê tâm liệt phế, đối Đỗ nguyệt thiền nói ra nàng trong lòng sớm đã động lại bất mãn, nương, ngươi sao có thể như thế bất công. Hôm nay rõ ràng chính là nàng thất ước, ta vì sao không thể trách cứ nàng, liền bởi vì nàng là tỷ tỷ sao. Đỗ nguyệt thiền vô pháp lý giải lành anh tuyết như vậy cực đoan đến tột cùng là vì cái gì, nàng có chút bất đắc dĩ trả lời, ánh tuyết. Ở mẫu thân trong lòng các ngươi đều là ta hài tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không tồn tại bất công. Hôm nay ánh nguyệt là có việc đi ra ngoài, chúng ta đổi một ngày đi ăn cơm không cũng giống nhau sao. Nghe được Đỗ nguyệt thiền An ủi lãnh ánh tuyết trong lòng chỉ cảm thấy dị thường châm trọng. Sao có thể giống nhau, nếu không có nghe được tiến đến mua sắm hóa trang hộ khách nhân đàm luận có một vị thân xuyên màu tím ao gấm, đầy người quý khí nam tử xuất hiện ở tử lầu. chính mình lại như thế nào nháo muốn đi tiểu lầu ăn cơm. Hôm nay trang điểm trải chuốt tất cả đều vì kia chàng dự mưu tình cờ gặp gỡ thôi. Nhưng lành ánh nguyệt không thể hiểu được mất tích không thấy, cùng mẫu thân đề nghị đi trước tiểu lầu lại làm tỉ tỉ tới tìm các nàng, mẫu thân vô luận như thế nào cũng không đồng ý, lúc này mới trở đến như vậy vãn. Càng là trải qua loại này ma người chờ đợi, lanh ánh tuyết trong lòng càng cảm thấy khách nhân nói nam tử nhất định chính là vũ văn triệt. Nàng trong lòng đối lành anh Nguyệt toán hận cũng liền càng sâu. Ánh tuyết, nếu không nương đi xảo mấy cái tiểu thái, ngươi ăn trước. Đỗ Nguyệt thiền căn bản không hiểu lành anh tuyết trong lòng rốt cuộc ở chờ mong cái gì, nàng đi đến lành anh tuyết bên người, muốn cho nàng hủy diệt trên mặt nước mắt. Chưa từng dự đoán được lành anh tuyết huy khai đỗ Nguyệt thiền tay, rồi sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi hồng tụ phường, lâm vào bóng đêm bên trong. Đỗ Nguyệt thiền vội vàng đuổi theo. lại phát hiện bên ngoài sớm đã đã không có Lành Anh Tuyết thanh ảnh. Nàng nghĩ ra đi tìm Lành Anh Tuyết, chính là Lành Anh Nguyệt còn không có trở về nhà, bởi vậy lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Buổi chiều kia tiêu cục người cùng Ánh Nguyệt nói chút cái gì, Ánh Nguyệt lại vì sao sẽ đi theo người nọ đi ra ngoài, Đỗ Nguyệt thiền ở Hồng tụ phường đại sảnh một khắc sườn, căn bản không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Từ Mỹ Dung nhà xưởng bắt đầu xây dựng ngày khởi, Long duyên yêu cầu trông coi. cơ bản liền ăn ở tại mỹ dung nhà xưởng nơi đó mà dung hoa cùng ngàn hạ ở hồng tụ phường đóng cửa sau đã sớm chạy trốn vô tung vô ảnh không biết đi nơi nào hẹn hò đi đỗ nguyệt thiên minh bạch nếu là chính mình liền như vậy lao ra đi tìm lanh anh tuyết lanh ánh nguyệt sau khi trở về đối mặt không có một bóng người hồng tụ phường khẳng định sẽ vạn phần sốt ruột nhưng nếu không ra đi tìm Lánh anh tuyết chẳng phải chính những câu kia bất công nàng không dám ly hồng tụ phường quá xa Chỉ là ở hồng tụ phường phụ cận tìm tìm, lại trước sau không có phát hiện Lanh ánh tuyết hành tung, trong lòng đã nôn nóng lại khổ sở. Lộc cục Lanh ánh nguyệt bụng lỗi thời vang lên, nàng sờ sờ chính mình bụng, mới phát hiện chính mình còn không có ăn cơm chiều. Không xong, đáp ứng ánh tuyết muốn đi tự lầu. Cuối cùng nhớ tới chính mình đáp ứng sự tình, Lanh ánh nguyệt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bầu trời minh nguyệt, nhịn không được phun tảo một câu, đều là ánh trăng phạm sai. Vội vang trở lại Hồng Tụ Phường, lại phát hiện Hồng Tụ Phường nội không có một bóng người, Lanh ánh nguyệt trong lòng phá lệ nghi hoặc, liền phỏng đoán các nàng có phải hay không đã đi tiểu lầu hoặc là trở về ánh nguyệt ư. Chính là dựa theo chính mình đối mẫu thân hiểu biết, các nàng hẳn là sẽ ở Hồng Tụ Phường chờ đợi chính mình trở về mới đúng. Đang lúc Lanh ánh nguyệt nghi hoặc khó hiểu, chuẩn bị đi ra cửa tìm là lúc, lại phát hiện mẫu thân đang từ ngoài cửa đi vào tới. Nương Ngươi như thế nào lãnh ánh nguyệt nói còn không có hỏi xong, đã bị đánh gãy. Nhìn thấy lãnh ánh nguyệt trở về kia một khắc, đỗ nguyệt thiền trong lòng chỉ cảm thấy đột nhiên có một cái dựa vào, nàng vội vàng đối lãnh ánh nguyệt nói, Anh tuyết nàng cùng ta có chút tránh trước liền lao ra đi, mau, mau cùng nương cùng nhau đi ra ngoài tìm xem nàng. Cái gì? Lãnh ánh nguyệt đột nhiên biết được như vậy một tin tức, nàng trong lòng kinh ngạc. Suy tư chính mình trước khi rời đi ánh tuyết còn ở vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đi tự lầu, lúc này mới bao lâu liền rời nhà đi ra ngoài. Chẳng lẽ là phản nghịch kỳ tới rồi. Cứ việc lênh ánh nguyệt trong lòng có mười vạn cái vì cái gì, nhìn đến mẫu thân lo lắng bộ dáng, nàng biết, chính mình cần thiết biểu hiện thập phần chấn định mới được. Nàng nắm chặt mẫu thân tay, lại phát hiện mẫu thân tay dị thường lạnh lẽo, còn có chút run nhẹ nhẹ. Nương, ngươi không cần hoảng. Tiểu hạo nhiên nhậm huyện lệnh tới nay, hoa sen huyện Trị An vẫn là thực tốt, nàng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, chúng ta phân công nhau đi tìm, hảo sao? Hảo, hảo, chúng ta phân công nhau đi tìm. Đỗ nguyệt thiền biểu tình có chút hoàng hốt, ngữ khí hoang mang rối loạn. Lệnh ánh nguyệt nhìn nàng như vậy biểu hiện, biết nàng trong lòng định là khó chịu, liền không dám làm mẫu thân ra cửa. Như vậy đi, có lẽ ánh tuyết một lát sau liền sẽ trở về, ngươi ở nhà chờ. Bằng không chờ nàng chính mình trở về trong nhà nhưng không ai, ngươi xem được chưa? Ta ở nhà chờ sao? Ta. Nhìn đến mâu thân như vậy vô thố bộ dáng, Lệnh Ánh Nguyệt trong lòng có chút tức giận ánh Tuyết không hiểu chuyện, đem Đỗ Nguyệt Thiền đỡ ngồi vào ghế trên, dặn dò nàng tại đây chờ. Lệnh Ánh Nguyệt liền ra Hồng tụ phường, đến trên đường cái tìm kiếm Lệnh Ánh Tuyết. Ra Hồng tụ phường về sau, Lệnh Ánh Nguyệt suy đoán Lệnh Anh Tuyết ngay từ đầu hẳn là không màng phương hướng tùy ý chạy loạn. Rồi sau đó sẽ đi đến một cái làm nàng có cảm giác an toàn địa phương. Suy tư một phen, Lanh Ánh Nguyệt quyết định đi trước lành Ánh Tuyết quen thuộc mấy cái địa phương tìm một chút. Có lẽ là không nên trách cứ ánh trăng, thượng nửa vãn vẫn là hạ nguyệt trên cao, hạ nửa vãn thế nhưng đổ mưa. Lanh Ánh Nguyệt đói bụng dầm mưa, tìm vài cái địa phương đều không có tìm được Lanh Ánh Tuyết. Lúc này nàng trong lòng cũng có chút sợ hãi lên, nếu muội muội đang ở nào đó góc dầm mưa làm sao bây giờ. nàng không khỏi nôn nóng bất an lên nhanh hơn bước chân không ngờ này vũ thế càng lúc càng lớn lòng bàn chân có chút trượt lanh ánh nguyện té ngã ở trong mưa thể xác và tinh thần đều mệt nàng lại có chút bò không đứng dậy nàng ghé vào bùn đất thật lâu không thể nhúc nhích, bụng nhỏ có chút chứng đau không biết là đói vẫn là đông lạnh thật xấu đột nhiên liền cảm thụ không đến giống châm giống nhau gõ ở chính mình trên người nước mưa chỉ có thể nghe được tích tắc thanh âm Lênh ánh nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía cái này giúp chính mình lại ghét bỏ chính mình xấu người. Hắn một tay giơ hồng cây dù, một tay dẫn theo một chản đèn lồng màu đỏ. Nửa bên bả vai lộ ở dù ngoại đã xối, nửa bên bả vai như cũ khô giáo. Một đôi mắt đào hoa nhìn không ra chút nào đồng tình, chỉ có hài hước. Một thân thanh màu đen áo dài có vẻ người này phong độ nhẹ nhàng. Là ngươi A thực xin lỗi A, chống đỡ con đường của ngươi. Lênh ánh nguyệt nhìn sở ly. trong mắt tràn đầy quật tường lanh ánh tuyết ở hồng phúc khách điếm nàng đã không có chịu đói cũng không có gặp mưa sáng mai chính mình liền sẽ trở về không cần tìm nàng xuân nữ nhân nghe được sở ly nói lên lanh ánh tuyết không việc gì lanh ánh nguyệt trong óc khẩn bằng kia căn huyền rốt cuộc thả lỏng lại nàng giống như mất đi sở hữu sức lực không hề kiên trì muốn từ bùn đất lên liền như vậy nằm đi xuống ed đầu phát càng tân e càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ed 119. Đêm mưa trường ngay đèn, nhìn Lanh Ánh Nguyệt từ bỏ dây rùa, lập tức nằm xuống bộ dáng. Sở Ly trong lòng có loại mạc danh tư vị, hắn không có đem dù dịch hai, cũng không có đi đỡ Lanh Ánh Nguyệt, mà là đứng ở nơi đó, cười đối nàng nói: Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ giúp ngươi u. Bộ Trần chấp hành nhiệm vụ thuận tiện đi tìm hiểu Lanh Ánh Nguyệt tin tức, rồi sau đó đem Hồng Tụ phường buổi tối phát sinh sở hữu sự tình đều nói cho Sở Ly. sở ly không biết chính mình vì cái gì sẽ phái người đi tìm lệnh anh tuyết tóm lại người của hắn thực mau liền tìm tới rồi lệnh anh tuyết nơi ở nhưng trùng hợp là ở vũ văn triệt địa bàn ngay từ đầu sở ly chỉ là muốn cho người tìm xem xem không có nghị trợ giúp lệnh anh nguyệt húng chi nói cho lệnh anh tuyết nơi địa phương cũng rất có thể bại lộ chính mình tung tích loại này cố sức không lấy lòng sự tình hắn luôn luôn lười đến làm chính là nửa đêm về sáng rồi lại đổ mưa Mà bộ trần lại không chê sự đại nửa đêm đánh thức chính mình, nói có tin tức trọng yếu muốn bẩm báo. Mà này tin tức trọng yếu, liền dẫn tới sở ly nửa đêm xuất hiện tại nơi đây, xuất hiện ở lệnh ánh nguyện bên người. Lệnh ánh nguyện không nghĩ phản ứng sở ly, nàng thậm chí không rõ chính mình vì sao sẽ rơi xuống loại này hoàn cảnh. Chính là vì cái gì trong lòng sẽ như vậy bi thương đâu. Là cái gì làm chính mình đột nhiên liền yếu ớt lên, rồi lại khóc không được đâu. Sở ly nhìn nằm trên mặt đất nữ nhân này, hắn không rõ chính mình vì cái gì ở nghe được bộ trần nói trời mưa, lành ánh nguyệt còn không có trở lại hồng tụ phường tin tức khi, sẽ ra tới tìm nàng. Tưởng không rõ, ở trên chiến trường tưởng không rõ thời điểm, dựa vào trực giác đi làm chính là đối. Như vậy đêm nay chỉ bằng trực giác đi. Sở ly một bàn tay cầm đèn lồng cung du, rồi sau đó giống nâng lên một quán bùn lấy giống nhau, bước lên Lệnh ánh nguyệt tay, cong lên nàng. Cầm. Đem lanh ánh nguyệt cong trên lưng, làm nàng cầm hồng cây rủ cùng đèn lồng, sở ly cứ như vậy có nàng, đi qua yên tĩnh không người trường ai. Đột nhiên cảm nhận được trên cổ tích một giọt dưới nước tới, lại cảm giác có chút nóng lên. Sở ly nhớ tới ngày đó ở sân cốc, nàng cong chính mình như vậy gian nan. Đêm nay chính mình có nàng, lại nhẹ nhàng dường như cái gì cũng không có bối giống nhau. Cảm ơn ngươi, sở ly. Ân. Hai người không có lại nói khác lời nói, sở ly có chút rồi dám là mang nàng sẽ chính mình chỗ ở, vẫn là đưa nàng hồi hồng tụ phường. Sắp đến giao lộ là lúc, liền hỏi nói, đưa ngươi hồi nào. Ở giao lộ đứng thẳng một hồi, lại không có sau khi nghe được trên lưng người đáp lời, lúc này lệnh ánh nguyệt đã mệt đến ngủ rồi. Cuối cùng sở ly quyết định đem lệnh ánh nguyệt mang về chính mình chỗ ở lại phái một người giả mạo dư láo bản thuộc hạ đi trước hồng tụ phường thông chi đỗ nguyệt thiền. Liền nói lành ánh nguyệt tìm được rồi lệnh ánh tuyết, ở tạm tiêu cục, trời mưa đường xa ngày mai mới về. Ngày thứ hai lệnh anh nguyệt tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ ở một cái xa lạ địa phương, trên người xuyên không phải quần áo của mình, mà là thanh lâu nữ tử trang phục. Nàng sợ hai cực kỳ, nghĩ thầm chẳng lẽ là sở ly đem chính mình bán được thanh lâu đổi tiền. lệnh ánh nguyệt trong lòng đem sở ly hận ngứa răng mệt chính mình như vậy tín nhiệm hắn, hắn lại như vậy đối đãi chính mình. Liên ở Lanh Ánh Nguyệt não động mở rộng ra hết sức, Sở Ly đẩy cửa tiến vào. Lanh Ánh Nguyệt nghe được có người mở cửa, nhắm mắt lại không quan tâm cầm lấy trên giường gối đầu liền hướng tới người tới trên người ném tới. Người đầu góc hư rồi. Cứ như vậy đối đại ân nhân cứu mạng. Sở Ly mới vừa vào cửa liền đã chịu công kích, còn hảo hắn võ công cao cường, trốn tránh nhanh chóng, nhưng đi theo hắn phía sau bộ trần liền không may mắn như vậy. Nghe ra tới người là Sở Ly. Lênh ánh nguyệt mới mở to mắt, vội vã hỏi, đây là nơi nào nha, ta như thế nào xuyên thành như vậy? Đây là chúng ta gia trụ địa phương nha, ngươi xuyên y phục là thanh lâu nữ tử quần áo. Không chờ sở ly trả lời, bên cạnh bị gối đầu tạp bộ trần dành trước trở về lời nói. Tối hôm qua ngươi tới thời điểm quần áo đều ướt đấm, chúng ta đều là đại lao gia, không có biện pháp, như vậy trưởng chỉ có thể đi thanh lâu thỉnh vị cô nương tới cấp ngươi thay quần áo lạc. Bộ chân ngữ tốc cực nhanh, nói mấy câu liền đem sự tình từ đầu đến cuối công đạo xong, vẻ mặt mau mau khen ngợi ta thông minh biểu tình, nghiêm túc nhìn lanh Ánh Nguyệt. Lanh Ánh Nguyệt hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, có chút ngượng ngùng. Ta, ta còn tưởng rằng sở ly đem ta bán đi thanh lâu, lúc này mới. Thực xin lỗi, không nên tạm ngươi. Nghe được lanh Ánh Nguyệt xin lỗi cùng với nàng phòng đoán, bộ chân nhìn sở ly cười ha ha lên. Rồi sau đó sảng khoái tha thứ lành ánh nguyệt không cẩn thận tạp đến chính mình sự tình. Nhìn bộ trần cùng lành ánh nguyệt không coi ai ra gì nói chuyện, sở ly trong lòng có chút hụt hẫng liền đối với lành ánh nguyệt nói, nếu tỉnh còn ăn vạ ta này làm gì, chờ ta giúp ngươi thay quần áo sao. Nghe được sở ly thúc giục lành ánh nguyệt nhớ tới mẫu thân còn ở nhà chờ đợi, liền chạy nhanh rời giường chuẩn bị trở về hồng tụ phường. Chúng ta ra phái người nói cho mẫu thân ngươi. Nói ngươi buổi tối tìm được rồi lệnh anh tuyết, các ngươi là ở dư lão bản tiêu cục qua đêm. Nghe được bộ trần nói, Lệnh ánh nguyệt trong lòng có chút cảm động. Không nghĩ tới sở ly làm việc thế nhưng như thế tích thủy không lộ, liên tiếp lui lộ cùng lấy cớ đều giúp chính mình tìm hảo. Cảm ơn. Đi ngang qua sở ly là lúc, Lệnh ánh nguyệt lại một lần cùng hắn nói lời cảm tạ. Gần nhất giống như thiếu người này rất nhiều nợ. Sở ly không có bất luận cái gì phản ứng. Giống như nàng này thanh tạ hoặc không tạ, đều không quan trọng. Lênh ánh nguyệt từ sở ly chô ở ra tới, đầu tiên là đến hồng phúc khách điếm tìm được rồi lênh ánh tuyết. Chính như Lanh ánh nguyệt sẽ không nói cho đỗ nguyệt thiền tối hôm qua chính mình rốt cuộc làm chút cái gì, lênh ánh tuyết cũng không có chuẩn bị nói ra chính mình tối hôm qua rốt cuộc làm gì đó tính toán. Nhìn chính mình muội muội, phảng phất trong một đêm trưởng thành có bí mật. Lênh ánh nguyệt dưới đáy lòng cảm thán, thôi bỏ đi, ta không hỏi. mặc dù là tỷ mội cũng chung quy sẽ có chính mình nhân sinh. Nàng đem sở ly tìm tốt lấy cơ báo cho lành anh tuyết, ta sẽ đương đêm nay cái gì cũng không có phát sinh, coi như ta là ở tiêu cục phụ cận tìm được rồi ngươi, trời mưa chúng ta ở tiêu cục đợi mưa cạnh, này cả một đêm chúng ta đều ở bên nhau. lệnh anh tuyết không có nói khác lời nói, chỉ là mắt rưng rưng, nhìn lệnh ánh nguyệt liếc mắt một cái, rồi sau đó ôm chặt lấy nàng, khóc lóc nói, tỷ tỷ thực xin lỗi. Nghe thấy một tiếng xin lỗi, lệnh Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy mặc kệ tối hôm qua chính mình nằm ở bùn đất thượng có bao nhiêu yêu đớt bất ham, chỉ cần nàng hảo, nàng không có trải qua chính mình trải qua này đó, là đủ rồi. lệnh Ánh Nguyệt sờ sờ Lênh Ánh tuyết đầu tóc, lại dắt tay nàng, hai người cùng nhau trở về Hồng Tụ phường. Trở lại Hồng Tụ Phương lúc sau, lại phát hiện, trong tiệm tới một vị khách không mời mà đến, người này đúng là Trần Tú Nga. dâu cả, Ta liền biết lúc ấy cho các ngươi ra tới này hoa sen huyện phát triển là được rồi, nhìn một cái này hồng tụ phường, u, này quay là gỗ tử đàn làm đi, nha, này bình sư nhưng đến không được, tinh xảo. Trần Tú Nga tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong miệng là khen một câu lại khen một câu. đỗ Nguyệt Thiền trong lòng lo lắng chính mình nữ nhi, lại đối Trần Tú Nga có một loại thiên nhiên sợ hãi, chỉ là vâng vâng dạ dạ phụ họa nàng lời nói, không dám đối Trần Tú Nga làm chút cái gì. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 120, ái cùng hận. Vị này đại nương, nơi này nhưng không có ngươi cái gì tức phụ, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương. Lanh ánh nguyệt cười lạnh một tiếng, giống xem một cái người xa lạ giống nhau nhìn Trần Tú Nga. Nhìn thấy Lanh ánh nguyệt cùng Lanh ánh tuyết trở về, Trần Tú Nga làm bộ không nghe được Lanh ánh nguyệt nói, vội vàng chạy đến nàng hai trước mặt, nịnh nọt cười cười. lại giả bộ một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng có vẻ cực kỳ thân mật hô ai u ta bảo bối cháu gái này sáng sớm các ngươi liền đi mua sớm một chút trở về nhà có phải hay không biết mãi mãi muốn tới cố ý mua nha lanh ánh nguyệt trở về trên đường nghĩ mẫu thân khả năng không có tâm tư nấu cơm cố ý mua chút điểm tâm không nghĩ tới trần tú nga chào đón liền cầm đi ánh tuyết trong tay điểm tâm còn một bộ đương nhiên bộ dáng lanh ánh tuyết bị đoạt điểm tâm nàng nhớ tới ở đảo hoa thôn thời điểm chính mình trong tay chỉ cần là có một chút ăn chơi luôn là sẽ bị trần tú nga lấy đi cho lãnh khôn cùng lãnh anh châu nhớ tới này đó nàng có chút sợ hãi theo bản năng liền trốn đến lãnh ánh nguyệt phía sau nhìn thấy mội mội như thế phản ứng lãnh ánh nguyệt nhớ tới ở đảo hoa thôn khi hai tỷ mội đã chịu không công chính đãi ngộ không nghĩ tới các nàng đều đã tới hoa sen huyện người này lại vẫn âm hồn không tan lên Lênh ánh nguyệt chỉ cảm thấy giận sôi máu, ngựa khí càng vì bất thiện nói, Trần Tú Nga, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chúng ta mẹ con ba người sớm đã tự lập môn hộ, cùng ngươi lãnh ra đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi cần gì phải tới này lừa mình dối người, làm bộ làm tịch? Thấy Trần Tú Nga vẻ mặt đạm nhiên, không hề có để ý tới chính mình lời nói ý tứ. Lênh ánh nguyệt không nghĩ lại cùng loại này lưu manh giống nhau người vô nghĩa, chỉ vào Trần Tú Nga, trực tiếp mắng, ngươi... cúp cho ta đi ra ngoài. Đúng lúc này Long Duyên từ Mỹ dung nhà xưởng trở về, hắn nghe được lành ánh nguyện nói, lập tức đi đến Trần Tú Nga trước mặt, hung tợn nhìn Trần Tú Nga nói, Lan! Long Duyên trên mặt vết thương tuy nhiên hảo rất nhiều, nhưng hắn tiếp thu trị liệu thời gian còn không dài, như cũ có vẻ dị thường do người. Trần Tú Nga nhìn đột nhiên xuất hiện Long Duyên, bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Nhưng nàng cũng không cam tâm như vậy rời đi. Đang chuẩn bị tiếp theo đối Đỗ Nguyệt Thiền trong lúc nói chuyện, Long Duyên rút ra bên hông bội kiếm, đặt ở Trần Tú Nga trên vai, ly nàng cổ chỉ có 10 mở mở khoảng cách. Ngươi, ngươi làm gì, ban ngày ban mặt, ngươi, ngươi còn có thể giết người không thành. Trần Tú Nga sợ tới mức có chút nói lắp, nhưng nàng vẫn cứ không muốn từ bỏ, rốt cuộc chính mình còn không có nói đến chính sự, liền như vậy rời đi không thể được. Long Duyên Đem nàng để Lênh Ánh Nguyệt đang chuẩn bị làm Long Duyên đem Trần Tú Nga ném ra hồng tụ phường, nhìn đến cửa tiến vào bóng người, nàng lời nói tức khắc cũng không nói ra được, mà là quay đầu nhìn chính mình mẫu thân. Lúc này Đỗ Nguyệt Thiền đã rơi lệ đầy mặt, nhìn thấy tiến vào người kia, nàng đóng băng đã lâu kia trái tim rốt cuộc lại nên đón mùa xuân. Lênh Ánh Nguyệt nhìn mẫu thân bộ dáng kia, vội vàng chọc chọc Long Duyên, lại cho hắn xử cái ánh mắt. Long Duyên hiểu ý, lập tức đem kiếm thu trở về. từ cửa sau rời đi đại sảnh trần tú nga bị dọa đến không rõ nàng đưa lưng về phía trước đại môn cũng không biết long duyên thu hồi kiếm là bởi vì nàng mặt sau người còn tưởng rằng là chính mình uy nghiêm chấn trụ long duyên trong lòng lại có chút đắc ý lên đương nàng đang chuẩn bị giáo dục lanh ánh nguyện không nên thu lưu lớn lên như vậy hung tàn người là lúc phía sau truyền đến lanh văn bân nghẹn ngào thanh âm hán thâm tình nhìn chăm chú vào đấu nguyện tiền ngự khí rất là bi thiết hỏi nguyện tiền ngươi Ngươi quá đến, có khỏe không? Trần Tú Nga quay đầu, phát hiện chính mình Nhi tử cư nhiên cũng tìm tới hoa sen huyện, nàng trong lòng vui vẻ, cảm khái chính mình có cái giúp đỡ. Vừa rồi cái kia Long Duyên rõ ràng chính là nghe Lệnh Anh Nguyệt nói, đến làm lãnh Văn Bân hảo hảo nói nói Lệnh Anh Nguyệt mới đúng. Nhưng lúc này Lênh Văn Bân căn bản không cố thượng xem Trần Tú Nga, tâm tư của hắn tất cả tại Đỗ Nguyệt Thiền trên người. Đỗ Nguyệt Thiền nhìn Lênh Văn Bân, trong mắt có tư mộ có tình yêu có nhớ nhung. lại duy độc không có một tia hận nàng gật gật đầu xem như trả lời lãnh văn bân hay không quá đến tốt cái kia vấn đề mặc dù từ trước chịu quá cực khổ ít nhất hiện tại là tốt không tính là là lừa hắn nhìn đến đố nguyệt thiền gật đầu lãnh văn bân trong lòng chỉ cảm thấy càng thêm áy náy nếu không phải cùng kia diêu thị hôn lễ thượng nghe được có người nói các nàng mẹ con ba người ở hoa sen huyện quá đến hô mưa gọi gió chính mình cũng sẽ không biết cha mẹ lại là lừa chính mình